Chương 500, bản tọa phục y, phiêu chiến thiên hà. 2, chương 500, bản tọa phục y, phiêu chiến thiên hà. 2, tinh thần sáng lên, vắt ngang trên trời cao, màu xanh tím lôi đỉnh buồn tẩu tại lục giới, sau một khắc, một đạo rộng lớn bá đạo kiếm khí từ trên trời rơi xuống rơi, trong nháy mắt này, không có công kích nam cực trưởng sinh đại đế, không có công kích phục y, mà là từ hai người bọn họ người bên trong chém xuống, trùng trùng đập đập, bàng bạc không gì sánh được, rơi vào nhân gian thời điểm lại hóa thành thuần túy tinh quang. Kiếm thứ nhất chỉ là hiển lộ rõ ràng bản tọa đã đi tới nơi đây. Trật là kiếm thứ 2 Không có chút nào nửa điểm do dự, mang theo trầm lưng tích lũy mấy cái cấp kỵ sắc cơ, mang theo không có gì sánh kịp không cam lòng cùng phẫn nộ, mang theo Bắc Cực Tử Vi Đại Đế quyết ý, hướng phía Phục Hy vết chạm xuống tới, tinh quang vị ta mũi kiếm, vạn vật vị ta phong nhận, tâm này điểm này, không thể đổi. Phục Hy phân tích rõ ràng đã cô hết sức, không cách nào như lúc trước như thế trong nháy mắt đem nó phá giải là đại đạo cơ sở nhất tạo thành bộ phận, sau đó đem nó hóa đi, khi cái kia tinh quang chôn bụi thời điểm, có máu tươi màu vàng chảy xuống trời cao, Phục Hy bàn tay bắt lấy thanh Yên Nương theo lấy Tử Vi Đại Đế trinh phạt tứ phương mũi kiếm. Tử Vi đại đế tể vô hoặc không nhìn thấy Tử Vi đại đế khuôn mặt, chỉ là trong đôi mắt kia mặt lại không còn là ngày xưa loại kia băng lãnh im lặng, mà là thiêu đốt lên một loại nào đó cực đoan kịch liệt cảm xúc cùng tình cảm, trên mũi kiếm, kiếm khí văn minh, trong nháy mắt chấn khai phục hỉ thần đồng, chém nát mắt quái, chấn áp âm dương, áo bào đen phùng lên, thân chứng áp bắc cực chư thiên. Trên bầu trời, đấu bộ quần tiên ẩn ẩn nổi lên. Bắc cực chư tà viện toàn bộ đều là hiện thân đi ra. Bắc cực Tử Vi đại đế chấn áp thương khung chu thiên tinh thần chi trận pháp đã trực tiếp mở ra. Tại mấy cái cấp kỳ trước đó, Phục Hy đã từng lợi dụng qua Bắc Đế đạo lư tâm tính, đem nó dẫn đạo vào hán phái chết cảnh giới, nhờ vào đó dẫn đạo cái kia vô tình im lặng bắt cực tử vi lại đế vượt qua một bước, từ vô tình mà về phần tư tình, rốt cục đặt chân đến ngưỡng phía trên, cực cảnh giới. Cũng vậy vậy, Bắc Đế đối với nó, tất phải giết. Lôi đỉnh buồn tẩu thương cung, hỏa diễm cùng thiên hà cũng chợt xuất hiện. Thiên giới quần tiên đều là đến, 100. Không không không tiên binh thiên tướng chấn động thương cung, mặc hoàng điều động tự thân hạo tiên không thể, cũng đồng dạng mang theo tuyệt đối sát ý, cái này nhất sát ý là vô luận ai cũng không cách nào ngăn trở. Đó là cùng hắn vô số lần ý thức trùng sinh cùng một chỗ tồn tại, chủ cột nhất cũng nhất là cố chấp quyết ý nhiên đang đạo nhân thất thần. Cái này, đây là phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thiên giới có thể làm cho bên trên danh tự cao thủ, Lôi Hỏa ôn đấu bốn bộ thiên thần, Tư pháp đại tiền tôn xuất linh thiên xu viện, cùng trời bổng đại chân quân, Thương Thiên đại đế xuất linh Bắc Cực trừ tạm viện, càng có Bắc Cực Tử Vi đại đế, Ngọc Hoàng đại thiên tôn, Nam Cực Trường Sinh đại đế cái này ba cái cùng cảnh giới cùng cấp độ cường giả xuất hiện, là muốn đối với vị này phục hi xuất thủ, vậy giết. Vừa rồi rõ ràng vẫn chỉ là tưởng hóa bộ dạng. Nhưng là từ khi vị Tiên Nam Cực trưởng sinh đại đế vung xuống đạo kiếm màu xanh tím lôi quang bắt đầu, ngắn ngủi khoảnh khắc, chiến đấu độ chấn động cùng cấp độ trực tiếp lên cao, một khi xác nhận xuất hiện ở nơi này chính là phục hy chân thần, toàn bộ thế giới trên mặt nổi những người mạnh nhất đều cơ hồ đều xuất hiện. Trong một chớp mắt, như lượng kiếp sắp nổi, như trở lại đến đệ nhất kiếp kỳ cùng đệ nhị kiếp kỳ thái cổ chí niên. Bằng bạc không gì sánh được sát cơ trên không trung lưu chuyển lên, tựa hồ trực tiếp liền trở về vết đậm tháng trạng, hô hấp thời điểm phổi đều có giống như băng thứ giống như âm nhói cảm giác, khi thấy Nam Cực trưởng sinh đại đế thời điểm, thể vốn hoặc khuôn mặt còn có thể gắn bó ổn định. Khi thấy Bắc Cực Tử Vi Đại Đế một kiếm trên cáo tự thân, một kiếm sát cơ tung hoành thời điểm, tâm đã lại chìm xuống dưới. Mà khi hắn nhìn thấy Trương Tiêu Ngọc, lấy một loại chính mình xa lạ phương tức xuất hiện, mà phía sau là tầng tầng lớp lớp vân khí cùng thiên giới chư thần thời điểm, thế vô hoặc tâm liền triệt để chìm xuống dưới. Như dùng cái này thế cục con chi, phụ nghi, hẳn phải chết. Cho bệnh vượt qua ba vị ngữ cấp độ này cường giả. Thân bí khó lường nam cực trưởng sinh đại đế, có được đã từng người mạnh nhất, Hạo Thiên Đại Đế quân công thể ngạo hoàng. Cùng tại Hạo Thiên vẫn diệt đằng sau, sức một mình, trấn áp lục giới chém giết vô số thần linh Bắc Cực Tử Vi lại đế, hắn thậm chí không biết phục hy thế nào mới có thể sống sót. Lấy phục hy dạng này tính cách, tất nhiên là nên bại mưu rồi hành động, càng là trước tiên bảo toàn chính mình, hắn như là đã làm nhiều chuyện như vậy, liền nhất định cũng biết làm ra chuyện thế này, chính mình một khi hiện thân đi ra, sẽ nên đón như thế nào với giết, cho nên, lấy trí tuệ của ngươi, lấy tính cách của ngươi, ngươi làm sao lại lựa chọn xuất hiện vào lúc này? Tại sao phải lựa chọn ở thời điểm này hiện ra chân thân? Tê Vũ hoặc gắt gao nhìn chằm chằm bị tầng tầng tiên thần vây giết phục hy, chỉ là đưa vào trong đó, Liên có thể cảm giác được Phục Hy to lớn lực áp bách, cùng loại kia có thể sừng tuyệt vọng tình cảnh, nhất tổng hợp toàn diện nhất Hạo Thiên người thừa kế, sinh cơ mạnh nhất kéo dài năng lực mạnh nhất nam tộc trưởng sinh đại đế. Cùng, một khi bị kéo dài ở, Liên tất nhiên phải đối mặt, sát khí mạnh nhất Bắc Cực Tử Vi lại đế. Hắn nhìn xem Phục Hy bóng lưng, nhìn xem mái tóc dài màu đen của hắn trong gió có chút nhấp nhô, Phục Hy có chút như người, tuấn dáng nhu hòa khuôn mặt, khóe miệng có chút tô lên, lộ ra sắc bén răng cùng nhất cái đường cong. Thanh âm lại đột ngột tại Tề Vô hoặc đấy lòng vang lên, hóa là bị bạn đứng, người beta. Cứ không phải là tất cả tiên thần đều hy vọng nhân tộc quật khởi, không phải tất cả đều hy vọng oa có thể trở về tể vô hoặc thần sắc dừng lại. Hắn nhìn xem Phục Hi bóng lưng, Phục Hi đưa lưng về phía hắn, thanh âm kia tại tể vô hoặc đấy lòng dâng lên, người làm một loại tuổi thọ ngắn ngủi sinh mệnh, nhưng là ngắn như vậy thọ chủng tộc, lại có thể đem tri thức đời đời truyền xuống tiếp, tựa như là người cho oa nhìn quyển tiểu đi chép các ngươi nhân tộc cuốn áo biến hóa đồ quyển ở tại. Chúng ta tiên thần đã cái chớp mắt thời gian, các ngươi liền đã đi như thế xa xôi khoảng cách. Ta không thích nhân động, nhưng là bây giờ, ta lại nghĩ đến, có lẽ cần học hiểu các ngươi đây đối với ta. Đối với ngươi mà nói, đều là cơ hội ngàn năm một nở. Nhìn cho thật kỹ. Một tiếng bình thản thanh âm. Phục Hy ở trên, Tề Bộ hoặc tại hạ. Bạn cổ thương cung, vô số tiên thần, dấu tại chỗ tối, nhưng lại đều là chạy không khỏi nhân quả. Mỗi người bọn họ có thủ đoạn của chính mình, riêng phần mình có riêng phần mình thần thông, nhất tập ở vào trong đó bốn là ở vào một mảnh không biết trước sau tứ phương trong bóng tối, nhưng là có một loại phương pháp, có thể cho bọn hắn toàn bộ bại lộ ở trước mặt các ngươi thái nhất chi đạo, có thể đem bọn hắn đều ghi chép lại đi. Bao Quát Nam cực cùng Bắc Cực phong cách chiến đấu phục hy đáy mắt có một loại cực đoan tủy tiện thân sắc. Tề Bộ hoặc con ngươi qua bảo, hắn tựa hồ biết Phục Hy muốn làm gì. Nhất tộc như cùng chỗ tại một vùng tăm tối không ánh sáng chí vực, trong bóng tối, không biết có bao nhiêu địch nhân, nhưng là hiện tại, Phục Hy muốn đem những địch nhân này toàn bộ đều kéo đi ra, để bọn hắn bại lộ tại thái nhất trước mặt, như cùng chỗ tại một mảnh khắp nơi bao trùm lấy mê vụ điệu đồ ở trong. Mà Phục Hy trợ giúp Tề Bộ hoặc cùng nhân gian, đem tầng này mê vụ toàn bộ chiếu sáng. Nhìn cho thật kỹ đi. Phục Hy lại lần nữa nói nhỏ, con ngươi nâng lên, đảo qua phía trước chư thần, bỗng nhiên cởi lên, âm dương lẫn nghỉ, biến hóa khó lường, chỉ trong nháy mắt quét qua thương khung cùng đại địa. Sau đó nhân quả cùng nhau sáng lên, chỉ hướng phương Tây, chỉ hướng tiên ngoại tiên, chỉ hướng trời khắc này tiền khung chỗ sâu, lít nhia lít nhít, không thể đến. Đều là địch. Phục Hy cười ha hả, còn có lão bằng hữu, nếu động sát tâm, như vậy thì không cần trốn chốn tránh tránh. Hắn đưa tay, bắt lấy nhân quả, bắt lấy tiên tiên bắt ngoài bỏi toán ra hết thảy, đột nhiên hướng phía bên ngoài kéo một phát. Trên trời từng mảnh từng mảnh bần khí nổ tung, có từng cái cổ lão thân ảnh bị hắn nắm kéo ngã rơi la mây. Tiên người này, rơi như mưa, có bắc cực tử vi đại đế tinh quang rơi xuống, có lôi hỏa ôn đấu đại trận tiếng sấm, rơi vào bóng người kia trên thân. Bạo đạo không gì sánh được tinh quang rơi xuống, lại tại thoáng qua bị Phục Hy phân tích, dự lại, rõ ràng là sản loạn ồn ào náo động, sát khí tung hoành tinh quang, lại tại sau một khắc hóa thành đầy trời sáng lạn biến hoa, Phục Hy thần trang trưởng bảo xoay tròn lấy. Tất cả kế sách, trên thực chất là một loại trao đổi, lấy hơi nhỏ đại giới, trao đổi ưu thế lớn hơn. Thanh âm bình thản tại Tề Vũ hoặc đấy lòng rơi xuống. "Đa tạ." Hắn nói lần này, liền làm làm các ngươi nhân tộc đi hoàng, là các ngươi chiếu sáng con đường phía trước đi. Phục Hy triển khai hai tay, hắn nhìn về phía trước vô số tiên thần, tiên tiên bắt bấy lưu truyện, chấn động đến trên bầu trời. Bốn số tiên nhân ho ra máu trợa ra, chốn chốn tránh tránh, hạng quân dế. Phục Hy ở đây các ngươi, cùng lên đi. Chương 501, Chân Võ Ti Thiên chi khí. Một, chương 501, Chân Võ Ti Thiên chi khí. Một, chương 501, Chân Võ Ti thiên, thiên chi khí. Tại cái này dung dung không độ nhưng lại giọng điệu bá đạo âm thanh bên trong, từng cái tiên thần đã trong miệng phun máu, trực tiếp từ không trung rơi xuống, khi Phục Hy mở miệng mời các ngươi cùng tiến lên thời điểm, sát suất lớn các ngươi đã trúng chiêu, lời mời này chỉ là một cái dẫn động các ngươi thể nội chuẩn bị ở sau bạo phá thủ đoạn. Ngọc Hoàng nhìn chăm chú lên Phục Hy, đến từ thể nội công thể bản năng tại Bắc Lên, nguyên bản hảo thiên căn cơ thật sự là quá mức hùng hồn, quá mức cường đại, tựa như là một cái cực lớn không gì sánh được, đủ để bao quát tứ hải không gian, mà Ngọc Hoàng Tần sinh ý thức liền như là là một mảnh nước, căn bản là không có cách triệt để tràn ngập cùng điều động vùng không gian này. Mà giờ khắc này, gặp phải trước nay chưa có nguy hiểm, Ngọc Hoàng tự thân ý thức khẽ động mà lên, tựa hồ chạm tới thể nội cực hạn, lúc trước ký ức phản phất như là tan giá chi băng bình thường tản ra đến, vô số dòng tin tức truyện rơi xuống, Phùng Hi, dự đoán rõ ràng cấp độ ở trong, lực lượng trung đẳng, phòng ngự sai lầm, thần thông huyền diệu là thượng thừa luận đến chiến lực, chỉ là ngữ song tiêu chuẩn, nhưng là tính nguy hiểm, cao nhất. Ngọc Hoàng trong lòng bản tay kiếm có chút minh thiếu, từng tầng từng tầng lưu quang tại mũi kiếm này phía trên tầng ra, để kiếm này hóa thành cả thiên sa xưa bộ dáng, trên thân kiếm xuất hiện tuyết nguyệt lưu lại vết tích pha tạng, giờ phút này hắn tuần tại cảnh có huynh hướng là Hạ Tiên, mà không phải Ngọc Hoàng, một kiếm đánh rớt, là Hạ Hạo Tiên chi pháp, bá đạo không gì sẽ được. Thuần túy không gì sánh được lấy lực chứng đạo, cái gì nội cảnh tiến địa, cái gì đột phá siêu thoát, đều không cần. Chỉ cần lực lượng của ta đầy đủ trong nháy mắt chạm tại đỉnh đầu của ngươi chỉ cần tốc độ của ta đủ để tại lễ triển khai nội cảnh thế giới trước đó cắt đứt cổ họng của ngươi. Như vậy, ta chính là mạnh nhất. Dưới một kiếm này, pháp tắc tồn tại đều tựa hồ bị bẻ gãy, chặt đứt, hết thảy thần thông cũng sẽ ở kiếm này trước đó tan ra, cũng là nhất là khắc chế phục hi phương pháp, nhưng là nam tử áo xanh cũng kia chỉ là dạo bước hướng phía trước, trong ngư không vô số pháp tắc hội tụ, tầm tầm xuất hiện lại tầm tầm phát toái, ngạnh sinh sinh ngăn trở ngọc hoàn một kiếm. Nhưng là một kiếm này cách hắn mi tâm cũng chỉ còn lại một tấc. Bá đạo kiếm pháp, nhưng không có khống chế kiếm này tâm. Cuối cùng kém một tia. Đáng tiếc, người so với hắn, hay lạ quá nó lớt. Phục Hy thanh âm bình hàn, đưa tay gõ đánh để kiếm này lượi ra. Chỉ là sau một khắc, Bắc Cực Tử Vi đại đế kiếm đã tới, nam tử áo xanh trên thân đã nhiều hơn một đạo vết thương rễ rợn, Bắc đế xuất kiếm, xưa nay sẽ không thất bại, cũng sẽ không không dính máu mà quay về, Phục Hy năm ngón tay mở ra, hướng phía một bên đè xuống, một phương thế giới này đem Bắc đế bây khốn, lại tại sau một khắc bị đánh nát, hóa thành một mịt. Bị... Nam. Khi. Nương theo lấy cả một cái thế giới chốt bụi. Cắn răng hai chữ chậm rãi nói ra. Bắc Cực Tử Vi đại đế phẫn nộ nội liễm, nhưng là sát cơ triệt để tiêu tán. Hắn vừa mới kiếm thứ nhất đánh tan tụ tập thế giới, đạp trên thời gian cùng không gian khoảng cách tiến lên, xuống một khắc, trong tay trái một thanh đoạn kiếm quét ngang mà qua. Thiên khung tinh hà, có tinh thần hội tụ lưu chuyển, hóa thành tinh vân. Tinh thần bản thân cũng chỉ là cái kia rộng lớn một kiếm tạo thành bộ phận. Một kiếm này kiếm quang bị tránh đi. Phục Hy thái dương tóc trắng rơi xuống, Cản Matfield đã nhập nhân gian. Phục Hy sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem Bắc Cực tự vi lại đế, hắn giờ phút này như lấy thở thiếu thời áo bào đen, tóc đen rủ xuống phía sau, một bàn tay cầm hắn tung hành bện nghệ, sở hướng vô địch trường kiếm, trên một tay khác là một thanh hẹp dài đoạn kiếm. Thân kiếm cực hiếm thích, nhìn lại như lệnh kiếm nghiên, cứu không còn, trên chuôi kiếm rủ xuống màu lam tốc độ chạy, trong gió khẽ nhúc nhích, như là tinh hà. La nàng trợ thiếu thời đợi dùng kiếm, cũng là hán nhiệt, là hán lợ. Phục Hy nhếch miệng lên, ngón tay sắt qua gương mặt máu tươi, một bên có một đạo sáng lạ phát sáng, lại là Tiên Thu viện một vị thần tướng cầm trong tay binh khí hướng phía Phục Hy đánh tới, là chờ dịp cơ hội, muốn đoạt lấy chiến quả, lại bị hắn trở tay rũa ra, chế trụ thủ cấp. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng đánh lên ta. Phục Hy đem nó cổ họng bóp nát, tùy ý đem nó thi thể ném đi nhập nhân gian, tay áo phiêu giơ. Thương cổ Nguyên Sơ chi xà tán khóc cùng lăng liệt hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, một đôi màu ám kim mắt dọc đạo qua phía trước, cất tiếng cười to nói tốt, tốt, tốt, là lúc này rồi gây mất. Khi hoàng đạo bước đi hướng quần tiên, thế là tiên thần như mưa rơi xuống. Nhân gian ngưng kết tại hy hoàng thần thông che chở phía dưới, trên trời cao quần tiên đều là đứng lặng, nam tiên lôi đỉnh bố đậu, khung vũ tinh thần trải rộng. Nhân đang nhìn xem một màn này, cái này từ thời đại thái cổ đằng sau, hạ thiên thành lập một cái vũ chấp thiên đình hệ thống đằng sau, liền cơ hội cũng không tiếp tục từng xuất hiện tronguyết, nhìn lên tiên thần bị phục hy trên đất. Nhìn xem tứ ngữ bên trong hai vị đồng thời đối với một người xuất thủ, nhìn xem người kia thân sắc trầm tĩnh, phong khinh bất đạm, không thi binh khí, cũng đã có vô số pháp tắc hội tụ. Đỉnh điểm chi chiến, chính là bởi vì Nhiên đang biết được một phần này số lượng, cho nên mới càng là cảm xúc bành trướng, dưới hai tay ý thức nắm chặt, thân thể đều bởi vì loại kia khoái động không thôi cảm xúc mà khẽ run, phục nghi. Không, Thiên hoàng thượng đế, kia thi hoàng tiên tôn. Hắn đột nhiên nhớ lại viễn cổ mỹ nữ, cùng tại sao lại có tứ ngữ. Đây cũng không phải là là quyền năng hoặc là nói một loại nào đó với lợi bởi vì tứ ngữ mỗi một vị đều là vĩ lực ngưng tụ tại tự thân, chính bọn hắn tồn tại chính là chí cao vô thượng, chính là cao nhất mạnh nhất quyền cùng có thể. Thiên đỉnh lục giới tôn tứ ngữ, nhưng thật ra là đang bảo vệ còn lại bao quát tiên thần ở bên trong huyết thể thương sinh. Là lấy thiên đỉnh cùng hạo thiên ước định để ức thúc tứ ngữ. Nhân đang đạo nhân không chịu được thăng thở, hắn thấp giọng nói, nơi này, nơi đây đã là kiếp thứ 5 kỳ đằng sau, vậy mà xuất hiện bốn tôn ngữ rõ ràng cấp bậc hôn chiến và hoàng, phúc hi, nam cử, bắc cử. Chẳng qua là bị gì, vì sao đâu? Nhân đang đạo nhân vô ý thức vươn tay đè xuống tim làm tu khắp Phật pháp, lại phế bỏ Phật pháp tu chỉ đạo pháp để cầu bản thân giác ngộ người tu hành, làm Phật tổ bên cạnh, chứng kiến Phật tổ truyền pháp cùng Phật tổ tịch diệt cái kia một chiếc Phật đăng, chân thân của hắn kỳ thật cùng loại với đạo môn thái thượng đạo tổ bắt cạnh cung đèn. Tự có rất nhiều huyền diệu, tự có vô thượng linh thông. Giờ phút này lại cảm thấy trái tim điên cuồng hoạt động, ẩn ẩn có một loại ảo giác giống như ở đây trên chiến trường, căn bản không chỉ bốn cái ngự. Chẳng lẽ còn có một vị khác ngự cái này ổ tồn tại có đây không? Thế nhưng là ở nơi nào? Là ai? Nhiên đang đạo nhân dương mắt lên nhìn, bốn phía tìm kiếm, tìm cũng thấy. Còn bên cạnh tể vô hoặc lại không nói một lời. Hắn đơn lấy Hoa Hoàng Hoa Thân, hai mắt ngước lên, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Hai mắt của hắn đã sáng lên tươi sáng thuần kim sắc mà mang, trên bầu trời pháp tắc ba trạm rộng lớn mà mỹ lệ, nhưng cũng mang theo làm cho người kinh tâm động phách khủng bố tính phá hư, rơi vào trên biển thời điểm, trực tiếp đem mạng lưới hải vực hóa thành hư vô, nhưng là nhân gian lại vẫn như cũng là mỹ hảo hồng trần bộ dáng, phục hỉ khí tức cực lớn trực tiếp đem nơi đây toàn bộ che chở đứng lên. Khi nhân đang đạo nhân nhìn khắp cả bầu trời, thu tầm mắt lại thời điểm, con ngươi có chút co bảo, hắn nhìn thấy bầu trời ánh sáng lưu chuyển. Chương 501, Chân Võ Tiên Chi Khí. 2, Chương 501, Chân Võ Tiên Chi Khí. 2, nhìn thấy đạo nhân kia đứng ở nơi đó, bầu trời lưu quang đem hắn thân ảnh ném rơi vào phía sau trên vách tường, lại không phải là mặc đạo bảo đạo nhân hình dáng, cao lớn, uy nga, sợi tóc rủ xuống, hai tay hướng phía hai bên thường thường mở ra, như là ôm vết hảy, như là ôm tiên điệp. Chứng kiến qua qua lại nhân đang đạo nhân con ngươi co bảo, trái tim dừng lại. Đại náo trong nháy mắt trống khưng một cái chớp mắt. Đây là, thái nhất, là nhất sơ chi đạo. Thái nhất chôn bụi đằng sau, thái nhất chính là sinh. Đây là bản sơ đạo hình dáng, như là một viên to lớn cây cối, mặc dù đã đã mất đi toàn bộ đạo quả cùng lực lượng, nhưng là nhánh cây còn lại, dọc theo người ra ngoại cảnh còn lại, lại đạo là một, bao quát và pháp, tể vô hoặc mi tâm có tự sáng tạo thiên mục thần thông chiến hai, đem chư tiên thần cho thấy thủ đoạn và khí thế toàn bộ ghi chép, cái bóng đấy lòng, lôi hỏa ôn đấu, kiếm thuật, sử bắn, hàn băng như mưa, hồn tinh tiêu tán. Ở trước mặt đối với thái cổ chi niên, uy danh hiển hách thiên hoàng thượng đế phục hỉ thời điểm, bất kể là ai đều không thể triệt để không lòng đều tại loại này cực đoan tới gần tử vong khủng bố uy hiếp phía dưới, bước bách ra chính mình toàn bộ tiềm lực, cũng lấy ra chính mình chân chính thủ đoạn. Không phải như vậy, không thể tại phục hi trong tay còn sống. Mà bây giờ những ngày thần bận, những đạo vận này đều cái bóng tại Tế Vô hoặc đáy mắt. Đạo nhân con ngươi có chút trợ to, màu vàng quang diễm lưu chuyển, thần thánh minh ông, chỉ là trong đôi mắt đã có thơ máu. Từ đoan phụ tại để thần hồn của hắn có một loại nói nói giống như cảm giác, mà nương theo lấy nam cực trưởng sinh đại đế bị phục hi bức bách lấy ra ti mệnh tiên tư loại kia thần hồn phụ tại đột nhiên tăng vọt. Tế Vô hoặc kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay đè xuống con mắt Nhiên Đăng đạo nhân nhìn thấy đạo nhân bản tay bưng bít lấy mắt trái, khe hở khe hở bên trong chảy ra máu tươi. Đây là thân hồn ác bách, phản vệ nhục thân nhiên đang trầm mặc bên dưới, hắn nhìn xem những tiên thần này, cắn răng, xoay người đem bát cảnh cung đèn lấy ra, không để ý hai tay của mình bị cánh cửa này Huyền Không Kỳ độ bất đốt đến nóng ra một lớp da, hắn chỉ là đem cái này một bát cảnh cung đèn đặt ở bên cạnh, sau đó nhìn Tề Vô hoặc cho dù là thần hồn nhận to lớn ác bách, mi tâm pháp nhãn tiên mục như cũng nhìn lấy chiếc cung, đỡ lấy oa hoàng bản tay cũng không có rời đi. Nhiên Đăng nhẹ nhàng tỏ ra, oa hoàng tại đạo nhân bên trái mà bắt cảnh cung đèn đặt ở phía bên phải. Hắn ngồi ở đệ vô hoặc đối diện, mặc dù lấy tên là Bất Bọ Phật tu đạo, nhưng là Nhiên đang ở thời điểm này hay là vô ý tức chắp tay trước ngực, thẳng đến hai tay đều khép lại cùng một chỗ, vừa rồi hầu chi hầu dắt giống như, sau đó tựa hồ tiếp đuối, tựa hồ thoải mái, thở dài, hai mắt khép kín, dục thân tản đi, chính người ngắn ngồi thu liễm, hóa thành một chiếc phong cách cổ xưa Phật đăng. Đạo tổ giảng đạo chi bắt cảnh cung đèn, Phật tổ truyền pháp chi cổ Phật thành đăng, cùng oa hoàng hóa thân. Lấy tam tại chi thế bờn quanh ở bên người, tựa hồ duy phận, tựa hồ sảo diệu một đường đi tới tích lũy lấy một loại cực diệu phương thức tại đạo nhân bên người, như hắn không thể được đến lão sư tán thành thì không thể được đến bắt cảnh cung đèn, nếu là hắn chưa từng cùng vật môn xung đột, bệnh định cái kia nát đã chữa, không đi cứu nhiên đăng thì không nhảy thành đàng, như hắn không kiệt lực đem oa hoàng cứu ra, cũng không duyên này. Không phải không nội tính, không từ bi, không người chi tâm, không thể được đại đạo này, không thể được thử viên thông. Là bởi vì vô vi mà thành rất là. Thế vô hoặc thần hồn một sát na bùng lòng xuống tới. Trong một chớp mắt hoàng hốt, phản vật thân này tại cái kia sâu thẳm vô biên địa phương, lúc trước lần lượt gặp được sư phụ phương bị, nhưng là để vô hoặc giờ phút này xuất hiện vị trí, không nhìn thấy vị lão giả kia thân ảnh, duy trì có có từng đạo lưu quang, đó là đại biểu cho quần tiên tri thần chi đạo quả thần vật lực lượng, là đại biểu cho bọn hắn thủ đoạn linh quang. Bị thái nhất công thể đi chép, là để vô hoặc đọc được. Nhưng là, nhiều lắm, thấp nhiều lắm. Có triển vọng đối với nhân tộc xuất thủ mà bị phục hi lôi ra tới, có bản thân liền cùng phục hi có cừu hận, những này cơ hội bao gồm thiên giới các bộ, thượng tứ bộ hạ tứ bộ, nếu là lại đem phạm vi mở rộng nói Mang theo sông núi kỳ giọi đi thiên đỉnh phạm chủ hậu tổ hoàng điệu kỳ nương nương giấy chứng, cũng là tất nhiên có số lớn kỳ nhất lên minh khí tới đây. Các loại thần thông, vô tận diệu pháp, cùng những này sinh ra nội cảnh thiên địa tiên thần chi đạo, đều ở trước mắt. Chính là bởi vì nhiều lắm, lễ đệ vô hoặc nội tính đều không thể nhất thời nắm giữ cùng nhập môn. Mà cho dù là nhập môn, cũng khó có thể đem nhiều như thế đạo vận về diệu, đồng thời đi chép, đồng thời tồn tụ, thế là hắn đứng ở đây, chỉ thấy chung quanh vô số lưu quang sáng tối biến hóa, thứ tự sinh diệt, từng cái phá toái, lễ đệ vô hoặc dốc hết toàn lực đi đến thử đem bọn hắn đồng thời tồn tụ xuống tới. Thế nhưng là, làm không được, chỉ là ở thời điểm này, Tề Vô hoặc dỗng nhiên nghĩ đến một việc. Không cách nào tổ tụ, chỉ là bởi vì không có một loại làm cho cái này rất nhiều thiên giới đạo quả huyền thông linh quang lấy một loại phương pháp đặc thù sắp xếp xuống biện pháp, liền như là làm một nhón hỗn loạn tương tự, luôn luôn so với một câu thơ càng khó có thể hơn nhึกĩ, mà nếu nói có một loại đủ để ghi chép lại tất cả quần tiên chư thần chi đạo vận đặc tính biện pháp. Tư pháp đại thiên tôn, bằng vào ta tâm, thay trời tâm. Trong tâm thần cảnh thế giới, Tề Vô hoặc con ngươi có chút rủ xuống, hắn bây giờ tại tâm thần chỗ sâu nhất, cũng là hư vô bản nguyên chi đạo địa phương dưới chân như có mặt nước, mặt nước này nổi lên từng tầng từng đợt sóng, sau đó từng tầng từng tầng lưu quang nổi lên, nhanh chóng lưu chuyển biến hóa, phù hợp ở cùng nhau, hóa thành từng cái huyền diệu đựng ngân. Trước đó cùng Tư Pháp Đại Thiên Tôn giao phong thời điểm chỗ khắp nghi quý bộ phận trong một chớp mắt phụ khắc. Thế là cái này từng đạo lưu quang sát na tản mạn ra, chư tiên thần đạo vận thần thông nơi đây rơi vào cái này nghi quý bên trong, không còn lúc trước yếu ớt như vậy, không còn từng cái tiêu tán phá thoái, ngược lại là dựa lẫn nhau, sinh ra một loại liên kết cộng minh cảm giác, cuối cùng từ Tư Pháp Đại Thiên Tôn chỗ đạt được Ti Pháp Chân Quân chi thần vị phụ lục sáng lên rút đi lúc trước thần bị bộ phận năng lực, chỉ còn sót lại phù lục bản thân, rơi vào nghi quỹ. Đạo nhân trong mắt, cái này sáng lên trên mặt nước, tựa hồ có gió nổi lên. Gió này hướng phía bên ngoài tiêu tán, nhấc lên từng tầng từng tầng bình thản gợn sóng sóng cả. Ngoài giới, trên bầu trời, Tư pháp Đại Thiên Tôn xuất thiên tu viện kết trận mã chiến, chỉ là trong nháy mắt này, không biết vì sao trong lòng đột ngột một trận, từ trong lòng sinh ra một loại cực lớn tiền muộn cùng ác cảm, có một loại thứ thuộc về chính mình bị người cướp đi cảm giác. Từ đầu đến cuối, Duy Thiên tu viện có thể phán quyết vạn vật bằng pháp, Duy Thiên tu viện cướp đoạt người bên ngoài. Sao có người nào Giáng can đảm đoạt ta đồ vật. Tư pháp đại tiên tôn ánh mắt rủ xuống nhân gian, cấp tốc, tốc tìm kiếm, lại như cũng không đoạt được, được, duy tâm bên trong cái kia một cỗ không khỏi vẫn nộ tổ tụng, lại càng dài càng cao, táo bạo không thôi. Chẳng lẽ nói, ảo giác? Không có khả năng mà nhân đang bỗng nhiên có kích phát, thanh đăng quang hoa nội liễm, trong một chớp mắt một lần nữa hóa thành hình người, lão đạo bên dưới, sắc mặt hơi tái, xung quanh bỗng nhiên gió bắt đầu thổi, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đạo nhân kia khí chất trở nên mênh mông mà miệt. Đạo nhân thể nội, nghi quý đã lộ ra. Nghi quý trung tâm nhất, màu xanh biết hỏa diễm bình tĩnh kiêu lớn lên. Ti tiên chi pháp người đi đường chi đạo, thiên chi khí đã thành. Chương 502, đạo tổ cuối cùng như thế, thái thượng rừng huyền cơ, 1. Chương 502, đạo tổ cuối cùng như thế, thái thượng rừng huyền cơ, 1. Chương 502, đạo tổ cuối cùng như thế, thái thượng rừng huyền vận cơ màu xanh biết hòa diễm, là Ti Thiên Chi Đạo hội tụ, cũng không phải là chân chính hỏa hành chí lực, chẳng qua là lấy hỏa diễm phương thức biểu đạt mà thôi, nó ánh lửa chiếu rọi, mỗi một sợi ánh lửa mặt bên đều chiếu rọi ra một loại nào đó pháp môn cùng lực lượng. Tại tư pháp đại tiên tôn đạo sớm bị tẩy buốt hoặc biến thành tự thân thiên chi khí thời điểm, Tề Vô hoặc đấy lòng đã hiểu rõ đạo này tiên chi khí lực lượng cùng vi thông. Đi tiên chi pháp, có thể điều động chư thiên thần đạo vận, muôn bản thần thông, vô tận diệu pháp, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Như tiên chi đạo hành tàu ở nhân gian, tự có đường hoàn khí độ. Tư pháp đại thiên tôn đấy lòng cảm xúc càng phát ra táo động. Có một loại đối với tự thân cực kỳ trọng yếu tồn tại bị cấp đoạt đi trực tiếp bản năng. Nếu là lần theo bậc này linh tính, tự nhiên sẽ đi tìm đến loại tâm tình này từ vốn, nhưng là giờ phút này hắn tại phía trên chiến trường này, đối mặt với chính là Tam Thanh tứ ngữ bên trong tính uy hiếp cao nhất phục thị. Toàn bộ linh tính đều đã kéo căng, bực này cảm xúc cũng chỉ là tại đáy lòng của hắn khuấy động lên từng tia gợn sóng, không thể để cho hắn chuyển dĩ chú ý đối mặt phục hi thời điểm, phân thần, nhưng là muốn bỏ ra tính mệnh làm đại giới. Thế vô hoặc thể nội, thiên chi khí sơ bộ sinh ra, mà nó ban sơ lựa chọn, tiên điệu nhân thần quỷ, ngũ vương năm ký. Giờ phút này trời, người, thần đã có được. Địa khí ẩn hiện, duy trì còn lại có quỷ khí chưa từng bỏ tay. Bất tri bất giác, đã có cực lớn bổ ích, chỉ là ở thời điểm này, đạo nhân thể nội ba cố khí lại tựa hồ như ẩn ẩn sinh ra một loại liên hệ, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Thần vẫn muốn hình thành từng cái đặc tự tương là thần nhân tương hợp thị thiên nhân hợp nhất thị thiên thần vị nhất, chỉ là khuyết thiếu nhất hùng hồn cơ sở nhất địa khí làm điều hòa. Cái này ba đạo khí lưu chuyển biến hóa, nhưng thủy trung ổn định không xuống, duy tệ vô hoặc tự thân khí cơ biến hóa không thôi. Chỉ là hắn càng là tiến lên, càng là có chỗ đến. Tư pháp đại thiên tôn từ nơi sâu xa cảm giác buồn bực phát hiện càng ngày càng nặng. Rốt cục dẫn hắn từng kia phân thần, mặc dù ở kế tiếp trong nháy mắt, trải qua chiến trận bản năng liền để tư pháp đại thiên tôn cấp tốc kéo trở về ý thức của mình, nhưng là hắn đối mặt đối thủ phục nghi. Đồng dạng là từ phân tranh chi niên thái cổ năm đầu đi tới, uy nghiệm đồng dạng phong phú. Trong một chớp mắt, liền đã xuất hiện ở Tư Pháp Đại Tiên Tôn trước người. Khí cơ phảng phất đều ngưng trệ ở Tư Pháp Đại Tiên Tôn con người cơ bảo, thấy được phục hy đại đế rũa giang ngón tay, bàn tay kia phảng phất đại biểu cho toàn bộ thế giới trung tâm, phảng phất toàn bộ lục giới đều đây quanh hắn mà xoay tròn, xuống một khắc, cái ngón tay này không mang theo chút nào khói lửa, hờ hợt hướng phía Tư Pháp Đại Tiên Tôn mi tâm rơi xuống. Từng tầng từng tầng lưu quang nổi lên, chợt lấy tốc độ nhanh hơn phá toái. Tư Pháp Đại Tiên Tôn cái này mấy cái cấp kỳ đến nay, đạt được, cơ đoạn chếm mà có các loại áp chủ bài các loại chuẩn bị ở sau, các loại bảo mệnh biện pháp chỉ ở trong quần khác, liền hư hại sạch sẽ, sẽ, mà một cây kia ngón tay liền muốn hạ xuống song, Phục Hy thở dài. Sau lưng của hắn, nam cực trường sinh đại đế lôi đỉnh bắt lấy một sát na này cơ hội. Trên chiến trường, lựa đều cực kỳ chí mạng lại nguy hiểm, mà Phục Hy chính là ở vào bị vây giết tuyệt đối trong cục cảnh. Cho dù là hắn, lấy hiện tại thân thể bị trọng thương, cũng là không cách nào về sau công tiếp cùng cảnh cao tụ tuyệt sát âm độc một chiêu, Phục Hy tay áo quét qua, phong kinh vân động, liền phản phất hắn sớm đã có đợt trước, đã sớm ở chỗ này chờ bình thường. Hẹp dài mà sắc bén mắt dò quét qua Tư pháp đại thiên tôn. Không biết vì sao, Tư pháp đại thiên tôn lại là có loại cảm giác, hắn phản phất nghe được Phục Hy lời nói, "Liêu Nhũ tính mệnh, cho hậu bối là đạp chân lộ vận." "Ngươi?" Tư pháp đại thiên tôn trọc giận số hồ, song quyền đột nhiên nắm chặt, nhưng lại đối mặt với Phục Hy, hắn cũng chỉ là hai tay nắm tay, chợt đột nhiên nhanh lùi lại. Can bản không muốn cùng Phục Hy lại chính diện giao phong, tề vô hoặc thể độ trời, thần, người ba đạo khí miễn miễn cưỡng cưỡng ổn định lại, không có hình thành đặc tù nào đó tương nhưng cũng không đến mức lẫn nhau xung đột, dẫn đến hắn tự thân nội thương, hắn ngẩng đầu, Hai mắt một lần nữa hóa thành sâu thẳm màu mực, lại giống như lúc trước nở rộ kim mang bình đựng, vô cùng rõ ràng địa tọa định thiên không rất nhiều chiến cuộc biến hóa. Hắn nhìn thấy chư thần tránh lui, tám bộ thiên thần cùng nhau biến sát. Hắn nhìn thấy lúc đầu có hiển hách danh hào những cái tiên thần, tại xưa nay trêu tức khôi hài nam tử áo xanh trước mặt, quần lính tán dã. Hắn nhìn thấy nam tử kia hai mắt thương nhiên hờ hững, nhưng lại cũng nhìn thấy, Bắc Cực Tử Vi đại đế tinh quang cùng nam cực trưởng sinh đại đế lôi đỉnh, gặp được Ngọc Hoàng cũng không chút do dự xuất thủ. Đạo nhân đối với phụ nghi, ôm lấy cực xuất tạm thái độ Hàn Du trầm mắt lại, nhìn thấy ngưng kết tại Lạc Nhật bên trong nhân gian, lấy hắn giờ phút này, ba khí đầy đủ trạng thái, đã có thể loan tỏa cảm giác được, cái này lấy phục hy vô thượng thần thông trấn trụ cùng phù hộ rộng lớn nhân gian, bắt đầu chậm rãi rung động. Phục Hy, không chịu nổi. Đúng vậy, cho dù là lại như thế nào kinh tài truyện diễm, lại như thế nào mưu tính sâu xa, như vậy chính diện tình huống dưới cùng cùng cảnh giới giao phong cũng là không giả được, nhất là phục hy tại bị thương giao phong đồng thời, còn muốn bảo vệ tốt oa hoàng chỗ nhân thế gian, sức một mình, lấy một tay, ứng đối cái này lục giới chư thần. Hắn nhìn thấy nam tử áo xanh phiêu nhiên tư thái dần dần trở nên trì trệ. Loại kia ung dung không đội phong thái dần dần có chút khó mà duy trì, Bác Cực Tử Vi đại đế kiếm hạ xuống xong, Phục Hy trước người mở ra phân tích pháp tắc vô hạn bắt quái kỳ môn chi trận, nhưng lạ tựa hồ là sớm đã ước định, giống như còn là đã từng cùng nhau giao thủ ăn ý, Nam Cực trưởng sinh đại đế cùng Ngọc Hoàng xúc thế chiêu thức cũng tại đồng thời rơi xuống. Thanh tuy phá toái thanh âm, bắt quái kỳ môn luân chuyển biến hóa ngưng kết, sau đó bắt đầu xuất hiện từng đạm như tê liệt vết rách, cuối cùng như là miếng băng mỏng nện ở trên mặt đất bình rộng, hoàn toàn vỡ vụn ra, Phục Hy khuôn mặt tái nhợt xuống tới. Nhưng là trên mặt hắn thần sắc lại như cũ ngậm lấy nụ cười ôn nhu, liền phảng phất một màn này cũng tại hắn quan sát ngay trước, khóe miệng máu tươi rơi xuống, chiếu xuống người hắn bảo vệ ở giữa. Bắc Cực Tử Vi đại đế MUI kiếm đâm vào thân thể của hắn, lôi đỉnh anh minh bắt đầu. Bắc đế con ngươi ở trong, có như là có thể thôn vẹt hết thảy tình quang điên dận. Nam Cực Trường Sinh đại đế lôi đỉnh lại tại sau một khắc, vượt qua Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng phục hi, tại cái này như là thái cổ chi chiến trên bầu trời xẹt qua một đường màu cùng, lôi cuốn lấy vô biên bàng bạc lực lượng, cuốn phía phục hi phía sau đổ xuống, Nam Cực Trường Sinh ánh mắt rơi vào nhân gian cũng không từng tại phục hy trên thân dừng lại. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn đều là đánh nát cái kia có khả năng trở thành tương lai mình một đại địch đạo nhân. Chôn vùi nhân tộc tiền đồ cùng tương lai cũng không phải là mục đích của hắn, mà là hắn hoàn thành mục đích thủ đoạn thôi. Trong con mắt của hắn, cũng không có cái nào đó cố định cá thể, chỉ có chặn đường tại chính mình con đường địch nhân phía trước, cái này đột ngột biến hóa, vượt qua tất cả tiên thần dự đoán, phục hy trong con ngươi phản chiếu lấy Bất Đế trong nháy mắt đó dễ rửa, vị này Bắc Cực Tử Vi đại đế đang đối mặt hại chết tình cảm chân thành địch nhân cùng thủ hộ mấy cái cấp kỳ giữa thiên địa sinh ra một cái chớp mắt dễ rửa. Sau đó hắn rút ra đâm vào phục hi thể nội kiếm. Trên bầu trời tinh quang như cũng sáng lạn rộng lớn, phong tỏa lôi đình. Chương 502, đạo tổ cuối cùng như thế, thái thượng rừng huyền cơ, 2, chương 502, đạo tổ cuối cùng như thế, thái thượng rừng huyền cơ, 2, Bắc đế cùng nam cực trong nháy mắt giao phòng ba trạm, không người có thể gặp, đó là tinh thần rơi xuống, lôi đình nghịch chuyển nhắm đánh thương khung tranh phong, bầu trời trong nháy mắt biến thành làm người sợ hãi cùng bất an mang điện màu tím, bước lên nhấp lộ, cuồn tiên váng lặng, phục hi máu tươi bay xuống, sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ, hắn Thời khắc này suy yếu cũng đồng dạng không thể nghi ngờ. Tư pháp đại thiên tôn tim đập, hắn nhìn thấy cái kia hư nhược tiên thần. Phục Hy con ngươi co xuống, dù là đến lúc này, trên mặt đều mang một loại ôn nhu mỉm cười. Cái kia mỉm cười cùng bị tương phục Hy tổ hợp lại với nhau, tạo thành một loại cực kỳ khủng bố áp bách cùng lực uy hiếp. Tư pháp cùng tiên sử viện, tiên thần đều kinh, đội quân mau lui, lui tránh bản dạng. Chỉ là sau một khắc, nương theo lấy thanh thủy phá toái thanh âm, trước đó chỗ không có, tạn ngữ cấp độ này, giao phong đồng thời che chở ở toàn bộ thương khung vô thượng thần thông phá cái ra. Từ kia từng sợi lưu quang hướng phía bầu trời tiêu tán, lúc đầu ngưng kết tại lạc nhận thời gian đáng người chênh hơn, thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Chỉ là bọn hắn một khắc trước còn mang theo mỉm cười, mang theo mừng rỡ, muốn về đến trong nhà, hoặc là đi nói mua một chút rau quả chuẩn bị hôm nay bữa tối, sau một khắc, trời chiều chợt biến mất, bầu trời giống như là bị giẫm sập bình thường chấm xuống, trên trời tràn đầy tiên hận, tràn đầy buôn tẩu lôi đỉnh cùng to lớn rộng lớn tinh hận, liền phản phất thời đại thần thoại đột nhiên giáng lâm. Một loại lớn lao sợ hãi năm lấy mọi người trái tim. Để bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Hai mắt trợn hãi, cổ thất kinh tiếng kêu to âm liên tiếp, sau đó truyền khắp toàn bộ nhân gian, phục hi con ngươi của xuống, thầm nghĩ lấy, thật sự là ổ não tên em A nhỏ yếu mà ổ não si vật, không có chút nào nửa điểm tồn tại giá trị. Bắc đế cùng Nam cực giao phong tấn mãnh, chỉ là Nam cực trưởng sinh đại đế dù sao chiếm cứ ra tay trước quyết ý, cùng trước chối chưa cầu đạo chi kiên, Bắc cực lúc trước lực chú ý cùng sát cơ toàn bộ tại phục hi trên thân, một sát na này cơ hội, đủ để ngự sinh diệt thế giới 3800 lần. Hai vị giao phong ngữ, bị trọng thương suy yếu thủ thì, ở thời điểm này, lại đều nhớ tới đi qua. Đó là đế nhất kiếp kỳ bản sơ, thời điểm đó oa hoàng là nhất la tổ nhỏ, còn không phải nhân tộc chim ấu, thời điểm đó nam cực trưởng sinh đại đế là thần sắc ôn hòa từ trước tới giờ không sẽ tức giận hận, Bắc đế chẳng qua là vì giết tộc mà ra đời thiếu niên, lấy xuống xây một chòi non, tại Hí Hòa đại nhập phía dưới làm thành trại. Phục Hy sáng tạo ra đàn, ngồi tại từ côn lôn sơn hạ chảy xuôi xuống bên nước suối ở bên cạnh đốt bè dây đàn. Lúc kia, người ta còn chưa từng đao kiếm đối mặt, lúc đó chúng ta quyết ý dẫn theo kiếm bình định thiên hạ, nhưng xưa nay không từng nghĩ đến, lẫn nhau trở thành lẫn nhau phía trước trở ngại. Chúng ta truy tìm lấy trong lòng mình đạo Con đường bên cạnh là Cố Nhân Ty Hải. Bắc Cực Tử Vi đại đế quyết ý che chở cái này dưới bầu trời bản bản. Mà Nam Cực Trường Sinh đại đế quyết ý truy tìm đại đạo của mình. Dù là trên con đường này, nhất định phải đem đã từng bằng hữu đều chặt đứt, đối với bất luận cái gì thường sinh tới nói, thời gian cảm giác đều là cùng mình kinh lịch cùng tuổi thọ tương quan liên, đối với tuổi nhỏ hải tử, 3 tuổi vận động, mỗi 1 năm đều là sinh mệnh tiêu chuẩn 1/3, tự nhiên thời gian trôi qua chậm chạp, mà đối với 60 tuổi lão giả, 1 năm bất quá là nhân sinh 60 điểm một trong, cho nên cảm thấy tuế nguyệt như tơi đưa. 5 năm, thậm chí cả thời gian 100 Không không không năm, đối với ngữ từ nói, cũng có có thể tại tâm thần của bọn họ lưu lại vết tích. Nhân gian luôn luôn truyền thuyết thần nữ nhớ tình cũ, một đời một thế cũng sẽ không lãng quên. Chẳng qua là lấy người ngắn ngủi vượt trọ tại cơn nhắc tiên thần vô tận truy nguyện. Đối với con người khi còn sống, tại tiên thần thời gian khoảng cách ở trong, bất quá chỉ như cũng còn tại tình yêu của nhận, chưa từng chán ghét mà thôi. Đã từng hết thảy, đã từng từ mạn, cái kia tuổi trẻ tự nhiên thiếu nữ tựa hồ còn tại trước mắt, đã từng cùng bằng hữu sánh vai là chiến, minh định hoàn vũ ký ức chưa từng quên, thời điểm đó vui vẻ là phát ra từ tại bản tâm. Nam cực trưởng sinh đại đế thần sắc nhu hòa chút, sau đó hắn đem những ký ức này toàn bộ đều vỡ vụn, đem cái kia vì oa hoàng mã trùng kích thái nhất cung chính mình, là thường sinh giao phó số tuổi thọ một giáp chính mình, đem cái kia vô hại chính mình, ôn hòa chính mình, thông dòng hành tẩu ở thiên hạ chính mình chém tất cả đi, thế là càng phát ra điệu tâm như trong suốt, càng phát kiên định quả tuyệt, càng phát ra trầm ổn cường đại. Ta muốn truy cầu chính ta độ bật, không tiếc hết thảy. Nam cực trưởng sinh đại đế quấn quanh quanh thân, phản phất chiếu rọi thập phương thế giới hết thảy chúng sinh lôi đình bỗng nhiên tản ra đến, bác cực tử vi đại đế kiếm không chần chờ, hướng phía phía trước đâm xuyên mà đến như là đâm xuyên qua đi qua Tuyế nguyệt, trực tiếp đâm vào Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế ngực, từ sau lưng nó truyền ra, bàng bạc lực lượng hủy diệt cùng trưởng sinh bất diệt đạo quả va chạm. Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế trọng thương. Bắp đế có một chiêu trọng thương cùng cảnh lượng sát thương, mà Nam Cực có có cực đoàn không chết. Bàn tay hắn rủ xuống, lôi đỉnh rơi xuống, cái kia từng kia từng sợi lôi đỉnh như là nước chảy rơi xuống, mà tự thân thân thể thì lại lấy quy tắc của đạo phong toàn ngăn cản, cái kia tiêu tán lôi đỉnh bị tình quang đánh nát, bị Ngọc Hoàng trấn đè ép đại bộ phận, nhưng lại hay là có từng đạo hướng phía nhân gian hạ xuống. Giống như là một bản cờ Phục hy cùng nam cực đều là tại ván cờ này bên trong lựa chọn đối tử. Cái gọi là lưu kế, bất quá là trao đổi, lấy trả giá thật nhỏ, trao đổi đến thu hoạch lớn. Cho nên, vì cái gì tự thân, không phải một viên tuyệt đối không cách nào thất bại quân cờ đâu. Lôi đỉnh bắt đầu, lấy ngự thân phận, cái này từng đạo lôi đỉnh bản thân liền đại biểu cho đạo, đại biểu cho lục giới bao la nhất lực lượng, lại không ngừng hấp thu nguyên khí, không ngừng mà lớn mạnh tự thân, như là một viên cự mục, rủ xuống 10 vạn 8000 nhánh, từ cửu thiên mà rơi, phun lôi đỉnh vô biên, mà nhân gian nhất thiết thương sinh đều nhìn một màn này phát sinh. Còn không biết cái này một lôi đỉnh nợ rộ đại biểu hàm điếc. Ngự, Xuân Lôi phun lấy trừ tà, vết kinh chập có ngoan đồng rũa ra ngón tay lấy thiên khung cái kia ngân xà loạn vũ giống như bao lam vũ, chưa từng nghe được tiếng sấm, vẫn quay đầu nhìn Mộ thân, nói xong đệ mắt, thị trưởng lôi đỉnh gió êm dịu mưa lòng nửa thân thể cứng ngắc, chỉ cảm thấy toàn thân lưng giáp đều khống chế không nổi nổi lên, hồng chân bắt đầu, lửa đèn như rồng. Đạo nhân con ngươi có bảo, thể nội ba khí tại khủng lỗ áp bách phía dưới, sát na tụ hợp, khí cơ tăng bọn. Viết, thiên nhân hợp nhất. Tránh ra khỏi sáng tỏ luân này, đỉnh chi đạo mang tới to lớn tính áp bách cùng sợ hãi, trong lòng bàn tay thần binh hiện hiện, một cái chớp mắt và kiếm, dốc sức mà vì muốn đem thân này tất cả chấm ra, Ume Vô Chi Thương Sinh, Che Thiên Không Lôi Đỉnh, ngàn bạn tinh thần, kiên quyết xuất kiếm bắt cử, cùng lấy tự thân trọng thương, đổi lấy đại đạo đường bằng phảng năng cử. Trên trời lôi hỏa bắt đầu, nhân gian lửa đèn như ban ngày. Nếu là đảo ngược, nhưng lại như là nhân gian là thiên cung, trên trời giống như nhân gian. Đây hết thấy hết thấy, phản phất hóa thành một bức tranh, đường đường hoàng hoàng, bút pháp thu cùng mã mênh mông, quyết ý, qua lại, thân đoán, thank you đều là ở trong đó. Thời gian tựa hồ ngừng trệ. Đương nhiên, thở dài một tiếng. Cái kia bao la hùng binh không gì sánh được, vượt lớn không kia 10 bạn 8000 lôi trong một chớp mắt tản ra đến, hóa thành vô số lá thu, bay xuống nhân gian, sắt na kim hoàng, nhân gian đều hửu, toàn thành đều là màu hoàng kim, đã là một ngày nhập gió thu. Hết thảy gọn sóng tản ra đến, thương sinh như quên mất qua lại, mà chư thiên tiên thần chuyển mắt nhìn lại, chợt cùng nhau biến sắc. Có một thanh lưu, có một lão giả đến. Chương 503, dùng cái này thân là con, mời thiên hạ bảo hộ. Một, chương 503 Dùng cái này thân là con, mời thiên hạ bảo hộ. Mục chương 503, dùng cái này thân là con, mời thiên hạ bảo hộ. Thanh Nưu bạn thể đạp trên hư không, móng châu phía dưới nổi lên gợn sóng từng tầng từng tầng, lắc đầu vẫy đuôi, chậm rãi đi tới, một cỗ huyền bí đạo vận tản ra, Thanh Nưu trên lưng lão giả, mặt một một mặc đạo bảo, thần sắc bình thản ôn hòa, cổ tiên đô nhận ra vị lão giả này chính là cánh cửa kia đạo tổ, thế là từng cái đều là tu chân thông. Sắc mặt cung kính, cũng mang theo một loại nhẹ nhàng thở ra đằng sau từ bên trong ra ngoài thả ra, nhẹ nhàng thở ra lui vị. Đạo tổ tới. Hôm nay trận này đột ngột mà lên, nhưng lại dính đến thượng cổ thái cổ chi niên kỷ hữu hận một trận chiến, cuối cùng là có thể đã ngừng lại. Ngay sau đó đều là hành lễ, cùng nhau nói chúng ta gặp qua thái thánh đạo tổ. Thiếu niên đạo nhân kiếm trong tay khí trùng trời lên, đảo qua lá ngân hạnh vô số nhau nhau hỗn loạn, rủ xuống nhân gian một trận thu, thu diệp rơi vào đạo nhân trên bờ bay, hắn ngẩng đầu, thấy được lúc trước sớm đi một bước giả thánh Như cùng lão sư, luôn luôn minh bạch, lại là giả thánh Như đã nhận ra không đối, một hơi đi tìm lão giả đến đây. Duy chỉ có kích phát hậu thiên công thể trạng thái dưới thiếu niên ma hoàng, cùng nam cực trưởng sinh đại đế, bác cực tử vi đại đế là được nhìn thấy lão giả ẩn ẩn mờ mịt, thần ẩn, ẩn là tại tồn tại ở này cùng không tồn tại ở này trạng thái. Lai nhất nghiệm chi hóa thân, nhất khí hóa tâm thành, bắt cực tử vi đại đế nấy mắt sát cơ thu liễm, hóa thành thuần túy sâu thẳm, vung lòng ra trong lòng bàn tay kiếm, kiếm hóa thành tinh quang tặng ra, bay vào hắn tay nào, làm cho nảy một trận chiến ở trong, một cái duy nhất đoạn được lớn nhất chiến quả, trọng thương hai tên cùng cấp độ cường giả ngữ, nếu không phải hắn đối với thương sinh bạn bất như cũng có lòng thương hại, thời khắc này phục hi khi đã bất lặng. Mà giờ khắc này hắn đối với vị lão giả kia khẽ gật đầu, khó được thần sắc hòa hoãn, nói thái thanh Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bị xuyên thủng vết thương, lê dợn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thế nhưng là nguyên khí chung quy là nhận lấy tổn thương. Như cùng hắn Lôi Đình, là trực tiếp chém người sinh cơ bình thường, Bắc Đế chém, là nguyên khí hạn mức cao nhất. Nhục thân tổn thương thế, hắn có thể nhỏ máu trùng sinh, đảo mắt liền có thể khỏi hẳn, nhưng là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế một kiếp kia, lại cần muốn thời gian ngàn năm tu dưỡng mới có thể khôi phục. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thuần sắc bình thản, tóc đen rủ xuống sau lưng, ung dung cung độ, nói thái thượng. Thiếu niên Ngọc Hoàng Bao phủ tại trong biển mây, duy trì có tiếng nói hư ảo, nói thái thanh lại là đi chậm. Thế cục qua trong giây lát ngược lại là tiến nhập một loại nào đó bình thản ổn định trạng thái. Tề Vũ hoặc nhìn lên bầu trời lão sư, nam cực trưởng sinh đại đế một tia chớp rơi xuống, liền có thể chôn vùi màn vật, giờ phút này duy trì có có thể tin tưởng, chỉ còn lại có lão sư, thái thượng cùng ba vị ngự cấp độ cố nhân đáp lễ, thần sắc ôn hòa, nam cực trưởng sinh đại đế có chút nước mắt, nhàn hỏi, thái thượng đã siêu thoát, phục tới đây như thế nào? Liên lụy quá nặng nhân quả, không sợ siêu thoát chi đạo, lại tiếp tục bị cái này vạn vật thường sinh lôi kéo trở về sao? Thái thượng thần sắc ôn hòa, cũng không để ý, không bị vậy mà để ý. Chỉ là bình thản nói chư vị luận đạo mà tranh, vốn là tự nhiên, lão đạo làm mọi nhân, cũng đoạn không, cái gì nói chuyện chỗ trống, chỉ là chư vị có biết, bây giờ lượng tiếp này, là vì nhân đạo được hưng, nhân gian này hội tụ vô số nhân quả cùng số mệnh, như xoay tròn cơn xoáy, dày đặc lôi hỏa, mà chư vị vừa rồi giao phong sau khi đợt, rơi vào nhân gian ở trong. Khí vận bắt đầu, cuối cùng cũng có đại thái kiếp, giận sóng không ngừng, lấy thành lực tiếp. Chư vị, bần đạo tới đây, chỉ vì việc này, còn xin tạm thời rời đi nơi đây, cũng hoặc là, mặc dù giao phong, cũng đừng ở nhân gian dưới vực. Thái thượng tùy theo tự nhiên mà làm. Tam Thanh Sớm đã siêu thoát, nếu siêu thoát, đối với chẩn thế mọi việc đều là lấy điều đình làm chủ. Chỉ là vì tránh cho lớn hai ác sinh ra, lại sẽ không căn cứ vào bản thân dục vọng cùng ý chí tiến đến thi triển thần thông, cưỡng chế còn lại chư thương sinh dựa theo ý chí của mình làm một ít sự tình, đó cũng không phải là có đạo, thậm chí không tính là cường đại, chẳng qua là hữu lợi thôi. Còn tiến ngay vậy, đều có dở đi chi tâm, một phương diện tự nhiên là không muốn sản xuất hai ác, nhiễm sát kiếp sát nghiệp, một phương diện khác thì là bọn hắn cũng không muốn cùng phục hy tẩm thứ này chi ngự tiếp tục giao phong xung dưới, không muốn đã chết không minh bạch không có chút giá trị, lúc này liền đội vàng ngẩng đầu, nhưng là đầu mới vừa vận dật dật, liền một chút dừng lại. Lực chú ý cùng ánh mắt đều chết đi, đều rơi vào mấy vị tiên ngự trên thân. Tầng thứ này tiền tối, tranh đấu bắt đầu cùng kết thúc, liên lụy quá nặng quá nhiều có rộng, đã không phải là do bọn hắn thực lực thế này, tiên nhân tầm thường đủ khả năng ảnh hưởng cùng quyết định. Ngọc Hoàng Thanh Yên bình hẳn, nói Thái thượng đạo tổ nói như vậy, ta đã biết, mà đã là Thái Thanh đề nghị, ta cũng nên cân nhắc, nhưng là, trước lúc này, có lẽ còn cần Thái Thanh đạo tổ xuất thủ một lần. Thanh âm mênh mông bình tĩnh, mang theo một loại cực lớn văn lượng cùng tường độ, Bác Cực Tử vi đại đế đồng dạng ngước mắt, đè xuống kiếm, trên mũi kiếm sát khí lăng lệ không gì sánh được, mùi máu tanh dày đặc, rõ ràng vị này tại tứ ngữ bên trong, xét phạt thịnh nhất người, giờ phút này sát tâm như cũng có tại, như cũng còn chưa từng tảng ra. Quân tiên đều là yên lặng lại, cảm thấy lạnh cả sống lưng, loại kia tiềm ẩn tại thiên địa trong bạn vật sát cơ hòa hợp tảng ra, để bọn hắn tâm đều tại chìm xuống dưới, vô ý thức cầm binh khí trong tay, vô ý thức điều khiển thần thông cùng vũ lực, trong lòng không thể áp chế hiện ra từng cái từng cái suy nghĩ. Ngạc Hoàng cùng Bác Đế Còn có ý độc thủ, chẳng lẽ nói là vừa rồi Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, trong lòng bọn họ máy động, đều vô ý thức nhớ lại vừa mới động tác mau lẹ phát sinh một màn kia, tránh đi phục hỉ mà đối với nhân gian xuất thủ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, vác cực tử vi đại đế trong một chớp mắt hồi kiếm, một kiếm cũng không lưu tình, xuyên thủng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, cùng thi triển thần thông, chặn lại tuyệt đại bộ phận lôi đình chi nhánh ngọc hoàng. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong mắt, quần tiên chư thần tâm đều muốn nhấc lên. Cái kia không có gì sánh kịp giọng lớn sát khí đột nhiên tăng giọng, tiêu tán quá chặt một bóng người, Ngạo Hoàng thanh âm bình hẳn, trong lòng bàn tay bảy biển ra xanh ngọc thần binh sát cơ lăng liệt, thản nhiên nói, "Thái thượng, xin mời tuân đệ nhị tiếp kỳ chi minh ước." Như Phục Hy xuất hiện, thì tam thanh khí xuất thủ, liên thủ tứ ngữ, cộng đồng chém giết, khiến cho thân hồn câu diện. Bác cực tử vi đại đế thản nhiên nói, "Đáng chém Phục Hy." Sát cơ của bọn hắn lướ qua nam cực trưởng sinh đại đế, dừng một chút, sau đó không chút do dự rơi vào Phục Hy trên thân, nam cực trưởng sinh thần sắc bình hẳn, bàng bàng sinh cơ cùng cái kia tiềm ẩn nơi này trưởng sinh khí cơ phía dưới lực lượng như cũng vô cùng tương đại. Thần sắc hắn phong dòng, đi lại vô cùng, khóa chặt trọng thương Phục Hy, đây là cổ xưa nhất Bắc Ngư, là đối với Phục Hy tất sát tuyệt đỉnh. Tại đã từng trải qua ban sơ kiếp nạn Bắc Đế, cùng nắm mũi khôi phục bộ phận ký ức ngọc hoàng trong mắt, Phục Hy tính nguy hiểm cao hơn nhiều Nam Cực trưởng sinh đại đế, nhân gian là lục giới một chồng, mà Nam Cực trưởng sinh đối với nhân gian xuất thủ, lại đánh gây nhân tộc hạn mức cao nhất, mà Phục Hy lại đủ để khiến lục giới đại loạn. Trong nhân thế đều có nói, trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn. Ngọc Hoàng chi thiên sách, Nam Cực trưởng sinh chi lô đỉnh, cùng Bắc Cực tử vi đại đế tinh quang khóa chặt Phục Hy. Mỗ Li Đỗ đem nó triệt để chu sát chôn bụi thành một bị. Thái thượng thần sắc bình thản, cái này quả thật là năm đó quyết định, bọn hắn năm đó nhìn xem bự bộ lục giới, vì phong ngự phục hy lại lần nữa trở về cùng điên cuồng, cho nên tại thương sinh trước mặt định ra quyết định, hắn sẽ không chủ động thực hiện, nhưng cũng sẽ không triệt để không đi thực hiện. Lão giả nhìn chăm chú lên Phục Hy. Vị này đã từng tiên hoàng thượng đế tựa hồ biết mình mật lộ đến. Thân sắc của hắn bình thản, khóe miệng mang chút vết máu, tròng mắt nhìn xem nhân gian. Ngập hoàng trong mắt, lục giới trật tự cùng ổn định cao hơn hết thảy, nhân gian giới tại hắn bảo hộ phạm vi ở trong, lại không phải toàn bộ. Từ bi đại đế trong mắt là bạn vật danh giới cuối cùng cao hơn hết thảy, mà không phải nhân gian danh giới cuối cùng cùng nhân tộc danh giới cuối cùng, nói cách khác, chương 503, dù cái này thân là con, mời thiên hạ vào cuộc. 2, chương 503, dù cái này thân là con, mời thiên hạ vào cuộc. 2, bọn hắn đương nhiên sẽ ngăn cản Nam Cực trưởng sinh đại đế cố tình làm vậy. Bởi vì Ngọc Hoàng Từ Bi cùng tương soát, cũng bởi vì Bắc Cực Từ Vi đại đế lòng trách nhiệm. Nhưng là ngăn cản cường độ cùng độ ưu tiên cũng sẽ không là cao nhất. Đương nhiên, nhưng là chỉ có ngàn ngày làm trộm nhưng không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Phía Nam thật rải sinh đại đế thủ đoạn cùng xin cơ, lấy hắn quyết ý cùng lòng cầu đạo điên cuồng, Bắc cực tử vi đại đế lòng trách nhiệm cùng ngọc hoàng tương sót, có thể chặn đường trưởng sinh đại đế lần một lần hai, có thể chặn đường 1000 lần ngàn tỷ lần sao? Phục Hy con ngươi liễm liễm, hắn cơ hồ có thể nhìn thấy chính mình vẫn diệt nơi này đằng sau, nhân gian dưới rất nhiều biến hóa. Ngọc hoàng tiếng nói bình thản trị trọng, ta sẽ che chở trong nhân thế, ngươi có thể tự đi. Phục Hy nhíu mày, nhìn xem bên kia. Ở xung quanh hắn là ba bị ngự, tại đứng trước Phục Hy thời điểm, cho dù là Nam Cực trưởng sinh đại đế cùng Bắc Cực tử vi đại đế cũng có thể liên thủ, thậm chí Vừa rồi nếu không phải Nam Cực trưởng sinh đại đế muốn thuận thế phá nhân gian, khí vận lời nói, bác đế cũng sẽ không bợ, vì chư thần tranh đấu khiến người ta ở giữa sinh linh đồ thán sự tình, bỏ qua phục hi đi chặn đường nam cực. Thái thượng cũng phong tỏa một cái khác phương bị. Âm dương luân chuyển. Dĩ thái cực lưỡng nghi, định tiên thiên bắc quái. Gió tử nhân gian phổng lên mà lên, phục hi tay áo xoay tròn, hắn tựa hồ chạy tới mặt lộ, hết thảy đều lại không nửa điểm quay lại chi lực, cho dù là đệ bố hoặc cũng tìm không thấy nửa điểm có thể sống tiếp khả năng. Trong ngực cất ý quyết giết thái thượng cùng còn lại 3 vị chiêu thức bên dưới. Phục Hy làm sao có thể có thể còn sống sót? Ngươi muốn làm thế nào? Ngươi lại như thế này chủ động chịu chết tính cách sao? Hay là nói, ngươi đã nhận mệnh? Cũng hoặc là, đem Nam Cực Trường Sinh Đại Đế việc cần phải làm nói ra. Thế nhưng là, như thế đối với Thế Cục là không có nửa điểm ảnh hưởng, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hành động cũng dã tâm, vừa rồi liền đã hiển lộ rõ ràng đi ra. Tế Vũ hoặc nhìn lên bầu trời bên trong Phục Hy bóng lưng, nhìn xem hắn áo xanh trong gió khẽ nhúc nhích. Tại trước người hắn là qua lại ân oán, phía sau là hòa hoãn nhân gian. Phục Hy sau khi chết, nhân gian sẽ triệt để bại lộ tại Ngự Dã Tâm phía dưới. Trừ phi Tam Thanh thưởng chủ nhân gian, trừ phi Tam Thanh từ bỏ nguyên bản truy đuổi con đường cùng siêu thoát, trừ phi Tể Bồ hoặc có thể tại phục hy vẫn giật thời điểm trưởng thành. Nếu không, nhân thế đã tràn ngập nguy hiểm. Cổ Tiên cũng nhìn xem vị này đi vào hẳn phải chết mặt lộ ngự, trong lòng tình cảm có phức tạp, có nhẹ nhõm, rất nhiều biến hóa, không phải trường hợp cá biệt. Phục Hy trên khuôn mặt nhưng không có đối với sợ hãi tử vong, nói các ngươi muốn giết ta sao? Thế nhưng là a, ta vừa rồi đã thi triển thần thông. Hiện tại, nhân gian khí vận cùng ta kết nối ở cùng nhau. Phục Hy ngẩng đầu, một đôi mắt rọng hờ hững Hắn phảng phất quan sát Quỷ Tiên Trư Thần, lời nói ra lại giống như một đạo đạo như lôi đình, đem lúc trước Quỷ Tiên Trư Thần tâm lý mong muốn toàn bộ chém nát đổ, không phải là chém nát đổ nhào, thậm chí hay là triệt để ngụy chuyện. Quỷ Tiên Trư Thần trên mặt thần sắc một cái chớp mắt ngưng kết, mà mỉm cười chuyện rời đến phục hi trên khuôn mặt. Cái này vừa rồi bảo vệ thương sinh cùng nhân gian áo xanh văn sĩ rũa ra một ngón tay, khẽ cười nói, "Ta vừa chết, nhân gian khí vận liền sẽ triệt để vỡ nát, vài một tiếng, trực tiếp vỡ đi ra, sau đó nhân gian thương sinh, đều đều muốn cho ta chôn cùng các ngươi sẽ không coi là, vừa rồi thần thông của ta là bảo vệ bọn hắn đi." Thanh âm này không có chế lập, không chỉ có tại toàn bộ lục giới tiên thần bên tai vang lên. Thậm chí còn rõ ràng không gì sánh được ở nhân gian hết thảy mọi người đấy lòng băng lên, sau đó, tựa hồ là tâm tình của bọn hắn đều bị một loại nào đó thần thông nhiễu động, mọi người tại trong lúc nhất thời trì trệ đằng sau, liền vô cùng phẫn nộ, cái này phẫn nộ đến từ mình bị bất tri bất giác ám toán, đến từ chính mình không hiểu thấu liền muốn chốn cùng. Tiếng mắng chửi, quát lớn âm thanh, nguyên dụ âm thanh. Nhân gian hỗn loạn, trong lúc nhất thời loạn thị bát nháo giống như. Cũng bởi vậy, có khí vận dâng lên, ngay trong nháy mắt này, Vậy quanh nam tử áo xanh kia ba vị cường giả đỉnh cao lại trì chạy xuống, Ngạo Hoàng trầm rãi cúi đầu nhìn xem nhân gian, nhìn trước mắt áo xanh văn sĩ, trong lòng có kinh ngạc, chợt là một loại nhỏ xíu tức giận dâng lên, tuổi nhỏ Ngạo Hoàng nắm chặt kiếm. Quần Tiên Chư Thần không hiểu, có thần linh nói cái này lại thế nào? Bắt quặp nhân gian rối hết thảy thương sinh. À, cùng lắm thì ngươi chết mang người ở giữa hết thảy thương sinh cũng cái này thần linh thanh âm càng ngày càng thấp, dần dần nói không ra lời. Thiên rơi quần Tiên Chư Thần, vì thảo phạt một tôn dẫn tới sinh linh độ tháng thần linh, mà làm cả nhân gian thương sinh vì đó cho cùng làm ra không nhìn toàn bộ nhân gian tương sinh cử động, lợi như vậy, cùng năm đó bị thiên đình hợp lực thảo phạt phục hi cùng thái nhất, có cái gì khác biệt? Đây là trực tiếp vi phạm lúc trước Hạo Thiên Minh ước sự tình, cũng là đem thiên đình đặt chân chi cơ trực tiếp đập nát đánh nát sự tình, cũng là Hạo Thiên chuyển thế trọng yếu nhất ba đầu trật tự một trong. Ma lục giới khí vận lưu chuyển, nhân gian giới khí vận biến hóa, sẽ như lúc trước Thái Thượng đạo tổ lời nói, dẫn đến không lường được hậu quả, như vậy sự tình, trưởng quan Bắc cực khu tạm biệt Bắc Đế là tuyệt sẽ không cho phép phát sinh. Mà cuối cùng, Nam cực Trường Sinh đại đế liền bị lôi kéo. Bạn vật tâm dương, thế cục ta định Thiên Dợi cùng Phục Hy tất nhiên là ở vào đối địch phương. Ta muốn hộ nhân gian, địch liền muốn phá hư nhân gian, cũng hoặc là không thèm để ý, như vậy nếu là ta muốn phá hư nhân gian đâu. Nam tử áo xanh đem Mên Ngông Thiên đỉnh lực lập thân căn cơ đẩy lên trên mặt bài. Đáng tiếc, hiện tại chư vị chỉ có hai con đường. Hiện tại, hoặc là liền chờ đợi nhân gian này khí vận bình phục lại, để đánh với ta một trận, nếu không, cũng chỉ phải là không để ý nhân gian này hết thảy thân sinh. Đương nhiên, nếu là nguyện ý giết chóc nhân gian, tìm nơi nương tựa tại ta, đều là hoan nghênh. Phục Hy nhìn về phía nam cực trưởng sinh, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế con người hơi liễm, độc lòng người ở giữa, vô luận là bởi vì cái gì nguyên do, đều như là vì thảo phạt phục hỉ mà không tiếc tàn sát thương sinh loại này vi phạm với Hạo Tiên minh ngự hành vi. Trước mắt nam tử áo xanh này đem Ngọc Hoàng cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng chính án sinh tử cùng một chỗ, buộc chặt tại nhân gian phía trên, nhân gian giờ phút này không ổn định khí vận một khi ổn định lại, nam tử áo xanh nhất định phải đối mặt với tuyệt đối từ cảnh, nhưng là trước lúc này, ai độc lòng người ở giữa? Kẻ nào chết? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quét qua điều đình mà đến thái thượng, giọng thùng thình tay áo phía dưới, bàn tay có chút siết chặt. Mà chuyện này, con bị thái thượng đạo tổ chứng kiến. Thái thượng xuất hiện, cũng là ngươi dự liệu được sao? Phùng Hi, nhân gian đám người không biết toàn cảnh, chỉ là trong lòng chọc giận quát mắng cái kia áo xanh văn sĩ, cầm trong tay trứng tối cùng lá dao nát hướng phía bầu trời ném đi, sau đó rơi xuống, khắp thiên hạ người mãn ở giữa ố hế nói như vậy đều muốn nói ra đến, mà áo xanh văn sĩ trong mắt nhìn xem những nhân loại này, đúng như cười. Ta quả nhiên chán ghét các ngươi a, lưu giữ còn dễ dàng bị lừa các vật nhỏ. Thế nhưng là, hắn đoạn tuyệt ý nghĩ của mình, nhìn trước mắt bảo của ngọc hoàng, bắc đế, thậm chí cả làm điều đỉnh thái thượng chủ động ra chiêu, ứng đối năng cực, hiện thân mà ra, lại tiếp tục khống chế nhân quả, lôi kéo chư thiên thần, làm cho lục giới đều là đến đây đánh một trận, cho kẻ vô hoặc cơ duyên. Đến cuối cùng, thái thượng xuất hiện, hết thảy đều là như ở trước mắt, bầu trời lôi đỉnh trận trận, có nước mưa rơi xuống, áo xanh văn sĩ trong mắt. Nếu nói thiên hạ này là một trận từ xưa đến nay, liên miên bất tuyệt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ mưa to lời nói, ta chỉ là có thể nhìn thấy mỗi một giọt nước vết tích. Cẩn thử như dị, khóe miệng của hắn ngoắc ngoắc, thần sát cuốn hỏa Bàng bạc mưa to rơi thương cùng, áo xanh văn sĩ trên thân nhuốm máu, khuôn mặt tái nhợt, triển khai hai tay, đối mặt cái này trước mắt chư thần, quần tiên, tứ ngự, tam thanh, sau đó có chút không ngợi, đưa tay bị tim, thần sát cuốn hỏa, nhưng là tư thái như vậy, cử động như vậy, lại có một cú không nói ra được ngung cùng đập vào mặt. Chư vị, như thế nào? Hoang Nên Bảo Quốc. Ta dùng cái này thân là quân cờ, hộ nhân gian này 300 năm. Mời các ngươi chung bảo quốc. Chương 504, Thái thượng chi sát tính. 1. Chương 504, Thái thượng chi sát tính. 1, chương 504, Thái thượng chi sát tính. Phục Hy bộ dáng tùy tiện mà ngạo mạn, thần sắc càng là kiên tốn, tư thái càng là thong dong, phía sau hắn phảng phất có một cỗ không nói ra được bàng bạc đại thế, áp chế chứ thần, mà lập tức, những này tiên cấp thần liền ý thức được điểm này, cái này một cỗ bàng bạc đại thế cũng không phải là mà khác, mà là bọn hắn hôm nay giới tiên thần đi qua mỗi một ngày hành động. Là tiên đỉnh bản thân. Bây giờ không phải là tiên đỉnh vây quét Phục Hy, càng giống là đem tiên đỉnh so sánh một người, mà bây giờ cự nhân này tay trái tay phải ngay tại chạm giết, mà Phục Hy đang xem kịch. Mặc dù nói là đường đường chính chính dương lưu, lại tựa hồ đem hết thảy đều tính toán ở trong đó, nhưng lại chư thần quân tiên trong gáy lòng trừ biệt cốt chính là tức giận, Ngọc hoàng tuổi nhỏ, tuân theo Hạo tiên lưu lại nguyện vọng muốn tạo phạt phục hy, trong lòng càng là không cam lòng, tức giận còn kém một bước, liền có thể đem đi qua chi chính mình chấp nhất cùng nguyện vọng giải quyết, còn kém ngắn như vậy ngắn một bước, lại phản phất là không thể vượt qua hầm câu bình thường, vắt ngang trước người. Ngọc hoàng đương nhiên nghĩ tới đã từng sa xôi trước đó chính mình, là Hạo tiên, tại cùng phục hy đánh cờ Mỗi một lần đều chỉ kém một bước liền có thể thắng qua phục ghi, thế nhưng là mỗi một lần một con này đều là khó mà vượt qua, lần đầu tiên là chiến lệnh một con, mà ngàn năm đằng sau, kỳ kỹ tinh quân, như cũng hay là chỉ kém một con. Kém một con, kém một bước, cùng ngay từ đầu liền nhận thua không có khác nhau, đều là thua. Mặc Hoàng trong lòng tự có người thiếu niên tức giận cũng không cam lòng, nhưng là hắn không thể không đi cân nhắc bảy ở trước mắt vấn đề, đó chính là, nếu như Tuân Theo Hạo Tiên Chi quẫn suất lại ý chí, thì tất không có khả năng lấy giết chóc thường sinh là phương thức cùng thủ đoạn đi giải quyết phục ghi, cũng chỉ có thể chờ đợi nhân gian khí vận triều tịch bình phục về phần phong ấn thủ hi, phong ấn tự nhiên là một loại khả năng, hoặc là nói, đối mặt tạm thời đánh không lại hoặc là giết không được đối thủ. Phong ấn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là ban sơ phong ấn, nguyên bản sư hô, thế nhưng là Thiên Hoàng Thượng Đế Hy Hoàng Tiên Tôn đối với thái nhất thần vực bắt quái phong ấn trận pháp. Phong ấn tuột cùng trận pháp bản chất, là mượn nhờ toàn bộ thế giới quy tắc, đem cái nào đó cường đại cá thể hoặc là khu vực phong cấm. Toàn bộ lục giới, vô luận vật đạt thiên đỉnh, u minh địa phủ, Phệ thể phong ấn loại thần thông, cơ sở đều xây dựng ở phục hy công bố chính phản tiên tiên bắt quái cùng đằng sau có thể vô hạn sinh sôi biến hóa kỳ môn trận thế cái này trở lên, liền như là thiên hạ âm luật mặc dù vô tận, có bi thương vui sướng, trong giận sắc cơ, thế nhưng là tất cả nhạc khúc đều là thành lập tại ngũ âm phía trên. Lấy phục hy chi đạo làm cơ sở phong ấn hệ thần thông, đi phong ấn phục hy người tổ sư gia này. Tất cả tiên thần đều không có làm qua dạng này cần nhắc. Gia hỏa này tuyệt đối tại tiên tiên bắt quái khái niệm này bên trên lưu lại chỉ có chính hắn có thể kích phát cửa sau. Dùng căn cứ vào tiên tiên bắt quái rất nhiều phong ấn thuật phong ấn thuật cùng gì. Đối với Phục Hy tới nói, quả thực là cùng bề nhà một dạng. Tất cả tiên thần đều đang đợi Ngọc Hoàng mệnh lệnh. Mà ở thời điểm này, Ngọc Hoàng nắm chặt minh khí bản tay chậm rãi buông ra, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt Phục Hy hi hoàng, nếu như bây giờ liền đi thảo phạt Phục Hy lời nói, đằng sau Nam Cực tất nhiên đối với nhân gian xuất thủ, nhưng là nếu như bây giờ ngầm đồng ý Phục Hy tồn tại, chờ đến nhân gian triều tịch bình phục lại thời điểm lại tiến hành trận chiến này lời nói. Kế hoạch hoặc cũng đã chuẩn thành. Nhân gian có nhân tộc chính mình định tiêm cao thủ, cho dù là Nam Cực cũng vô pháp tùy tiện đi làm ra đến hôm nay chuyện như vậy đem hết thảy hy vọng ký thác cho người khác trên người nói, mãi mãi cũng không cách nào triệt để có được hòa bình. Thời điểm đó Tề Vũ hoặc chỉ cần đã tới đến cảnh, chỉ cần có thể ngăn lại Nam Cực trưởng sinh đại đế nhất sát đủ để, Bắc đế cùng ngọc hoàng cũng đủ để tới trước. Đằng sau liền có thể tại gắn bó loại này ổn định thế cục tình môn dưới, Tề Vũ hoặc dần dần trưởng thành, nhân tộc cũng dần dần trưởng thành. Lần theo phục hy kế mà đi, phục hy không có chạy trốn, hắn tất nhiên sẽ lưu tại nhân gian, mà nhân gian cũng có thể từ Nam Cực trưởng sinh đại đế dục niệm phía dưới, có thể bảo toàn, như từ mục đích nhìn lại lời nói. Phù hiền kế sách đối với Ngọc Hoàng lập trưởng không có bất kỳ tổn thương gì, ngược lại là có chỗ trợ giúp. Duy nhất cần trả giá đại giới chính là ngọc hoàng mặt của mình. Hắn nhìn chăm chú lên cái kia lười nhác mà ôn hòa, chỉ ít nhìn qua ôn hòa nam tử áo xanh, người sau cũng ngậm lấy vẻ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên hắn, thế là thiếu niên ngọc hoàng chậm chậm thở ra một hơi, làm ra lựa chọn của mình. Thanh âm hắn bình thản, từ Hoán đạo, các bộ tiên thần, tại nhân gian phía trên cảnh giới, kết trận mà đợi. Thiên giới che chở thương sinh, không thể xem nhẹ điều này, từ đó đằng sau, nhân thế phía trên, bốn giá trị công đạo, 12 ngày đất khô trì. Nhật Du Dạ Du tuần sát nơi này, Lễ Cảnh Giới, Phục Hy hắn nhìn chăm chú lên nam tử áo xanh, sau đó tại nam tử áo xanh kia đáy mắt, thấy được phản chiếu trong mắt hắn, nam cực trưởng sinh đại đế khuôn mặt. Tôn Nghiêm không nên chỉ là bởi vì một cái danh hiệu mà đến, cũng không chỉ là bởi vì một lần thành công hoặc là thất bại lần trước mà tăng lên hoặc là thất bại. Nó Hoàng Tôn Nghiêm, bản thân cũng có thể là một loại quân cờ. Bắc cực tử vi đại đế ánh mắt đảo qua Phục Hy, sự thù hận của hắn cùng sát ý nồng đậm, cũng là vừa rồi đối với Phục Hy tạo thành sát thương mạnh nhất, nhưng là lúc trước tại nam cực đối với người thế gian xuất thủ thời điểm. Hắn chỉ chần chờ một sát na liền lựa chọn rút kiếm ra phòng, tiến đến chặn đường Nam Cực chủ yếu chiêu thức đến xem, lựa chọn của hắn cũng không có cần chần chờ bộ phận. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế thật sâu nhìn chăm chú lên nam tử áo xanh kia, chậm rãi đem trong tay kiếm trở về tại trong vỏ kiếm. Duy Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sắc mặt ẩn ẩn có coi. Hắn hiểu được, cái này nhìn như là phục hi áp chế lục giới tiên thần cục, thế nhưng là cục này bên trong duy nhất bị lôi theo chỉ có chính mình. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế không quan trọng ngắn ngồi chờ đợi. Mà chạm sát phục hỉ bảo hộ lục giới hai cái này thế ước trọng yếu giống bệ ngọc hoàng tới nói, đây cũng là có thể tiếp nhận, tiên các thần có thể tránh khỏi lập tức tham dự lục giới cao nhất độ chấn động chém giết. Thu thương bị ngăn trở chỉ có cùng nhân gian thương sinh có đạo tranh nam cực trưởng sinh đại đế. Mà tại thái thượng đạo tổ chứng kiến phía dưới, trận chiến đấu này rốt cục ngắn ngủi rơi xuống màn che, tiên các thần đều có một loại giật mình như ngộp hút hoàng cảm giác, vừa rồi cơ hội đều có muốn chiến tử ở chỗ này giác ngộ cùng cảm giác, mấy lần lên xuống, rốt cục kết thúc, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều là nhẹ nhàng trở ra. Bị Ngọc Hoàng điểm ra tới những cái kia tiên thần tắc là sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chăm chú lên vị kia chỉ cần mượn ý, tùy thời có thể lấy đem bọn hắn phòng ngự xé rách thành sam văn sĩ, mà vừa lúc này, cái kia thanh sam văn sĩ nhìn xem thứ tự rời đi chư thần của tiên, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, "Đa tạ ngươi." Hắn một đôi mắt dọc trêu tức, nam ngữ. Liên Phàm vất vừa mới phục hi nói hắn bắt cóc toàn nhân gian mùa dạ, hai chữ này trong nháy mắt đem toàn bộ tiên thần lục giới bầu không khí đều căng thẳng. Trong nháy mắt bầu không khí tựa hồ đọng lại. Chương 504: Thái thượng chi sát tính. 2. Chương 504: Thái thượng chi sát tính. Hai, vừa rồi không khỏi là thủ thương, cùng có hảo hữu bạn cũ trọng thương tiên nhân cùng các thần linh, không khỏi là kinh ngạc, sau đó ánh mắt cùng nhau giao thoa, rơi vào vị Tiệt Thần sắc thanh tĩnh tự tại nam cực trưởng sinh đại đế trên thân, biểu hiện trên mặt đều có chút không chế không nổi, đều có chút kinh nghi bất định. Nếu là cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói, vừa mới hết thảy chuyển hướng, đều tại nam cực trưởng sinh đại đế tự bỏ công kích phục nghi, lựa chọn công kích nhân gian, lúc này mới dẫn Bắc cực tử vi đại đế chặn đường, cùng đang sau một loạt sự tình, Nếu như hắn vừa mới không có lách qua phục hi công kích nhân dàn, nếu như hắn vừa mới lựa chọn cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế liên thủ, vị này nam tử áo xanh rủ cho là còn có thủ đoạn khác, cũng là có tương đối lớn xác suất, trực tiếp vẫn lạc tại hai vị nghị cùng Ngọc Hoàng liên thủ phía dưới. Sở dĩ thành thế cục bây giờ, nguyên nhân trực tiếp chính là Nam Cực trưởng sinh đại đế một chiêu kia. Thế là những người này vừa rồi đã trải qua chiến trận tiên nhân nhìn về phía Nam Cực trưởng sinh đại đế ánh mắt không thể ngăn chặn phát sinh biến hóa. Không còn tôn sùng, không còn toàn bộ tín nhiệm, mà là sinh ra hoài nghi. Mà bởi vì lần này trực tiếp dính đến chính mình, loại biến hóa này Sau so đối vừa rồi Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đối với nhân gian lúc xuất thủ biến hóa, kịch liệt hơn lại trực tiếp. Người bên ngoài nói câu nói này không dùng, đổi vào lúc khác điểm nói câu nói này cũng không hề dụng. Duy giờ này khắc này, hiệu quả siêu phàm. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế xoay người động tác dừng lại, thản nhiên nói, thấp kém châm ngòi ly gián thủ đoạn. Các ngươi chẳng lẽ sẽ tin lời như vậy? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đối với quần tiên bình thản mở miệng, sau đó từ đáy lòng khinh thường giải thích. Dừng một chút, cũng chỉ là bình thản nói, ai lại cử động trong nhân thế, cũng là đối địch với ta. Trực tiếp biểu lộ phản phục hi cùng tôn hảo thiên lập trường. Hóa thành đố quang, phóng lên tận trời, trận trận sấm mùa xuân bắt đầu, trong lúc thoáng qua liền biến mất không thấy, Bắc Đế càng là lười nhác cùng phục hi có bất kỳ giao lưu, duy cẩm thê tử minh khí cũng hóa thành tinh quang tản ra, trên bầu trời quần tinh sáng tỏ, dần dần biến mất, dần dần tiêu tán, một lần nữa lại về tới ngày mùa hè đêm kia. Vừa rồi lôi đỉnh, tinh quang, tranh đấu, tiên thần, liền phảng phất chỉ là một trận kịch đại chiếu, chỉ là một giấc mộng. Một giây trước chúng còn bắt ngang trên trời cao, một giây sau thì liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tề Vô hoặc biết nhân gian an toàn, nghĩ nghĩ, nhìn lấy thiên khung phía trên thanh nhưu cùng lang sư, lại để oa hoàng hóa thân ngủ say tại phòng khách, Nhiên đang cùng bắt cảnh cùng đèn che chở, lại bày ra một tấm kiếm trận, sau đó mới đẩy ra thủ tạng tất bên ngoài cửa gỗ, dạ bước đi ra. Thanh Sam văn sĩ đưa mắt nhìn Chu thần quần tiên thứ tự rời đi, nhìn xem bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy cảnh giới, thế nhưng là tại cảnh giới phía dưới, lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, Thanh Sam văn sĩ ánh mắt thu hồi, rơi vào ngồi cười thanh Nưu thái thượng trên thân, sau đó có chút nhẹ nhàng thở ra, nói: "Đa tạ thái thượng." Lão giả vướt dâu ôn hòa trêu gẹo nói, nơi đây không có mặt khác tiên thần, đạo hữu muốn ly gián người bên ngoài, nhưng cũng không dùng Thanh Sam văn sĩ nói nếu như ta ly gián ngươi nói, ngươi sẽ để ý sao? Lão nhân mỉm cười không đáp, nhìn trước mắt Thanh Sam văn sĩ, nói chuyện trên này, lẽ căn cơ có hại. Thanh Sam văn sĩ không có trả lời, chỉ là nhìn lên bầu trời, nói ta, a, ta tất nhiên là không sao, lần này nói lời cảm tạ, chỉ là bởi vì ngươi đã nhìn thấy ta muốn làm gì, có thể lựa chọn đến, cũng có thể lựa chọn không đến, có thể ngươi cuối cùng đến đây, cho nên ta muốn nhờ ơn của ngươi, cho nên nói lời cảm tạ. Hắn có thể tính kế thương sinh, nhưng là thái thượng, lại chỉ có thể mời. Bất quá ta có một chút rất ngượng nghi. Hắn nhìn về phía lão nhân kia, nói nam cực trưởng sinh nói, ngươi tại siêu thoát bên ngoài, không thể tùy tiện can thiệp lục giới. Nam tử áo xanh song đồng có lưu quang, coi là thật như vậy. Lão giả ôn hòa nói, xem như như vậy. Nam tử áo xanh cất tiếng cười to, chợt xoay người lại, đưa lưng về phía thái thượng khoát tay áo, nói ngươi người này quả là không thú vị, nói không nói tận, sự tình không làm tận, đạo không nói tận, có vẻ như chút hậu, thế nhưng là muốn từ trong miệng của ngươi biết chút ít nội tình lời nói, sợ là so ta nói thật đều tới gian nan a. Thanh sa văn sĩ than thở, không chịu bị tiên hạ trước, cuối cùng cũng phải có thể vị tiên hạ trước. Lão giả nhìn xem hắn, lắc đầu, Thanh Nưu chờ lão ông, từ phục hi bên cạnh đi qua, lão giả cười nói, vô hoặc muốn tới, hắn đằng sau muốn đi đường, chỉ có thể hắn đi, ta dựa vào quá gần, hắn sẽ tự nhiên mà nhưng tiên hướng về ta, làm ta thứ hai, cũng không có cái gì thú vị. Ta lần này đến, chỉ là bởi vì đạo hữu nếu là bỏ mình nơi này, thì khó tránh khỏi trăm họ lầm than. Chúng ta tại thế ngoại, chứng siêu thoát, luôn không khả năng mọi chuyện đều là nhúng tay. Thanh Sa văn sĩ rêu rêu nói, đau lòng đồ đệ. Lão giả cũng không đưa có thể, Ôn Hòa nói, cũng là có nguyên nhân này. Xem như sắp xếp tại vừa mới nguyên nhân kia tầng dưới. Thái thượng có chuyện vọng vô vi, nói chút lời nói dối cũng không thèm để ý, lại sẽ không tại trên chuyện này nói nói ngoa, thanh nưu đạp trên hư không, từ đứng lơ lửng trên không thanh sam văn sĩ bên cạnh đi qua, thanh sam văn sĩ đứng chắc tay, nhìn xem nhân gian, hai mắt bên ngùng, thái dương tóc trắng có chút giơ lên, mà lão giả thần sắc từ bi, nói cho nên, lần này ta giúp ngươi. Nhưng là cũng xin mời đạo hữu thu liễm sát tính, ngươi tại thương sinh có công lớn, đã từng lật đổ thái nhất, Chu sát Tả tú, lấy oa hoàng tên nghĩa mà bộ tiên chống trời, nhưng cũng có lỗi nặng, năm đó đệ nhị kiếp kỳ, Vô số sát phạt đều là bởi vì ngươi mà lên, bởi vì ngươi mà loạn, chỉ hy vọng đạo hữu không cần cố tình làm vậy, tái tạo đệ nhị kiếp kỳ bình thường sát nghiệt. Nếu không lão nhân trong mắt, nói khẽ, lao đạo ngươi, vô luận công tội, dù mà chửi. Thanh âm dừng một chút, rơi xuống. Tất phải giết. Phong tiêu sát, thiên cung buông xuống, vân khí ngự dòng. Vạn vật thương cổ, vũ tư ngược dòng. Trong khoảnh khắc đó, cung phục hi gặp thoáng qua, rõ ràng là một trung niên đạo nhân, lông mi lăng lệ, người mặc cám kim trường bào, khế cơ đường hoàng, lưng đeo một thanh liền vỏ trường kiếm, thân kiếm khảm nạm kim ngọc chi sắc rủ xuống năm tuyến của cờ, đáy mắt mênh mông như cái bóng bạn vật tri kiếp diện. Ban sơ chi niên, thái thượng đạo đức chân nhân, mở hoàng mạc tiếp thiên tôn, mà đang sát vai mà qua trong đáy mắt, cái kia lại rõ ràng hay là một cái diện mục từ bi lão giả. Như cũng ngồi cười thanh nhưu, mặc bình thường đạo bà thôi. Lão giả đối với phục hi vừa rồi vấn đề, làm ra trả lời, dựa khi ôn hòa nói chỉ siêu thoát mà thôi, lão phu lui ra phía sau một bước. Thì như thế nào? Đạo hữu, tự giải quyết cho tốt. Lão giả ngồi cười thanh nhưu từng bước một đã đi xa, thanh sam văn sĩ chậm chậm thở ra một ngụm chốc khí. Từ đầu đến cuối ngậm lấy ôn hòa mỉm cười con ngươi có chút mở ra đến, nói thái thượng a thái thượng thế nhân phải sợ hãi sợ thái thượng cảnh giới, Nguyên Thủy chi vi dục cụ, thượng thành chi sát tính. Bản tọa lại cảnh giới thượng thành chi vi dục cụ, Nguyên Thủy cảnh giới, thái thượng chi sát tâm. Thế nhân biết, chỉ là bọn hắn mặt ngoài thôi, chân chính hộ thân chi đạo, hiển lộ rõ ràng thủ đoạn diện mục, giống như cốt chi thần khí, há có thể tùy tiện của người. Thanh Sam văn sĩ trong mắt, gặp được bên kia đạp trên theo gió mà đến thiếu niên đạo nhân. Kề bộ hoặc chạy đến. Chương 505, nhũ định tương sinh, tính toán tiến hạng, nhưng mà, sợ sẽ phạm hỏng, một Chương 505, nhu định tương sinh, tính toán tiến hạng, nhưng mà, sợ sệt qua hoàng, một, chương 505, nhu định tương sinh, tính toán tiến hạng, nhưng mà, sợ sệt qua hoàng. Tế bố hoặc tới thời điểm, cũng không từng nhìn thấy lão sư của mình, đứng tại lúc này trong bầu trời, chỉ có thể cảm giác được vô hạn sát cơ tiêu tán, lôi đỉnh cùng tình quang lưu chuyển biến hóa khó lường, cho dù là chủ nhân của bọn hắn đã không tại, lưu lại cố lực lượng này như cũng khiến người ta cảm thấy kinh tâm đột phách. A, người đã đến. Phục Hy nhìn xem Tế bố hoặc, giống như là nhìn xem đi qua bản sơ chính mình, sau đó thu liễm trong con ngươi ánh sáng. Trần sắc lưỡi biếng, thản nhiên nói: "Ngươi nếu tới nơi này tìm ngươi lão sư là nói, thật không may, hắn đã rời đi." Sau đó đứng thẳng xuống bà bay, nói trước khi đi, thuận tiện còn uý hiếp một phen ta. "Doa đến y phục của ta đều ướt." Tề Vô hoặc nói đi rồi sao thành sang văn sĩ thản nhiên nói: "Đừng nghĩ, lấy ngươi của ta có thể đi đến một bước này, đã là bởi vì cái này khéo động đại thế, là bởi vì thời đại này, ngươi đi tới thủy triều phía trên, cho nên phía trước, cho nên như vậy Trần Mạnh, nhưng là lão sư của ngươi không giống với, ngựa cũng không giống với, bọn hắn là nhấc lên thủy triều người. Như cùng ngươi đứng trên đất bằng, xa xa quan trì cũng có thể nhìn thấy không gì sánh được cao dãy núi, phảng phất đang ở trước mắt. Có thể vậy cũng chỉ là phảng phất mà thôi, khoảng cách ngươn như cũng còn ở xa, ngươi cần chính mình từng bước một đi qua, sẽ có một ngày, tiên bị sơn cao, thánh giữ thiên địa, khi đó, những chuyện này, ngươi mới không cần tại sau lưng của chúng ta, đến lúc kia, lão sư của ngươi hẳn là mới có thể cùng ngươi ký càng đàm luận những chuyện này. Thanh Sa văn sĩ nhìn lên bầu trời, sau đó trong mắt nhìn xem dưới chân nhân gian, nói đi thôi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tê Vu hoặc nhìn xem lão sư rời đi phương hướng, thu tầm mắt lại, nhẹ gật đầu. Lúc trước tiến hẳn, tinh quang Lôi đỉnh, liền phạm vật trị là một trận ảo mộng mở mộ rộng. Mọi người nhìn xem những lưu quang này tản ra đến, đối với bực này siêu việt phạm tục tượng tượng lực lượng chi sợ hãi cùng kinh hoàng, lúc đầu nên muốn cùng tiếp tục dài đằng đằng thời gian, nhưng là tại lúc này, tại lực lượng nào đó ảnh hưởng dưới, lại là dần dần quy lãng, cuối cùng sẽ hóa thành như một trận sâu mộng giống như hồi ức. Sẽ ở trong lòng lưu lại đối với lực lượng khát vọng, lại sẽ không vì vậy mà sinh sôi ra bạo ngược cùng sợ hãi sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, mọi người chỉ là còn tại trong miệng chống túi lấy vừa rồi cái kia uy hiếp đến bọn hắn sinh tồn thành sam văn sĩ, mang theo tức giận cùng phẫn hận, nhưng vẫn là từ từ trở về cuộc sống bình thường. Thật sự là, vừa rồi người kia đến cùng là ai, tại sao như vậy nóng giận? Cái gì gọi là bắt cóc toàn bộ nhân gian rối khí bận? Thật là, thần tiên trên trời Bồ Tát, mau mau phù hộ chúng ta, đem vừa mới ác quỷ kia tà thần đuổi bắt đi. Có tóc đá hoa bạch lão bà tử lôi kéo cháu trai đi qua khu phố, mọi người trong miệng đàm luận vừa rồi phát sinh sự tình, hai bên đường đèn lồng đã phụ lên tới. Từ trong khe cửa chạy ra một chút ánh sáng, mặc áo xanh tóc mai điểm bạc nam tử đi tại trên con đường, nghe vậy bật cười, bên cạnh là mặc đạo bào đạo nhân. Ngươi cũng đã biết, lúc nào mới là nhân gian hỏa bình phân hoa. Cũng không phải là cái gì tán thưởng khen ngợi nhân gian tưởng hỏa bài thơ văn hiến, không phải cái gì văn chỉ vô công, là những này lưu dĩu tiểu gia hỏa còn cố ý lực quán trách thời điểm. Thanh sam văn sĩ tùy ý mở miệng, đạo nhân đi ở bên cạnh hắn, một hồi lâu, tề vô hoặc chủ động mở miệng, chậm rãi nói, ngươi lấy chính ngươi là tử, đem thiên giới tiên thần đều kéo vào chính ngươi bại gia trong nước xoáy. Bọn hắn tại đằng sau mấy trăm năm bên trong, không có cách nào đối với nhân gian xuất thủ, nhưng là ngươi cùng bọn hắn ân oán không có giải quyết. Mấy trăm năm sau, ngươi muốn làm thế nào thanh san văn sĩ hời hợt, mấy trăm năm sau, tự nhiên là chấm dứt nhân quả. Nhân quả bất quá chỉ là hiện tại làm sự tình, tại đằng sau đạt được hoặc tốt hoặc hạng kết cục. Đang làm một việc thời điểm, liên muốn cũng có sau gánh chịu kết quả dữ liệu, nếu không phải là như thế lời nói, liền không có tư cách đi làm việc này, ta làm nhiều chuyện đi, ngươi sợ gì còn có thể cùng ta ở chỗ này tâm bình khí hòa làm luận, cũng chỉ là bởi vì ngươi chưa từng biết quá khứ của ta thôi. "Để ta hoặc nhìn xem cung hi, chấm thương." Thanh Sam Văn Si nói mấy trăm năm này, ta xem một chút, ước chừng là 300 năm. Tại 300 năm này thời gian ở trong, thiên giới sẽ không tham dự nhân gian mọi việc. Bọn hắn sẽ coi thường nhân gian, thậm chí lại so với lên ngày xưa coi thường còn muốn càng chịu khó chút, không có thiên hay, là nhân tộc phát triển thời cơ, chỉ là trong đoạn thời gian này mặt, nhân tộc đến tột cùng là tại nhà ấm giường ấm ở trong, như túy mộng một dạng sống 300 năm mà không có tiến bộ, hay là tại trong vòng 300 năm này mặt, sơ bộ có có năng lực tự bảo vệ mình đâu. Liên nhìn các ngươi, Tranh sa văn sĩ cười nói, tính tình của ta quá độc lai độc vãng, đối với nhân tộc sinh sôi trưởng thành chuyện này, ta không có hứng thú gì, nhân tộc lưu di, ta lại không cái gì kiên nhẫn, ta sợ bị tức giận đến đem bọn hắn treo ngược lên rút, đến lúc đó á hoa lại muốn cùng ta để ý, thôi được rồi." Đạm Nhân dạo bước tại một bên, an tĩnh suy nghĩ. Thế cục trước mắt giống như ở trước mắt chạy rộng ra, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đã đối với nhân gian biểu hiện ra to lớn lại rõ ràng ý, mà chứ cái đó ra, thiên giới chư thần cũng không phải là toàn bộ đối với nhân tộc bảo trì thiện ý ít nhất bị phục hi lôi ra tới một nhóm kia lần, đều là đối với nhân tộc có thể là hoa hoàng ôm lấy cấp độ nhất định bên trên trí, một phần trong đó bị phục hi giải quyết, một bộ phận thì là còn sống, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, nhân gian giới thế cục lại là. Đạo nhân suy nghĩ dừng một chút, tại trong đáy lòng mặt dùng Bạch Phế Đại Hưng cái này một cái từ. Nói là Bạch Phế Đại Hưng, nhưng là trên thực tế chính là hai chữ: Hỗn loạn. Nhân gian chi giới vực có 8000 năm không có nhất thống, từng người tự chiến, mà nhân gian giới thế lực cường đại nhất thần võ Cựu Châu thì là vừa mới trải qua nhân hoàng thay đổi chiều lại, Uy Vũ Vương thanh tẩy những đại sự này ở vào tương đối hư nhược trạng thái, 300 năm thời gian đằng sau, nhân tộc khí vận vi vệ bệnh phụ, không có loại kia đối với lục giới tới nói một cái tác động đến nhiều cái đạt thủ. Bản thân thì tương đương với thiếu một tầng phòng bảo hộ. Phục Hinh một khi tiến đến phó ước mà chiến, thì càng là rơi vào nguy hiểm. Bốn phương tám hướng đều có địch. Duy trì có dựa vào nhân đạo khí vận đặc tính, tại 300 năm này bên trong, chân chân chính chính truyền pháp khắp thiên hà nhân, để nhân tộc ngay tại nhảy lên một cái cấp độ, mới có thể có sức tự vệ, nhưng mà chuyện này chỉ là dùng nghĩ đều biết là cực kỳ khó khăn. Kinh thành cũng có dòng sông chảy xuôi chảy qua nội thành cùng ngoại thành, mỗi đến ngày lễ thời điểm đều sẽ có thả hoa đang mất tính. Giờ phút này Thanh Sam Văn Sĩ đứng tại đường sông này một bên, đứng chắp tay, nói nói một chút đi, có cái gì biện pháp sao? Tề Vô Hoặc trầm giọng nói, "Thứ nhất, nhân gian giới cựu quốc nhất thống. Thứ hai, truyền pháp cửa khắp thiên hạ." Thanh Sam Văn Sĩ nhíu mày, toàn tức nói, "Tới khi nào?" Một câu nói kia để Tề Vô Hoặc trầm mặt xuống. "300 năm, đối đầu oa hoàng địch nhân. Đối đầu những cái kia không nguyện ý nhân gian trở nên địch nhân cường đại. Tới khi nào?" Tề Vô Hoặc rất muốn nói đến được đến. Nhưng là thời gian trôi qua đối với bất luận sinh linh gì tới nói đều là cơ bằng, hắn nói không kịp nhưng là, mặc dù không kịp cũng muốn dốc hết toàn lực. Phục Hy tự nhiên mà vậy bổ đao nói tự nhiên là đã tới không kịp. Tới kịp mới là gặp quỷ. Chương 505, lưu định tương sinh, tính toán tiên hạn, nhưng mà, sợ sệt pha hoàng, 2, chương 505, lưu định tương sinh, tính toán tiên hạn, nhưng mà, sợ sệt pha hoàng, 2, đối với những cái kia tiên thần tới nói, 300 năm thời gian ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, mà đối với nhân tộc tới nói, cho dù là hiện tại A ba trở về, Tự nhiên số tuổi thọ đã tới 3 giáp nhân tộc tới nói, cũng là cực kỳ dài lâu một đoạn thời gian. Phải dùng 300 năm thời gian, đội kịp người bên ngoài mấy ngàn năm mấy vạn năm tu hành, còn muốn đem nó đánh bại, cái này không thể không nói, thật sự là quá mức ngạo mạn, ngươi dù cho là thái thượng đệ tử, nhưng cũng không nên còn có như vậy ngạo mạn suy nghĩ. huống chi, đến lúc đó ngươi đối mặt địch nhân, có lẽ sẽ so hiện tại cần nhiều. Dù sao, quan hệ là lại không ngừng biến hóa. Giữa tiên địa đạo vận, vạn vật tài nguyên đều có hạn, mà nhân tộc thì lớn, thì tất nhiên cưỡng chiếm còn lại tộc duyệt, thậm chí cả bộ phận nhỏ yếu tiên thần lợi ích. Hắn và nhân tộc giao thiện tiên hẳn cũng chưa chắc nguyện ý nhìn thấy nhân tộc như vậy mà khởi. Mà sẽ có một ngày, khi nhân cái này tộc duệ đã cường đại đến cùng trời sánh vai thời điểm, hảo hữu của ngươi ngọc hoàng, có lẽ cũng sẽ trở thành địch nhân của ngươi trên thế giới này, vốn là không tồn tại vĩnh hằng bất biến quan hệ. Thế bộ hoặc trầm mặc, những chuyện này hắn tự nhiên cũng biết. Cho nên, chỉ cần nghĩ đến trước mắt nam tử áo xanh này rời đi về sau, toàn bộ áp lực đều muốn rơi vào nhân gian, cũng cảm giác được một loại tuyệt đại lực áp bách, một loại có thể xuyên việt vọng giống như áp lực, đạo nhân nhô lên lưng, chưa từng dao động chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến Ngọc Thanh Nguyên Tuệ Thiên Tôn vị lão sư này xưa nay yêu cầu, đệ tử ta người phải có một tay chống trời lực lượng. Thanh Sam văn sĩ chợt bại hoại cười một tiếng, mở ra hai tay, mang trên mặt loại kia tức chết người không đền mạ biểu lộ, thành thôi nói bất quá, vấn đề này dù sao cũng nên là giao cho các ngươi lai lực đạo, ta thôi, ta hiện tại khẳng định là phải bị gắt gao nhìn chằm chằm, không thể làm những chuyện gì, cho nên vấn đề này cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Đương nhiên, ta cũng không phải vứt nổi a. Ha ha ha. Bất quá, ta còn có một cái đồ vật giao cho ngươi chính là. Thanh Sam văn sĩ tản mạn cười nói, Bốn là định cho ngươi ta chính mình một kiện bảo vật, giúp ngươi định trụ khí số. Bất quá ta hiện tại thu hồi chú ý. Vật kia đưa cho ngươi nói, thật sự là có chút quá lắm phí, ta còn có cái tảng đá hữu cụ, liền miễn miễn cưỡng cưỡng cho ngươi mượn 300 năm, hy vọng những thời giờ này bên trong, ngươi có thể làm đến ngươi nói những chuyện kia, làm không được cũng không sao, tóm lại, đến lúc đó trả lại cho ta cũng được. Hắn tiện tay đem một khối đá ném cho Tề Vô Hoặc, Tề Vô Hoặc đưa tay bắt lấy, bàn tay hơi trầm xuống. Đó là một cuốn sách, phía trên lấy phong cách cổ xưa văn tự cùng đồ án ghi chép từng đạo huyền diệu thần vận. Đạo nhân đối với phục hy cho đồ vật không có ôm lấy cái gì chờ mong, nhưng là bất nãy khác biệt, Tề Vô hoặc chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến hóa, hắn nhận ra phía trên một phần là vì thiên địa số lượng, đại diện số lượng, ngũ ngực chiều kim đồng hồ lý lẽ, tượng hình lý lẽ, eo dương ngũ hành, tiên tiên biến hóa, đều ở trong đó. Tề Vô hoặc không dám tin nói, đây là hạ đồ là tư, sông ra hình, lạc ra sách, thánh nhân tỉ trì. Trong truyền thuyết, rất nhiều nhân tộc thánh vương đều đã từng mượn nhờ loại bảo vật này khám phá vô số nguy hiểm, lưu lại rất nhiều truyền thuyết, càng có chuyên môn, đây là bắt quái khởi nguyên, mà bây giờ, món này vô thượng thần vật như vậy bị hắn tùy ý giao cho tể bộ hoặc. Thanh sam văn sĩ nói a, Hà Đồ là tư, cũng coi như đi, các ngươi nhân tộc là xưng hô nó như vậy. Vừa lúc, căn cơ của ngươi thiếu tốn nhất ngăn chặn khí số đồ bận. Tiếp tiếp các ngươi đối mặt, là thời gian cùng thời gian chiến đấu, vừa lúc, ta đã từng dùng món đồ này cùng các ngươi nhân tộc tiên tổ làm ra một cái cái giao dịch. Một cái có quan hệ với thời gian giao dịch. Phục Hy khẽ miệng có chút câu lên, hắn nghiêng người nhìn xem tể bộ hoặc, thật giống như tại vô số tuyết nguyệt trước đó, hắn nghiêng người, lấy xích tuần tử, lấy Vũ Vương lão sư, lấy phát hiện Hà Đồ lão nông một dạng thị giác thân phận đem bảo vật này giao cho những này nhân tộc tiên vương, sau đó để những này nhân tộc thánh vương lưu lại chính mình một đạo lực lượng. Hắn nói ra mình làm như vậy lý do, mà bọn hắn không chút do dự lưu lại khí tức của mình. Mà bây giờ cái này từng luồn từng luồn cổ lão nhân đạo khí cơ bay lên, hoặc là bao la hùng bí, hoặc là bá đạo, nhưng là mỗi một đạo đều là nhất là thuần hậu nhân tộc khí cơ. Ta để bọn hắn đem bọn hắn lực lượng lưu tại cái này hạ đồ lật tư phía trên. Những tên kia lời nói, tại các ngươi thời đại này, hẳn là Đồ Sưng Hôn là Tam Hoàng Ngũ Đế đúng không? Đàng sau ngươi muốn làm thế nào, liền giao cho ngươi, bất quá Ta cảm thấy vật này ngược lại là có thể giúp các ngươi vượt qua kiếp này." Thanh Sam Văn Si nói hời hợt, thần sắc hắn bình thản, thật giống như đã sớm chờ đợi đây hết thảy phát sinh, sau đó tại cực kỳ quá khứ xa xôi liền bắt đầu bố cục, Hà Đồ Lạc Tư lại thêm vận chứa trong đó tiên cổ trừ bừng, tham hằng ngũ đế chi khí cơ, những này tại tể vô hoặc trong tay hòa hợp cường hành nặng nề lực lượng. Phàm phất, nhân tộc lịch sử ngay ở chỗ này, tể vô hoặc bởi vì dày như vậy nặng truyền thừa mà hơi có động dụng, trong lòng tự nói, cổ lao thời đại mỗi một đoạn truyền thuyết đều là cùng Hà Đồ Lạc Tư liên hệ, nguyên lai like là bởi vì nguyên nhân này Nếu như nói lúc trước nói, 300 năm để nhân dân có nhất định sức tự vệ thuộc về rất khó khiêu chiến, gần như không có khả năng. Như vậy hiện tại, chuyển cơ đã xuất hiện, cũng không phải là chỉ có 300 năm. 300 năm này chỉ là một cái nghịch chuyển bập điểm. Nhân dân cũng sớm tại mấy cái cấp kỳ trước đó, liền đã là 300 năm này tiến hành chuẩn bị. Tề Vũ hoặc dĩ nhiên nhớ tới phục hi tự bạo thân phận ngày đó lời nói, lúc đó nam tử áo xanh ôn hòa mỉm cười, trong thanh nhâm mang theo từ xưa già tuế nguyệt một mực nhìn thấy bây giờ đang thương cùng xa xôi, mang theo bạn sơ cổ lão thời đại chi nhân thở dài cùng ôn hòa. Nói như thế, vị chờ đợi như ngươi bình thường một đường chuyển cơ, ta đã đợi thiên tu và đại. Hắn cái kia thời điểm, vậy mà không có nói sai. Tê Bồ hoặc bừng lấy Hà Đồ Lặc Từ, cảm nhận được cái này từng luồn từng luồn lực lượng kèm theo phân lượng cùng nặng nề, cảm nhận được một tia phục hi trong năm tháng dài đằng đẵng này cô độc cùng quỷ ý, hắn nhìn xem Thanh Sang văn sĩ, lấy tự thân là con, dẫn lục giới bảo hộ, lại từ thời đại thái cổ liền bắt đầu là chuyện hôm nay chuẩn bị, tự nhiên cho người ta một loại vị thắc giống như kiên quyết. Tê Bồ hoặc ánh mắt phất tạm, vô ý thức nói cái kia 300 năm sau, ngươi muốn đi cùng Bắc đế còn có nam cực ước chiến sao? 300 năm. Thanh Sam văn sĩ lại là nghiêng người nhìn xem đạo nhân kia, giống như cười mà không phải cười, thản nhiên nói, "Ta khi nào nói, ta 300 năm sau mới đi tìm một hắn, cũng hoặc là nói, ta nói 300 năm, chính là 300 năm sau." Đạo nhân chỉ trệ, chẳng lẽ nói. Thanh Sam văn sĩ cất tiếng cười to, hình dáng tướng mạo khí độ đều không tận thoải mái tiêu sái, là dẫn chứa thần bà cuộc, vì nhân gian tranh thủ đến không thể tưởng tượng nổi 300 năm thời cơ ngự, là đem tiên thần đùa bỡn tại vỗ tay thiên hoàng thượng đế nhưng cũng là tầm tư kiến đáo đã sớm tại xa xôi cấp kỳ mới bắt đầu hiện xuất hiện, vì xa xôi tương lai lật bàn mà yên lặng là tử, nhẫn mại không biết cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng nhân tộc nghi hoàng. Vô luận thủ đoạn hay là thần thông, đều là siêu phàm, còn nếu là tổng hợp xem ra, càng là tuyệt thế vô song. Cho dù là đạo nhân, giờ phút này cũng từ trong lòng sinh ra căm thán. Kỳ hoàng đại đế, có thể tại xa xôi thời đại lưu lại danh hào, đều không phải là bình thường tồn tại a người như vậy, gần như không có nhược điểm, vô luận là dạng gì tuyệt cảnh đều có thủ đoạn phá cục, nhu độ thường sinh, kế định đục giới. Căn có vì hơn một cái chớp mắt lật bản cơ hội mà yên lặng nhẫn nhịn mãi 5 tháng dài đằng đẵng kiên quyết, lễ vô hoặc trong lúc nhất thời không biết, đến cùng có ai có thể cho hắn e lại, để hắn lùi bước. Thẳng đến bọn hắn về tới trụ tăng thất, đẩy cửa ra. Sau đó, thấy được cái kia vốn nên tại tĩnh thất ngủ say oa hoàng hóa thân xuất hiện tại cửa ra bảo. Sau đó bình tĩnh mở to mắt. Phục Hy, chương 506, Cứu Thiên Hạ Ma Pháp Tiên bên dưới. 1, chương 506, Cứu Thiên Hạ Ma Pháp Tiên bên dưới. 1, chương 506, Cứu Thiên Hạ Ma Pháp Tiên bên dưới. Phục Hy tại vừa rồi hay là ung dung không đợi Vạn sự văn vật đều ở trong tay của ta Tư Thái. Thế nhưng lại trong mấy mắt, cái này một bộ có có trấn định cùng phách lối, ngươi có thể làm khó dễ được ta thần sắc liền ngưng kết tại trên gương mặt kia. Trong sân tiên đang đạo nhân dẫn theo một cây trổi bình tĩnh bách giác, người mặc áo trắng nữ tử váy trắng bình yên ngồi lúc trước trên bậc thang, hai tay gấp lại trước người, con ngươi trông trẹo, quét qua, bất chinh quý huynh trưởng cùng đồng lưu hợp hô hài tử trên mặt. Thế là thiên hoàng tượng đế phục hy tiên tôn, chân vọ đãng ma đại đế thân thể đều không hẹn mà cùng hơi cứng ngắc lại bên dưới. Căn cứ vào phục hy qua lại cử động cùng nói chuyện hành động, oa hoàng tự nhiên mà vậy đạt được một cái kết luận. Hại tử bị làm hư. Thế là con ngươi kia tự nhiên mà vậy rơi vào phục hy trên thân, đáy mắt sinh sôi ra vẻ tức giận, đe khí nhưng vẫn là rất ôn nhu. Huynh trưởng, ngươi trở về. Rõ ràng là cùng trước đó giống nhau như lúc lời nói, thế nhưng là ẩn chứa trong đó hương vị lại là hoàn toàn khác biệt, nam tử áo xanh thân thể cứng ngắt lại bên dưới, ngược cười từng bước một lui lại. Hoa hoàng nói với huynh trưởng, ngươi qua đây, đang ngồi ở nơi này, ta có chuyện cùng ngươi nói. Thế là xưa nay không có nửa câu nói thật, đi ngang qua một con chó đều được cho đạp một cước đạp trong khe phục hy tơ dài. Hắn thành thành thật thật đi ra phía trước. Đạo nhân nhìn xem Hi Hoàng không gì sánh được trung trữ, đang ngồi, cũng tức là ngồi quỳ chân ở phía trước, Hoa Hoàng thì là mang theo chút tức giận để phục hi đem những này năm phát sinh sự tình nói hết ra, không hề nghi ngờ, khi Hoàng lúc này tuyệt sẽ không nghiêm túc đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, cười đùa tí từng, để Ba Hoàng cũng càng là tức giận. Đạo nhân ngừng bước chân, nhìn xem vui cười tùy ý phục hi, cùng đây tuyệt đối là giận thật tà hoa mãng. Hắn nhìn thấy Hi Hoàng khẽ miệng tựa hồ mang theo chút tản mạn mỉm cười. Nhìn thấy bóng lưng của hắn đều tựa hồ trầm tĩnh lại rất nhiều, đạo nhân lại là hiểu rõ chút, lấy phục hi đổi với bồi toàn tri đạo tạo nghệ không để cập tới chính là hắn đối với oa hoàng hiểu rõ, hắn cũng nhất định rất rõ ràng chính mình trở về sẽ phát sinh sự tình gì, sẽ để cho oa hoàng tức giận, sẽ bị muội muội trách móc nặng nề, thế nhưng là hắn hay là trở về, tê bút hoặc bút vẽ trong tay Hà Đồ Lạc Tư, nhớ tới vừa rồi Phục Hi nói lời, như có điều suy nghĩ. Có lẽ, đối với cái này một mình che đậy dung mạo cùng khí tức, hành đầu ở nhân gian giới yên lặng lạc tử nưu tính Phục Hi tới nói, có thể cùng oa hoàng cũng như ngày xưa như thế nói chuyện với nhau, đều là đáng quý sự tình đi. Cho dù là cùng oa hoàng ở nào, cũng đồng dạng đầy đủ chân quý. Oa hoàng tại vô biên thế giới tĩnh mịch bên trong dựa vào đối với nhân gian hoài niệm mà chống đỡ lấy, phục hy tại không có oa hoàng trong thế giới, đồng dạng cô độc khổ hạnh, là dựa vào lấy đối với oa hoàng tưởng niệm mà chèo chống, từ thế giới ban sơ liền làm bạn cộng sinh quan hệ, có lẽ so với nhân loại có thể hiểu được huyết mạch thân duyên càng thêm nặng nề. Ai không quên đâu? Tê vô hoặc nhớ lại cha mẹ của mình, thân xác ôn hòa bị thương, hắn không có đi trong sân quấy rầy hai vị này niên tộc cổ lão thần linh đoàn tụ, chỉ là an tĩnh đứng ở bên ngoài viện, đưa tay đọc qua hạ đồ lạc tươn đếm thử đi từ từ học tập một quyển này, cổ lão nhân tộc thánh vương đều tu hành cùng giải qua thần vận. Hắn đẩy xem vội tính toán là hắc cách Nhưng là bắt bới kỳ môn chi pháp cuối cùng vẫn là bởi vì thời gian nguyên nhân, không tính là kết suất, bây giờ đạt được bậc này, tất nhiên là một phen đại cơ duyên, có thể đem trước đó nhược điểm cùng lỗ hổng chỗ đền bù đi lên, chỉ là nói người tại đẩy chiếm tu hành thời điểm, nhưng vẫn là không khỏi nghĩ đến nhân gian sau đó phải gặp phải 300 năm chi cục. Thần sát chung quy là khó mà triệt để trầm tĩnh lại. Khó khó khó. Nhìn thấy trước mắt, vài như này rồi, các nơi là yến, lại phải từ chỗ nào bắt đầu tay. Kê vô hoặc dựa vào thanh nham mới tưởng, nhìn xa xa nhân gian này minh ông Trên mặt lại là khó mà như ngày xưa như thế hoàn toàn bình thản thông dong xuống dưới, cho nên biết chắc lão sư cảnh giới. Đạo nhân độc lập dưới ánh trăng, đêm dài lộ nặng, dính đầy náo. Ta muốn từ chỗ nào mà lấy tay đâu? Đế tử tiểu long nữ phi tặc điểu nghiên địa hình nhật ký, nó chi 17. Cái kia trái tim không tốt đại thúc không biết đi làm cái gì, giống như người không ở nơi này, a nha, chẳng lẽ là bị trước đó lớn như vậy lôi dọa sợ, cho nên trái tim không quá dễ chịu, trở về nghỉ ngơi sao? Hừ hừ, bất quá cũng tốt, hắn mặc dù trái tim không tốt, nhưng là dù sao nhân cao mã đại, chẳng phải cùng một con trâu giống như Hắn rời đi nơi này lời nói, Bàng Nương Nương muốn từ cái này nhỏ nhỏ thủ tàng thất bên trong, chụp lấy túi tiền nhỏ, thế nhưng là dễ dàng. Bất quá kỳ quái, bên trong lại nhiều cái hai bên mã tóc bạc nam. Còn có cái nhìn qua lại Ôn Nhu lại Mỹ lại gọi Long xem xét liền đưa thích đại tỷ tỷ. Quyết định trước không nóng nảy đạo thủ, lại nhiều nhìn một đoạn thời gian lại nói. Tiểu Long nữ nhìn thấy bên kia mã nhân số tựa hồ càng ngày càng nhiều thủ tàng thất, đùng một chút đem trong tay nhật ký hợp lại, hôm nay thời tiết chuyển lạnh, mọi người quần áo trên người cũng dần dần trở nên dày đặc đứng lên, điều này đại biểu lấy một năm này cũng đã đến nửa đoạn sau. Chẳng mấy chốc sẽ có bông tuyết bay xuống xuống tới, mặc màu xám nhạt đạo bảo đạo nhân đi tới. Tiểu Long nữ tràn đầy phấn khởi, ma quyền sát trưởng lại lần nữa đi đến thử sờ soạng túi tiền xuống tới. Sau đó như tiệm địa bị thua, đạo sĩ kia chỉ là hờ hợt liền lách qua chính mình, tiểu long nữ nghiến răng nghiến lợi, một cước đạp một cái cục đá mà, cọ sát lấy răng, đáng giận, xem như ngươi vận khí tốt. Nàng đã hoài nghi có phải hay không mình đã bị đạo sĩ kia phát hiện. Hiện tại đạo sĩ kia chỉ là đang đùa chính mình, nhưng là biết là biết, trong nội tâm khẩu khí kia chẳng lấy, làm sao đều buông lòng không xuống. Đánh cực Long tộc Tô Nghiêm, ta lần tiếp theo, lần tiếp theo nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ đem ngươi túi tiền cầm trong tay." Tiểu Long nữ nghiến răng nghiến lợi thể thể thật lâu, sau đó lại lề, mà, lề mề đi tới thụ tàng thất bên cạnh, nhón chân lên, lặng lẽ nhìn lén một chút bên kia mà cao trắng, thần sắc ôn nhu hảo phóng nữ tử, sau đó vừa lòng thỏa ý, cảm thấy hôm nay bị đạo sĩ kia trêu đùa tiêu hao hết tinh thần, lại hoàn mỹ bổ sung trở về. Sau đó từ trong lồng ngực móc ra một cây linh chi cỏ, cơ viết như thế nào trị liệu tim đau thắt biện pháp giấy trắng chói lại, thả vào trong miệng, thổi tay, cái mũi khẽ khẽ hừ một tiếng. Đại Hàn từ kia, thính ngươi vận khí tốt, Long nữ nương nương ta có thể vừa lúc tìm được một viên ý ngươi tim đau linh thảo. Hảo hảo trở về, cùng ta tới đón lấy chơi. Đạo nhân thần thức rất cường đại, dễ dàng liền nhìn thấy tiểu Long nữ hành động, bởi vì đã từng kiêm tu Phật muôn thần thông nguyên nhân, trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì vô cùng rõ ràng liền biết, khẽ cười xuống, chỉ cảm thấy hay là cái tuổi nhỏ hài tử, tâm trí không đủ thành thục, chỉ coi làm ở nhân gian chơi đùa. Bất quá, cũng là sát thực. Nhìn qua mặc dù trưởng thành chút, nhưng là chuyển đổi trưởng thành tộc lời nói, cũng liền chỉ là 6 7 tuổi hài tử. Đạo nhân không nhanh không chậm đi qua trong nhân thế, bởi vì phục hưng chuẩn bị ở sau, rất nhiều người đã dần dần quên đi ngày đó phát sinh sự tình, nhân gian như cũng phồn hoa, như cô Mỹ Hảo, thậm chí bởi vì oa hoàng trở về mang tới kèm theo ảnh hưởng, mỗi người đều cảm thấy mình sinh hoạt so với ngày xưa trở nên tốt hơn, thân thể khỏe mạnh hơn, tinh thần càng hoàn mỹ hơn, liền ngay cả tính tình đều trở nên đã khá nhiều. Hết thảy đều như vậy Mỹ Hảo, như vậy tường hòa, liên phảng phất đợi đợi người theo đuổi đại trị thế gian đã sớm đến. Nếu như, không có 300 năm sau rất nhiều nguy nan lợi nói, nhân gian nội bộ không yên tĩnh, chư quốc phân tranh. Lại có ngoại giới mơ đước ánh mắt. Hư hảo Mỹ hảo, cuối cùng chỉ là hư hảo. Sẽ như ảo ánh trong mơ bình thường vỡ vụ ra, cuối cùng cái gì đều không để lại. Thậm chí lại bởi vì đi qua quá Mỹ hảo mà dẫn đến tương lai càng thêm thống khổ cùng thảm liệt. Trước 506, cứu thiên hạ mà phạt thiên bên dưới. 2. Trước 506, cứu thiên hạ mà phạt thiên bên dưới. 2. Trước 506, cứu thiên hạ mà phạt thiên bên dưới. Đạo nhân trên mặt mỉm cười có chút thú liễm, bước chân hắn tần suất không thay đổi, nhìn qua như cũng không nhanh cũng chậm, nhưng là tốc độ lại so lên trước đó nhanh hơn rất nhiều, một đường đi đến trong hoàng cung, bước đầu tiên muốn chỉnh hợp thiên bên dưới, điều này đại biểu lấy chính là nhân đạo khí vận tôn phệ dung hợp, duy một người có thể làm được. 8000 năm trước, Huyền chân sư Minh Liễm có tâm này, chỉ là khi đó bị ngăn cản. Mà bây giờ, 300 năm này đến, thần tiên trên tiên độ không thể đối với nhân gian xuất thủ. Đây là lớn nhất cơ hội. Tề vô hoặc bốn sẽ phải đi cùng lý địch đảm luận được này. Mà tại hắn mở miệng trước đó, hôm nay trước kia Uy Võ Vương Lý Địch Liễm đã truyền tin tới, nói ngày mùa thu trời cao khí sảng, hoàng cung ở trong ngân hạnh rừng lên cây lá bay xuống, như mảnh vàng vụn bình thường bay khắp mặt đất, xem như ngày mùa thu thì cảnh, không thể không có đánh giá một phen. Tề Vũ hoặc tới thời điểm bói toán một quẻ. Thu chính là tốc sát, đoàn vật bay xuống. Thế là mơ hồ biết Lý Địch chi tâm. Một đường đi tới, qua tầng tầng lầu cát, đi tới Lý Địch nơi chỗ, quả nhiên có thể gặp đến ngân hạnh thành rừng, bay xuống nơi đất, một thân bình thường chiến bào Lý Địch bừng rượu, đưa lưng về phía Tề Vũ hoặc nơi này. Ngọc châm buộc tóc, nhìn xem phía trước bay xuống ngân hạnh, chỉ là ở bên cạnh hắn, còn có một người khác. Thần Vương, Lý Vi Phượng. Lý Vi Phượng đứng dậy hành lễ, thời khắc này diện mục cùng thần sắc như cũ cũng tĩnh, nói gặp qua tiên sinh. Lý Địch có chút quay người, bưng rượu cười nói, đạo trưởng ngươi tới được chính là thời điểm. Cái này hoàng tử có nấm, điểm tâm cũng mới vừa mới lên đến. Không hổ là huyền môn chân tiên, dạng này vừa đúng thủ đoạn, cũng là thần thông làm sao. Quả nhiên là gọi người hơn mộ a. Ha ha, tới tới tới, cùng nhau ngồi xuống xuống tới chính là. Lý Địch cười đệ đệ vô hoặc cũng to hạ tự có rượu ngon, mỹ thực, qua ba lần rượu, chỉ là ngắm cảnh cho tiễm, Tề Vô hoặc nói đi Võ Vương tìm bản đạo đến, nghĩ đến không phải là bởi vì cảnh đã đi, có chuyện gì, nói thẳng chính là, lý địch uống rượu, nói ta liền biết, không gạt được đạo trưởng. Thân sắc của hắn trầm xuống, nói đạo trưởng có thể đã từng nhìn thấy nửa tháng trước đó, từng tiếng kia chấn động thiên khung lôi đỉnh sao. Lý Địch mặc dù tuổi trẻ, nhưng lạ thân này hành động, có thể nói cùng hiện tại Tề Vô hoặc một dạng, là thời đại này nhân tộc khí vận thủy triều phía trên nhân vận, thân này một thân trùng trùng điệp điệp nhân đạo khí vận không gì sánh được bạn bạn kế thủ đoạn có thể cho phần lớn Bạch Tính lãng quên, nhưng là những này thần phụ khí vận hạng người, lại ngược lại là tuyệt sẽ không quên. Lý Vi Phượng thần sắc cũng dần dần biến hóa. Đạo nhân nói ta nhớ được." Lý Địch trầm tiếng nói, tạm thời bất luận hi hoang hành động, nhưng là đạo lôi đỉnh kia lại là ta tận mắt nhìn thấy, hướng phía nhân gian rơi xuống, cái kia lôi đỉnh trong một chớp mắt phân hóa, gia nhân tộc nhân đạo khí vận, tuyệt đối khó mà triệt để ngăn cản. Dưới một chiều, Bạch Tính sẽ tự thương vô số ta cái này nửa tháng bên trong đến, trắng đêm có ngủ, vô luận như thế nào ngủ không yên. Mặc kệ lúc nào, ta đều đang nghi lấy, lôi đỉnh này lần này bị ngăn trở, Thế nhưng là lần tiếp theo đâu, một lần nữa sẽ còn bị ngăn trở sao? Sẽ có một ngày, nếu là cái kia trợ giúp chúng ta ngăn trở lực lượng này người không có ở đây, hoặc là nói, hắn cũng đổi ý, không còn che chở nhân gian, chúng ta liền thế nào đâu? Chờ chết sao? Lý Địch thanh âm tốc sát, ta lật qua lật lại, luôn cảm thấy không nên như vậy, không thể như vậy. Chúng ta không nên đem hy vọng ký thác vào những người khác trên thần, huống cảnh này, hẳn là chính chúng ta đi đánh nữa. Chúng ta nhân tộc cũng có người nói khí vận lực lượng này, tại sao muốn đem hết thể giao cho trên trời tiên thần? Cần tiên thần che chở cái gọi là cùng bình thản tương hòa? Bất quá chỉ là hư giả không thể lại hư giả mang luôn mà thôi. Đạo trưởng, Ly Phượng, ta muốn thành tổ tiên chỗ chưa thành, chứng tiền nhân nhân chi chưa chứng. Ta muốn hợp nhân gian chi lực, tụ nhân đạo khí vật làm một thể, đúc một người nói chọc khí, lấy che chở thường sinh. Cho nên Lý Dịch nhìn xem Lý Ly Phượng, nói mặc dù trước đó vẫn cảm thấy lúc này liền xuất trình là quá mức độ vảng sao động, nhưng là hiện tại ta không có lựa chọn, ta muốn, lại lần nữa xuất trình, ta muốn xuất lĩnh nhân tộc tướng sĩ, hướng phía bên ngoài quốc trường, đem nhân tộc triệt để thống hợp làm một. Lý Ly Phượng vô ý thứ nói, phải chăng quá mức gấp gáp chút Hắn nói lời như vậy, chợt liền ngừng, biết mình đi quá giới hạn, đối với vị này Duy Võ Vương rời đi quyết định, trong lòng của hắn là có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có từng tia mừng rỡ. Nhưng là lập tức liền đã nhận ra chính mình cái này nhỏ bé bản năng suy nghĩ, chợt trong lòng hiện ra một loại to lớn cảm giác xấu hổ cảm giác, hắn không thể một bàn tay phiến tại trên mặt của mình, ngược lại là chăm chú phần bác, thiên hạ thần Võ Cựu Châu bên ngoài tám cái quốc gia đều đã độc lập rồi lâu, giữa lẫn nhau cũng có ân oán tình kiều, có chính mình kết minh, chúng ta xuất thủ, khó tránh khỏi quá kiệt liệt. Thiên hạ cần chính là hòa hoãn. Chúng ta hẳn là từ từ sẽ đến, từng bước một đi diệt đi Chu Quốc, để thiên hạ nhất thống. Ngươi dạng này trực tiếp đánh hạ, chúng ta phải bỏ ra giá cả to lớn, mà khác các quốc gia cừu hận cũng sẽ trong nháy mắt bạo phát đi ra, này sẽ là vô cùng dài đến tiếp sau phi thứ, từng bước một đến, lại càng dễ tiêu mất trong đó cừu hận, cuối cùng, liên tục chi chinh chiến, trong nước ta chiến tướng không phải cũng phải bỏ ra thảm liệt đại giới. Lúc đó Thế gia Lý Vi Phượng thanh âm dừng lại, "Con ngươi có bảo? Thế gia, thế gia đã không tồn tại." Lý Đích Đạo nói rất hay, nhưng là ngươi thử tưởng tượng ngày đó Lôi Đình, ngẫm lại ngày đó trên trời thiên thần. Bệnh nghệ nhân gian, chúng ta làm sao còn có thể ở chỗ này chờ? Như là lồng gà bên trong gà bị bệnh bình thường, mỗi ngày chờ chết. Ta hận ánh mắt ấy, nếu là có thể lời nói, ta coi là thật muốn đem này thiên thần cầm giới nhân gian. Trời không giả lúc, thời gian không chờ ta. Mà ta nơi này sự tình phía trên, chỉ tranh sống chịu. Bốn chữ lăng lệ cùng chọc lượng để Lý Uy vượn kinh ngạc thất thần, nói không ra lời. Lý Dịch Thanh Âm dừng một chút, lại tiếp tục nói ngươi nói thảo phạt các quốc gia, sẽ có các loại dự hận, mâu thuẫn, như vậy đằng sau thảo phạt bọn hắn, bọn hắn liền sẽ không hận chúng ta. Từng bước một đến sẽ để cho những này loạn sự tiếp tục cỡ nào thời gian dài rằng rằng. Chúng ta kẻ đến sau, chúng ta kẻ đến sau kẻ đến sau, cũng sẽ lâm vào cùng đồng bảo chém giết bên trong, mà để trên trời quần tiên trư thần cười, không càng là bi thống sao. Duy giải quyết dứt khoát, đau từng cơn mà thôi. Lý Địch Bưng rượu, nói cừu hả gì, oán hận hả gì, mâu thuẫn hả gì, tao đây, còn có chiến tử tướng sĩ bi vẫn cùng không cam lòng. Đều để ta tới có là có thể, nhưng là, vô luận như thế nào rượu trong tay của hắn bên trên vậy xuống nhân gian, đưa khí trầm tĩnh kết quyết, ta muốn đem đây hết thảy kết thúc tại chúng ta thế hệ này trên thân người. Như vậy, kẻ đến sau không cần lại trải nghiệm vân liệt thống khổ, kẻ đến sau có thể có chân chính hòa bình, không cần lo lắng lôi đỉnh đánh rất tại đỉnh đầu của mình phía trên. Ngươi không cần quên ta, đối với việc này, ta mặc dù thân bại danh liệt, nơi này không hối hận. Nhân gian này cũng không chỉ là Tề Vô hoặc một người nhìn thấy tình thế biến hóa, tại Tề Vô hoặc quyết ý muốn cùng Lý Địch đàm luận chuyện này trước đó, Lý Địch đã quyết ý muốn ngưng tụ mọi việc trên thế gian lực lượng, muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong, để cho người ta đạo khí bận, triệt để hợp nhất, nếu là ngoại giao không thể, chỉ có thể thảo phạt. Vì cứu tiên hạ mà phạt tiên hạ dạ, duy này một người. Lý Ly Phượng trong lòng lắc lư không thôi, có hùng tâm này, có nảy chí khí, lại giống như thủ đoạn này người, tiên cổ đến nay cũng sẽ không có cái thứ hai, mà thành lập như vậy to lớn công lao sự nghiệp, thống nhất thiên hạ, tái tạo càn khôn cùng hoa hạ lý địch, tự nhiên sẽ có vạn cổ một đế tên hào, rung khắp man cổ. Lý Ly Phượng trong lòng có hâm mộ, cũng có được nổi lên nét nét. Lý Địch uống sóng rượu, cái kia nắm đã quen nao kiếm bản tay đặt tại đệ đệ mình trên bờ vai. Hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đệ đệ, sau đó thoải mái cười bên dưới. Sau đó nói ra một câu để Lý Ly Phượng sắc mặt bỗng nhiên biến hóa lời nói, nói ta sau khi đi Trên triều đình này, liền do ngươi đến phụ trách Lý Bích Vương. Chương 507, trong động tần nữ cuối cùng gặp nhau. Một, chương 507, trong động tần nữ cuối cùng gặp nhau. Một, chương 507, trong động tần nữ cuối cùng gặp nhau, câu nói này phân lượng cực nặng, ý nghĩa cũng cực không thể coi thường. Đem hậu phương giao cho tần vương Lý Bích Vương, vậy liền coi là là nói nhỏ chuyện đi cũng là vô thượng quân bị, những cái này quan viên tất nhiên sẽ vô ý thức muốn cùng Lý Bích Vương giao hảo, dần dà, chính là tự nhiên mà vậy trở thành kết đảng doanh tư sự tình, còn nếu là nói lớn chuyện ra, nếu là Lý Bích Vương có đầy đủ lớn tâm tư có thể tự lấy chặt đứt lý địch đằng sau gần, tự lập làm hẳn. Lý Vi Phượng sắc mặt vài lần biến hóa, cắn răng một cái, đứng dậy vừa chắp tay, thần sâu cong xuống, nói không, thất ca, cái này không thể. Ta, ta hắn nói không nên lợi cử truyện. Đây cơ hội làm hoàng bị ở trước mắt, Lý Vi Phượng trong lòng không có khả năng không có tâm động, nhưng là tại tâm động này phía dưới, lại có kịch liệt dãy rủa, khống chế đại thế người ở bên ngoài, mà huynh đệ phản bội, trở thành hoàng đế cái này thiết bụng, cơ hội là đời trước phụ thân hắn thời kỳ tái diễn, như một cây gai bình thường đâm vào trong lòng của hắn. Lý Vi Phượng nội tâm rất dãy rủa, phi thường dãy rủa. Như thế trên bạn bạn người quyền bị bày ra trước mặt mình, mang tới dụ hoặc gần như không cách nào kháng cự, nhưng hắn tại liền muốn đáp ứng thời điểm, lại bỗng nhiên nghĩ đến đã từng hoảng đến nói tới ra lời nói. Các ngươi không phải ta, các ngươi không biết ngay lúc đó ta gặp phải tình cảnh nếu như các ngươi là của ta nói, các ngươi cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Cái kia hại chết phụ thân thuốc phụ bộ dáng ở trước mắt rất sốc động, cái bóng tại diệu trên mặt, lại rõ ràng hóa thành mặt mũi của mình, Lý Vi Phượng thân thể dừng một chút, hắn bỗng nhiên thở phào ra một hơi, mà hậu chiêu trưởng rơi vào đoàn kiếm bên hông trên chuôi kiếm, đột nhiên rút kiếm ra, mũi kiếm lăng lệ. Thanh kiếm này bị ma luyện rất nhanh, Trên thân kiếm phản chiếu lấy Lý Lý Uy Vương khỏe mắt có chút nhíu lên mắt Vương, thân này có thuộc về người tự nhiên du vọng, có đối với cái địa trí cao vị thi tham lang cùng cao khác, nhưng cũng còn mang theo 17, 18 tuổi trong suốt hòa thanh lãng. Còn có người thiếu niên hăng hái. Lý Lý Uy Vương nhìn trước mắt Lý Định, tay phải cầm kiếm, tay trái ấn tại trên thân kiếm, đột nhiên dùng sức vạch một cái. Máu tươi chảy xuống, một giọt một giọt rơi vào rượu ngon phía trên, nổi lên từng tầng gợn sóng, chạm nhiễm ra màu đỏ tươi. Lý Lý Uy Vương nhìn chăm chú lên Lý Định, nói thân minh tự đi chinh chiến, tần vương cùng chư thần tử, sẽ vì đại quân chuẩn bị hậu cần thiết tế, tuyệt đối sẽ không gián đoạn. Hắn đem kiếm để qua trên mặt bàn, sau đó giơ lên huyết ỉu. Lý Địch kinh ngạc, chợt cười lên, hắn trở tay rút kiếm ra, dùng kiếm tại lòng bàn tay xẹt qua một vết thương, cũng đem máu của mình nhỏ xuống tại trong chén rượu mặt, chỉ là bọn hắn hai cái, Trần Vương sắc mặt tần ẩn ẩn cái nhợt, miệng lớn tở dốc, tựa hồ là làm ra to lớn dãy dụm mà tâm thần mệt bệnh. Lý Địch thì là uy vũ thông rộng, như là dạo bước tại sơn lâm mãnh hổ. Bọn hắn cùng uống huyết ỉu, làm ra huynh đệ minh ước. Thiếu niên luôn luôn kiêu ngạo, luôn luôn phấn túy, luôn luôn không cam tâm chính mình sẽ trở thành trong lịch sử từng cái màu mực văn tự đi chép. Âm langchain cô phụ tiêu hùng Lý Duy Phượng tại dễ như chờ bàn tay hoàn bị trước mặt lui một bước. Bọn Hàn nước địch, đằng sau Lý Dịch Trinh phạt tứ phương, mà tính cách càng thêm khoan dung Lý Duy Phượng sẽ trấn an mắt tính, điều động tứ phương, gắn bó hậu cần cùng thiết kế, tại đằng sau một đoạn không tính trong thời gian dài dàng dặm mắt, thần võ Cựu Châu cũng không có hoàng đế mà là uy võ vương cùng tần vương cộng trị khắp thiên hạ, xét xử thị uy, chỉ sưng song Nhật Đông Thiên. Cái kia còn có thiếu niên khí phách phong lưu tần vương cáo biệt huynh trưởng cùng tề bồ hoặc, bươm bí lấy vết thương rời đi. Bởi vì vừa mới dãy rủ hoạt và tức giận, lần này vết quá dùng sức, vết đao có chút sâu, bị thương huyết độ Bương Bít lấy vết thương tay còn có chút đau nhức dậy, vẫn còn phải làm bộ kiên định không thay đổi thẳng tắp lưng, từng bước một rời đi, mà ở phía sau hắn, Uy Võ Vương bưng vết tiểu ly rượu, bị cười nói: "Tôi nhỏ a." Đạo nhân dựng lấy phất trần, chưa từng trả lời. Uy Võ Vương bỗng nhiên nghiền ngâm nói: "Đạo trưởng cảm thấy, hoàng đế nên một người tốt sao?" Đạo nhân nghĩ nghĩ, nói hai điểm này không có tất nhiên liên hệ, người tốt chưa chắc là một cái tốt hoàng đế, mà tốt hoàng đế, phần lớn cũng không phải một người tốt, nhưng lại không có khả năng phủ nhận, trên đời quả thật có không thể bắt bẻ người trở thành lãnh tụ. Uy Võ Vương cười nói: "Quả nhiên là khéo đưa đẩy." nửa điểm được điểm không lộ. Ta hi vọng hắn trở thành hoàng đế. Tuổi nhỏ người khí phách có thể chống đỡ lấy hắn đối kháng loại kia dụ hoặc hồi lâu, nhưng là trên đời này thế cục cuối cùng sẽ từng bước một đẩy hắn đi ra một bước này. Hắn nếu không thành, mấy cái này quan viên tâm không ổn định a, ta chỉ hi vọng đạo trưởng đáp ứng ta một việc, nếu là hắn nhưng vì an mắt tính, phụ thiên hạ lời nói, ngày khác hắn muốn thành vị hoàng đế, xin mời không cần ngăn cản. Còn nếu là hắn không có tư chất như vậy, hoặc là cố tình làm vậy, siêu cao thuế nặng lời nói. Hắn không nói thêm gì, lại tựa hồ như đạt cái gì nói hết ra, dừng một chút, tùy ý nói, nói đến Ta lập tức liền muốn rời khỏi kinh thành này, thiên hạ này quá nhiều tệ nạn quá sâu, cho dù là ta, muốn tạo bình cũng cần hơn nửa đời người đi, đằng sau có lẽ không có cách nào nhẹ nhàng như vậy gặp mặt, đạo trưởng nhưng còn có sự tình gì, muốn ta hỗ trợ. Thế bố hoặc nói ngược lại là đúng là có một chuyện. Chợt đem tính toán của mình nói ra. Uy Võ Vương tựa hồ có chỗ suy đoán, nghe vậy cũng không kinh ngạc, chỉ là nói, quả nhiên là nhị cái kia chín tòa bia đá sư tình. Chuyên pháp khắp thiên hạ sao? Là, nếu là không thể làm cho tất cả mọi nhân tộc bách tính có được lực lượng như nói, cho dù là thiên hạ nhất thống, cũng bất quá chỉ là một khối lớn một chút thì tôi, nếu như thế, trong miệng ngươi cái gọi là cựu Liễu Bách già, liền cho ta một tòa bia đá đi. Tòa thứ nhất bia đá là ngươi nói nhả, ta binh ra, cũng nên tại cựu Liễu làng ngũ. Hắn cười nói, chúng ta chính là thế hệ này binh già khơ thủ, quyết định này ta vẫn là có thể làm. Tê Vô hoặc nhìn xem cái này so với lúc bắt đầu thấy đợi thành tục rất rất nhiều đi bọ bương, nam tử này đứng ở chỗ này, lại tựa hồ như đã nhìn thấy tương lai hết thảy, hắn thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình, người đạo nhân này hỏi cái kia vô số hậu thế sử gia đều hiếu kỳ vấn đề, nói như vậy Nhĩ vậy vì sao không đi làm vị hoàng đế này đâu?" Lý Địch cười hồi đáp, "Vương hầu Tướng lĩnh, đã là dân chúng tầm thường khao khát được hạ. Có thể làm một hoàng đế, đã là hoàng tộc chí lớn, cho nên mới nói có nhân hoàng khí tựa." Đạo nhân bước cầm nói, "Là như vậy?" Lý Địch cười cười, "Nói nhưng ta chỉ hướng, so với những ngày càng lớn, chỉ cần có thể hoàn thành thiên hạ nhất thống, đem vô số phân tranh ở ta nơi này thời đại giải quyết, ta có làm hay không hoàng đế, không hề có sự khác biệt, chẳng nói, chỗ này vị hoàng đế, vô số việc bạc, sẽ chỉ dắt ta trên mã, để cho ta trong lòng bàn tay chiến đao trở nên chỉ độn, cảm thấy viễn náo không thú vị." Đạm Nhân hỏi, hoàng đế vị trí chẳng lẽ không mê người sao? Chương 507, trong động tần nữ cuối cùng gặp nhau, 2, chương 507, trong động tần nữ cuối cùng gặp nhau, 2, Lý Địch không chút do dự nói, đương nhiên mê người. Thiên hạ hết thảy bảo vật vì ngươi sở dụng, thiên hạ tất cả thổ địa đều là thuộc về nhĩ, nhưng là làm hoàng đế cũng không phải là đích tâm nguyện, chẳng nói, nếu là ta đi làm vị hoàng đế này lợi nói, có lẽ ngay cả địch cũng chưa không rõ ràng, một đường đi tới, ta đến tụt cùng là coi là thật vì hoàn thành phen này công lao sự nghiệp, hay là nói, vì trở thành hoàng đế mới đi làm phen này công lao sự nghiệp? Đạo trưởng Nhĩ cảm thấy thế nào? Ta nếu là vì cái này đại mượn mà đi, như vậy ta tự phụ xứng đáng đi theo Tam mà chiến tử huynh đệ, trên một con đường này, chỉ là bọn hắn sớm đi một bước, ta sau đó liền đi tìm bọn hắn, nhưng nếu là vì cái kia một thân hoàng bảo, ta không nguyện ý bằng vào ta chiến hữu đồng đội máu đổi cái kia một thân bảo phục, vị trí kia không xứng. Tề Vô hoặc nhìn trước mắt Hảo Hữu, vung rượu lên chén, như là hồi đáp, công tại Mew Corp Mew tiên hạng, kém cỏi Mew thân Mew danh lợi. Trần Thiên bên dưới danh tướng cũng, Lý Địch cắt tiếng cười to, hướng ngược ba hũ rượu, tựa hồ buông xuống cái nào đó trong lòng dã dữ sự tình, hắn say mềm nhấc lên kiếm đi vào cái này phủ kiếm đại điệu toái kim bình thường ngân hạnh trong rừng, cầm kiếm mà múa, tư thái bổng thả, trong miệng hét dài, phóng ngựa thiên sơn trọng tiết cỏ. Vạn lý trường chinh chiến, tam quân tận dày yếu. Hán trường ngâm thơ ca, nữ điệu mêng mông nhưng lại bi thương, phong hỏa nhưng không thôi, chinh chiến không đã lúc. Giã chiến chiến đấu chết, bại trại ngựa minh hướng lên trời buồn. Tổ duyên mỗi người rộn, hàm bay lên treo cảnh cây khô. Si tốt bôi lùng cỏ, tướng quân không người lạ. Chính là biết binh giả là hư khí, tránh nhân bất đắc dĩ mà dùng. Thương binh phạt thiên bên dưới, binh gia khôi thủ trong lòng chi phức tạp nhưng cũng là người bên ngoài chỗ khó có thể lý giải được. Uy võ vương đích, tại ngày mùa thu chiêu hàng nước láng diển triệu, Triệu Quốc Quốc chủ giận dữ, đích hưng binh lấy thảo phạt chi. Bên trên giang quốc, đế truyện. Tề Vô hoặc rời đi về sau không lâu, Phục Hi Hi hoàng lệnh rất không khách khí đem tể vô hoặc ghế nằm rời ra ngoài, đặt ở trong sân, sau đó hai tay triển khai duỗi lưng một cái, đặt nông ngồi tại cái này trên ghế nằm, lười biếng với nắng, ngày mùa thu ánh nắng gió êm dịu đều rất dễ chịu, hắn thư thư phục phục hé mắt. Thật tốt a. A oa trở về, mặc dù còn tại sinh thí, nhưng là tức giận a oa cũng rất tuyệt. Trên trời đám người kia hiện tại xuống không được nhân gian, không có cách nào đến tìm ta. Cái kia hai cái mắt con cũng đều không tại. Sẽ không tới đoạt da oa. A, à, thật sự là quá vui sướng, trên thế giới không có so trạng thái này càng vui vẻ hơn sự tình, thật là, hai cái tiểu da hỏa mau mau thành ra đi, nhanh chóng tòng oa bên người mượt mà rời đi. Muốn hay không giúp đỡ chút? Không, coi như nếu là cái kia bố hoặc sinh ra cái nhỏ bố hoặc, không phải liền là lại thêm ra một tên đến Vân Đi A oa. Tiểu tử kia nếu là có thể sinh điểm, sinh được nhiều chút, đỉnh đầu ta không còn phải thêm ra mấy cái tiểu tổ tông. Không có lời, không có lời, quả thực là quá không có lời. Áo xanh văn sĩ huệ bại ngồi phịch ở trên ghế nằm, giống như là một đầu ngủ đông kết thúc gián, dưới ánh mặt trời giãn ra thân thể, hồi phục lúc đầu sức sống, chỉ là rất nhanh, hắn đã nhận ra không đối, bên hai nghe được Thanh Thủy Linh đang than ầm, Phục Hi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là lười biếng nói, "Đi ra." Nhiên đang có chút ngơ ngẩn, chợt thấy được Lao Thanh Nhu từ phía sau cửa từng bước một na di đi ra, mang trên mặt xấu hổ lại hàm xúc nụ cười cứ nhắc. Chỉ là một đạo khách thân ảnh thì lại khác. Cơ hồ là trong nháy mắt bao tố đi ra, chính là một thanh niên đạo nhân bộ dáng, hai mắt trừng lớn, Toàn thân khí cơ đều lộ ra cực kỳ nóng, cũng làm cho Phục Hy tâm tình trong nháy mắt trở nên cực kỳ không tốt, đưa tay trực tiếp vươn đi ra, không gì sánh được tinh chuẩn gõ ở cái nào đó cấp tốc tiến lên thân ảnh, cổ tay rung lên, đem nó khí cơ đánh sơ sắp ra. "Phục Hy, nhị đang làm cái gì?" "Nhị thả ta ra, Đô gia." Phục Hy vươn tay móc móc lỗ tai, nhìn về phía Lão Thanh Nưu, lười biếng nói, "Huyền Đô, tiểu tử này chuyện gì xảy ra?" Lão Thanh Nưu thân thể cứng ngắc, trong nội tâm cơ hổ muốn kêu đi ra. "Nhị nhị, nhị nhị, ta liền nói ba hoàng đi ra đằng sau, trong nhà phải gặp Phục Hy a." Thấy chả chả nha, chuyện này tìm ai đi nói. Lão Thanh Nưu trong nội tâm ảo náo bê bớm, nhưng lại hay là tại trên mặt gạt ra mỉm cười, nói ta chứ đó, dâng nhị ra sắc lệnh đi tìm Viễn Đôn là nhị thân ngoại sinh yêu cầu, không có quan hệ gì với ta a. Toàn có đầu nợ có chủ, đường đến tìm ta lão Nưu. Phục Hi nhíu mày, vô hoặc để tìm. "Tốt ta, a oa trở về, tiểu tử đúng là hẳn là đến拜見. Vậy làm sao cho tới bây giờ mới trở về?" Thanh Nưu hạ to miệng, lúng túng nói, "Chán. Ân, a, nói thế nào hắn tự hỗn hển nửa ngày, dùng một loại huyền truyện phương thức nói khi đó." Huyền Đô đại pháp sư còn tại Luân Đan. Phục Hy liếc qua đại pháp sư trên đạo bảo cháy đen vết tích, tựa chừng đã đoán được cái gì, vô tình chao phủng, lại nổ. Huyền Đô lồng ngực chợt trùng, nội vân xanh, nếu không phải oa hoàng ở đây, đã sớm bắt đầu lui quyền lệnh ở trên gương mặt kia, Phục Hy cười nhạo, nhưng lại thu tầm mắt lại, chậm rãi mỉm cười nói, bất quá, nói đến, Huyền Đô tới đây ta là biết. Nghĩ lại là tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Phục Hy ánh mắt rơi xuống, xuyên qua thân thể cứng ngắc lao Thanh Nưu, rơi vào cái kia theo mà đến, dấu kín lên thân ảnh bên trên. Thanh Nưu cùng Huyền Đô động tác đều cùng nhau ngừng lại một chút. Thần sắc đều là biến. Lý Lịch đại quý, đạo nhân một mình uống một bầu rượu đằng sau, mang theo chút điểm tâm trở về, trong hoàng cung điểm tâm sư phụ tay nghề có chút không sai, không thể nói bừng bàng thắng qua hồng trần trợ đũa luôn bị, nhưng lại cũng tự có nó phân bị, lấy về cho hoa hoàng nhìn xem, nhìn xem va hoàng phải chăng có yêu mến. Chỉ là dạo bước đi ra hoàng cung này thời điểm, gặp được nở rộ thu cúc, mạng lớn mạng lớn, phồn hoa cầm tốc. Đạo nhân nhìn hồi lâu, vươn tay nhẹ nhàng vụ khẽ gỗ, tự hỏi muốn hay không hái một đóa trở bể, cho hoa hoàng làm lễ vật. Hoa hoàng đương đương giờ phút này hóa thân trạng thái bất ổn, lại bởi vì thái nhất thủ đoạn ảnh hưởng. Phạm vi hoạt động tương đối có hạn. Giống như nơi này dạng này nở rộ hoa điển, kỳ thật rất ít gặp đến. Hắn vuốt ve, hay là gãy mất bẻ gãy cái này mà suy nghĩ, dự định vẽ một bức, bức tranh, nếu là nương nương ưa thích lời nói, ngày khác cùng đi này chính là, chỉ là lúc này, bên tai chợt có tiếng đàn truyền đến, tiếng đàn kéo dài, nhưng lại mang theo ba phần quân phục. Tê Vô hoạt động tắc dừng một chút, hắn ngẩng đầu, lần theo tiếng đàn nhìn về phía một bên, ánh mắt xuyên qua tầm tầm biển hoa, tại biển hoa bên bờ trong đình đài, một nữ tử đang đàn, mặc màu vàng nhạt của trang, mái tóc đen suôn dài như thác nước, song đồng lớn mai nhu hòa, tiếng đàn kéo dài lại giống như cố nhân. Đạm nhân ngừng chân. Nữ tử kia tiếng đàn bất loạn, cuối cùng bàn tay đặt tại tiếng đàn phía trên, âm bội tảng ra, biển hoa trong gió hơi rung nhẹ, giống như ảo mộng, giọng ôn hòa rơi xuống, "Phu tử, hồi lâu không thấy, gần đây vừa vẫn rất tốt." Chương 508: Khi Khải Phong Thần. 1. Chương 508: Khi Khải Phong Thần. 1. Chương 508: Khi Khải Phong Thần. Thanh Tịnh Nhu Hòa tiếng nói, cùng cái này mảng lớn như mộng bên trong từng gặp biển hoa, Tề Bôn hoặc biết là cố nhân, hắn nhìn xem bên kia nữ tử, ánh mắt quét qua tại nàng bên cạnh, đồng dạng người mặc lang la tô ngự nhị người sau như là gặp ma mà nhìn chằm chằm vào bên kia đạo nhân, đáy lòng sóng cả mãnh liệt từ trên mặt liền có thể nhìn ra được. Tê vô hoặc nghĩ nghĩ, hơi chắp tay, hồi đáp, "Nguyên lai like là Quỷ Ngọc của chúa. Cô chúa là khách khí mà lại nhã sương hô." Lý Quỷ Ngọc đáy mắt ánh sáng tựa hồ hơi liễm liễm, trên mặt nổi lên ôn hòa mà lộng lẫy thân sắc, nói khó được nhìn thấy đạo trưởng tới đây, xóa đệ biết học, cho tới nay làm viễn đạo trưởng. "Con xin đi lên một lần đi." Tô Nguyệt Nhi tại Lý Quỷ Ngọc bên người, nhìn xem bên kia biển hoa tản ra, rung mạo nổi lọ đến. Võ người cũng thay đổi cao đạo nhân, loan phóng còn có thể nhìn tới 3, 4 năm trước, tại cái kia dưới núi trong thôn xóm nhỏ mạt, ở tại thôn biên thủy địa phương Nam Hải bộ giáng, chỉ là giờ phút này khí chất của hắn lại là cùng lúc đó quận cường Nam Hải hoàn toàn khác biệt. Không biết mấy năm qua này, hắn đã trải qua cái gì. Vừa rồi lại thật hủ chết nàng. Quý Ngọc quận chúa thân thể không phải rất tốt, xưa nay rất ít ra ngoài, hôm nay lại tại Tần Vương dợi đi về sau, nói ngày mùa thu vượt bạn ngắm hoa, còn nói trong hoàng cung có mảng lớn cánh đồng hoa, nếu là qua một đoạn thời gian nữa, liền sẽ qua ngắm hoa thời tiết, liền tới nơi này ngắm hoa còn mang theo một tấm danh đến. Phủ cầm hồi lâu, nhưng lại gặp đạo nhân kia đến. Lúc này mới gọi ở nếu như không phải Tô Nguyệt Nhi biết Quỳnh Ngọc quận chúa là sớm tới lời nói. Nàng cơ hồ coi là, đây là quận chúa chuyên môn tới đây, muốn gặp được người đạo nhân này. Vừa rồi một tiếng kia cười cùng kêu gọi, tựa hồ bình thường, có thể lại tựa hồ mang theo từng tia ngày xưa mùi vị khác biệt. Tô Nguyệt Nhi dùng sức lắc đầu, đem cái này suy nghĩ vung ra nao hải đi. Không không không, không có khả năng. Đây chính là Quỳnh Ngọc quận chúa, là ôn tồn lễ độ, từ bi liền lành, nhưng lại tại đại sự phía trên có quyết đoán đế quốc đệ nhất tài nữ cũng là thịện truyền nhân gian mỹ nhân, nhất cử nhất động đại biểu cho hoàng tộc, làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Nhất định là mấy ngày gần đây trên phố thoại bản thấy nhiều lắm. Mới có như vậy tâm tư, thật thật suy nghĩ lung tung. Đạo nhân kia đi tới, có chút thí lễ chào hỏi, Lý Quỳnh Ngọc nhìn trước mắt đạo nhân, cười cười, ôn hòa nói, "Thật sự là xảo a. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi." Vân đạo cũng chưa từng nghĩ qua, lại ở chỗ này nhìn thấy cô chúa. Lý Quỳnh Ngọc con ngươi ôn hòa, nói đạo trưởng xin mời ngồi, nơi này còn có chút ngải mùa thu điểm tâm cùng trà, tính toán một lát, ngắm cảnh chính là Ngồi hoặc ngồi trên đế, nhìn xem phía ngoài biển hoa, luôn cảm thấy biển hoa này cùng khi đó hoàng lương nhất ngộng ở trong thấy cùng loại, Hàn Nguyên một hồi, đều là nói chút cũng không vào để giới sự tình, nói chút phong hoa kết nguyệt, Lý Quỳnh Ngọc nói ta cùng đạo trưởng nói một chút uy vượng sự tình. Nguyệt Nhi Tô Nguyệt Nhi ở kinh thành ở trong đã nhiều năm, lại có phụ thân tự thân dạy dỗ, lúc này biết những chuyện này không phải mình nên nghe, biết quá nhiều lời nói, chỉ sợ sẽ có họa sát thân, lúc này đứng dậy tìm cái đi lại đến pha một bình trà lý do, bước chân đội vàng rời đi. Tô Nguyệt Nhi rời đi, nơi này liền chỉ còn lại có hai người đưa đũa trước mắt ngón tay bao quanh chên chén, nghiêm mặt nói, "Cho nên, hôm nay Uy Võ Vương Triệu Uy Phượng đi bảo, lại có đạo trưởng ngươi tại, nếu như ta đoán không sai lời nói, hắn hẳn là dự định phải xuất trình đi." "Ha, không cần nhìn ta như vậy, ta trong hoàng cung có thể nhìn thấy đồ vật, tự nhiên so với ngươi tưởng tượng cảm nhiều, một lá rơi mà biết thiên hạ tùm, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, đạo lý như vậy, ta tự nhiên cũng là biết được." Uy Võ Vương giở kinh lời nói, "Trinh phạt tứ phương, hậu phương hẳn là cần người trấn tụ lấy, chậm giải hóa đi trừ cửu hận bát khí. Hắn hẳn là sẽ lựa chọn Uy Phượng đi." Hắn không hy vọng năm đó các bậc cha chú sự tình, lại lần nữa tại chúng ta thế hệ này trên sân tái diễn. Đã trải qua chuyện năm đó, chúng ta thế hệ này trong đám người, không có cái nào là bên thắng như là, ta lại có chút không tín nhiệm với vương. Lý Quỳnh Ngọc nhìn phía xa biển hoa, nói khẽ, ta lo lắng hắn sẽ chọn leo lên hoàng đế vị, ta còn tại bên cạnh hắn thời điểm, có lẽ còn có thể nhắc nhở hắn, còn có thể để điểm hắn, nhưng là ta cũng không có khả năng vĩnh viễn bồi tiếp hắn, mà hắn cũng sẽ không vĩnh viễn là một cái nghe tỉ tỉ nói hài tử. Ngôi vị quá cao lời nói, người chung quanh có tránh khỏi đều là sẽ Azure đỉnh hót, cũng sẽ càng ngày càng bản thân, càng ngày càng chuyên đoạn độc hành, càng ngày càng không cho phép người bên ngoài đối với hắn khóa tay mùa chân. Ta lo lắng, lo lắng cho dù là người thân, cũng sẽ có trở mặt thành thú này đó, cũng lo lắng hắn sẽ trở thành thứ thiếu thời đại chán ghét nhất loại kia nhân hoàng. Lý Quỳnh Ngọc đem chính mình lo lắng cáo chi tại người đạo nhân này, nhưng không có nói ra chính mình ý nghĩ khác hoặc là khẩn cầu, bởi vì nàng biết trước mắt người đạo nhân này đồng dạng quan tâm tại nhân gian, quyết hắn sáng tỏ những chuyện này lần sau, tự nhiên mà vậy sẽ làm ra lựa chọn. Nàng khẽ thở gửi, nói chỉ là có chút lo lắng, nhân gian dài như vậy, tương lai là cái dạng gì, ai cũng không biết. Để nễ nghe ta nhiều như vậy phần nạn, ngược lại là có chút xin lỗi, đến Lý Quỳnh Ngọc thành đạo người rót một chén trà, tề bộ hoặc nói đa tạ của chúa. Nàng nhìn trước mắt nam tử, lớn mày nhu hỏa con ngươi cái bóng lấy hắn, trong động trừ tướng này gặp thời điểm, hắn cũng là cái tuổi này, chỉ là trong động hắn khí khái anh hùng ngực ngực, mang người ở giữa tư sinh nhuyễn khí cùng tư quân khí, giờ phút này lại là trầm ổn trong sáng, chợt thản nhiên cười nói, giữa ngươi và ta, lại không có ngoại nhân, làm gì như vậy xa lạ? Ta biết ngươi vừa mới là bởi vì Nguyệt Như Tại, lo lắng nói quá thân cận, gây bất lợi cho ta." Tê Bộ hoặc dừng một chút, bất đắc dĩ cười nói, "Quỳnh Ngọc cô đương ngược lại là cùng năm đó một dạng thông minh." Lý Quỳnh Ngọc lắc đầu, thần sắc loang trang, lựa khí lại là mang theo chút trêu ghẹo cùng chế nhạo, "Nói hay là quá xa lạ, ngươi trong ngục một đời kia trước khi chết, thế nhưng là ta giúp ngươi, làm sao, sắp đến lúc này, một thế tương giao hảo hữu, lại ngay cả danh tự cũng không chịu xưng hô sao? Vô hoặc phu tử?" Đúng là tương giao một thế bằng hữu. Đạo nhân bật cười, hắn bưng lấy trà, tự nhiên mà vậy nói Quỳnh Ngọc nói ngược lại là đối với Cái này còn tạm được chút." Lý Quỳnh Ngọc mỉm cười bên dưới, vẫn là ung dung thong dong, quay đầu đi nhìn xem cái này cả vườn biển hoa, ngắm hoa ngắm cảnh, tề bộ hoặc cáo tử. Lý Quỳnh Ngọc đứng dậy đưa tiễn, ôn hòa nói, nơi đây biển hoa không còn ai khác, ta dự theo trong ngộng phong cảnh xây dựng, ngược lại là không nghĩ tới, còn có cơ hội cùng ngươi cùng một chỗ ngắm hoa tan tiễm. Bọn hắn từ hai bên trong biển hoa xuyên qua, tùy ý đàm luận chút bình thường đồ vật, Đạo nhân khuỷu tay dựng lấy phát trần, thần sắc thênh dạ, còn chỗ như cũ tiếng nói ôn hòa, tự nhiên hào phóng, đưa tiễn vài trăm mét sau, Lý Quỳnh Ngọc đã ngừng lại bước chân, cười đắc định ngài khác gặp lại, đưa mắt nhìn đạo nhân kia đi xa. Mãi cho đến đạo nhân kia đã đi xa, lúc này mới chậm chậm thở ra một hơi, xoay người lại. Bước chân thoáng nhẹ nhàng, nàng nghĩ nghĩ, giữ đại phương tài đạo nhân đi qua trên con đường, có chút trong mắt, ngập lấy từng tia mịm cởi đi trở về, thủy băng tóc đen dài nhẹ nhàng dẫm tại trên phiến đá, tay phải rủ xuống, ngón tay nhẹ nhàng vắt qua cánh hoa, trắng nõn toan dài, nhưng lại tựa hồ phụ cầm bình thường, tựa hồ là tiểu nhân nhi đồng dạng tại cánh hoa phía trên nhẹ nhàng vắt ra. Lý Quỳnh Ngọc ngồi trở lại trong biển hoa đình đài, vươn trà, hít một hơi thật sâu thần sắc dần dần trở nên thông dong như thường. Tô Nguyệt Nhi ngồi tại biển hoa nơi xa, hai tay chống cằm nhìn xem triệt lộ ra từng tia thiếu nữ tư thái của chúa. Đồng dạng là thân nữ nhi, nàng nhìn ra quận chúa toát ra từng tia dị thượng, không biết thế nào, thở dài, trong lòng nói khẽ, rõ ràng còn kém một chút. Hắn chính là ta vị hơn phù. Rõ ràng còn kém một chút. Nếu là lúc đó. Chương 508, khi khai phong thần. 2, chương 508, khi khai phong thần. 2, cũng không biết thế nào, trong lòng đột ngột hiện ra từng tia khí muộn cùng hối tiếc, ở mức khó chịu lợi hại. Tề Vô hoặc mang theo hoàng cung ở trong điểm tâm cùng hoa về tới thủ tạng thất thời điểm, lại là gặp được có ngoài định mức hắn nhân, thấy được áo xanh văn sĩ khẽ miệng mỉm cười, lại là một bộ lúc nào cũng có thể ra tay đánh nhau bộ dáng, gia thành như trở về, lại là đàng hoàng nút ở một bên, nhiên đang tỏ dài. Tề Vô hoặc nói đây là thế nào? Tầm mắt của hắn quét qua áo xanh văn sĩ, chợt đã nhận ra trong phòng khí tức biến hóa, để điểm tâm đẩy cửa ra đi bảo, thấy được oa hoàng nương nương hóa thân, cùng hai mắt hốt mắt hơi có phiếm hồng nền đôi đại pháp sư, mà trừ bỏ hai vị này, mà các người kia, ngược lại để Tề Vô hoặc hơi cảm giác kinh ngạc. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại tựa hồ đương nhiên. Đạo nhân chậm rãi nói, "Ngọc Hoàng, Trương Tiêu Ngọc." Trương Tiêu Ngọc đột nhiên tới chơi không để cho Tề Vô Hoặc có cái gì ngoài ý muốn. Lam Minh Hiếu, lúc trước đại phân tranh đằng sau, hắn nếu là không tìm đến Tề Vô Hoặc, ngược lại là có vấn đề, Trương Tiêu Ngọc là oa hoàng mang theo rất nhiều lễ vật, thái độ cũng vô cùng tốt, tương đương ôn hòa, ngữ khí mang theo ấy nãy, không hề nghi ngờ là nhận lấy tiền thân ảnh hưởng, đối với oa hoàng độ thiện cảm trực tiếp kéo căng, thậm chí kéo bạo chỉ là hắn đối mặt phục hy chân tân thời điểm, lại tựa hồ như dốc hết toàn lực, mới miễn miễn cưỡng cưỡng kiềm chế chính mình trực tiếp khiêu động Hạo tiên tăng cơ, rút ra Hạo tiên kiếm, đem phục hy tại chỗ đào cái hố chôn kín xúc động, cùng Hoa hoàng nương nương Hàn Nguyên sau một khoảng thời gian, Ngọc hoàng Chương Tiêu Ngọc đứng dậy, thể bộ hoặc cũng một cách tự nhiên đứng lên. Hoa hoàng nương nương nhìn về phía bọn hắn. Thiếu niên náo nhân nói nương nương, Tiêu Ngọc sự tình bận đột, chỉ sợ cần trở lại Thiên đình, ta đi đưa tiến hắn. Chương Tiêu Ngọc ngắc trợ, "A, ta bật bịu, ta hôm nay xử lý sự tình mới xong a. Không phải, ta thật bất bạo vụng trộm tản bộ xuống tới một chuyến." Ta còn không có ăn cơm a. Ngươi cầm nhiều như vậy điểm tâm, ngươi chia cho ta. Hoa Hoàng Nương nương kinh ngạc, nói gấp gáp như vậy muốn đi sao? Trương Tiêu Ngọc, không, ta đạo nhân gọi trẻ tay để tại thiếu niên Ngọc Hoàng trên bờ bay, đều, Tiêu Ngọc, rất bận rộn, đúng không? Trương Tiêu Ngọc, khoe miệng của hắn kéo ra. Ta, ta, ta nhịn. Khoe miệng của hắn từng chút từng chút giơ lên, lộ ra mỉm cười, nói đúng vậy, Nương nương, ta bề bộn nhiều việc, cho nên đằng sau trở lại thăm ngươi. Hoa Hoàng Nương nương nhìn xem vẻ vô hoặc, thở dài, không nói gì thêm, chỉ là ôn hòa nhẹ gật đầu. Nàng giống như biết tất cả mọi chuyện, nhưng cũng chưa từng đi ngăn cản. Tê Bố hoặc cùng Chương Tiêu Ngọc đi ra thủ thành thất, từ từ đi ở nhân gian trên đường phố. Hai người trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện, một hồi lâu đằng sau, Chương Tiêu Ngọc đạo, "Thật có lỗi." "Đạo nhân nói thật có lỗi cái gì?" Người mặc y phục hàng ngày ngọc hoàng nói tự nhiên là chuyện lúc trước a, Phục Hy hi hi hoàng đối với nhân gian bên dưới, hẳn là có rất nặng phất lượng, nhưng là đối với ta mà nói, Chu sát Phục Hy là đệ nhất các loại sự tình, đứng ở thiên giới trên lập trưởng cùng lục giới trên lập trưởng, Phục Hy làm chuyện gì không trọng yếu, không, có Phục Hy mới là trọng yếu nhất. Hắn đã từng tạo bên dưới quá nhiều sát nghiệt, đây là một cái đã từng đối với lục giới thương sinh tạo thành to lớn thương tích thần, loại tồn tại này, liền xem như hắn nói mình đã hối cải, chúng ta cũng không thể tin tưởng, tựa như là nhân gian một cái đồ sát mấy trăm người sát nhân ma, đột nhiên có một ngày nói mình hối cải, từ đó một lòng ngưỡng thiện, ngươi sẽ tin sao? Không biết, chẳng những sẽ không, càng sẽ không để hắn xuất hiện tại đám người phụ cận, có đúng không? Chúng ta đối với phục nghi cũng là dạng này. Trương Tiêu Ngọc cùng Tề Vô hoặc đi qua nhân gian, bọn hắn hóa thành độn quang lướt qua nơi đây, đi tới nhân gian phía ngoài trên một ngọn núi nhỏ. Trương Tiêu Ngọc tay áo phất qua, thế là trên núi xuất hiện một tòa đình đài, phía dưới còn có bàn đá, trên bàn đá có một ván cờ. Trương Tiêu Ngọc đạo, khi Hoàng là phiền phải lớn nhất, lại không phải duy nhất phiên phức. Mà người thời nay ở giữa khí vận dần dần lớn mạnh, khi Hoàng tranh thủ 300 năm thời gian, nhưng là 300 năm này ở giữa, ngoại giới chư thần cũng sẽ không dừng tay, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ có bọn hắn chuẩn bị, dự lĩnh tại 300 năm đằng sau. Khi Hoàng sau khi rời đi liền đối với nhân gian giặt tay, ra ta sẽ dốc hết toàn lực ngăn chặn lại bọn hắn. Tề Vũ hoặc không lắm khách khí nói, ngươi có thể toàn bộ ngăn chặn sao? Ngọc Hoàng im miệng không nói, thở dài, Mặt mày đều rủ xuống nhắm lại đến, nói không cần nói móc ta à vô học. Ta dù sao không phải hạ thiên, hiện tại mỗi ngày đọc qua những hồ sơ này đều cảm thấy phiền muộn muốn chết, ta có thể ngăn chặn cực đạt một bộ phận, có thể ngăn được ở tư pháp, nhưng là nam cực trưởng sinh đại đế lại khác. Mà khác, câu Trần đại đế mặc dù tự phong ngu thiên ngoại tiên, nhưng là hắn cũng là đã từng tứ ngữ một chồng, ngàn vạn năm này đến lưu truyền xuống bộ khúc cùng chư thần, trong lòng khẳng định vẫn là lầm bầm hắn, không, có mấy ngàn năm thời gian, không cách nào đảo ngược. Nói cách khác, Cái này kỳ thật không phải ngươi và ta vấn đề, mà là từ xưa đến nay, cái này năm cái cướp kỳ một tiếp một tiếp sinh sôi xuống vấn đề, là chư tiên thần ở giữa lợi ích quan hệ cảnh lá đang chen có gỡ, muốn trong vòng 300 năm chém ra một cái khe, thế nhưng là rất khó. Hắn một cây một ngón tay bật lên, đếm lấy, đau cả đầu. Tê Bộ hoặc nghĩ đến nội bộ phân liệt nhân gian, nghĩ đến bách phế đại hưng khí vận, đồng dạng đau đầu. Ngạc Hoàng nằm nhoải trên lan can, nói bất quá, ta tới tìm ngươi, cũng là bởi vì ta đã có một cái ý nghĩ, chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Tê Bộ hoặc hai tay vòng quanh rượi vào màu đỏ cây cột, nói ta nhưng cũng vừa lúc có một cái ý nghĩ, có lẽ có thể phá cục. Liền xem như không có cách nào phá cục, cũng là có một cái giảm sóc, chỉ là không biết ngươi là có hay không nguyện ý tương trợ. Trương Tiêu ngọ cùng Tề Vô hoặc liếc nhau. Ngươi cái biện pháp gì? Ấn. Ta mạch này không làm tiên hạ trước, không bằng ngươi nói cho đi. Ta chính là ngập màng. Ngươi ở trước mặt ta khắc oa. Cái kia, đó là ta tri ý chí chưa ổn định, còn bởi vì rất nhiều đi qua lưu lại cảm xúc cái nhiễu, tính không đờ số. Ngươi ở trước mặt ta khắc oa. Ta, ta có thể cùng phục hy đánh. Ngươi ở trước mặt ta khốc oa, mà lại khóc đến rất thảm. Thiếu niên đạo nhân hai tay vây quanh, vẻ nghệ cái này quyền cao chức trọng, thật đánh nhau cũng rất lợi hại bằng hữu. Trương Tiêu ngọ khẽ miệng giật một cái, cảm thấy mình trong trái tim vui tên, hắn cảm thấy mình đời này không có so với một câu nói kia càng lớn lịch sử đen cùng yếu hại, thế là thở dài, nói giọng này, đều tối lui một bước, hai chúng ta đều biết xung kế sách của mình. Xem ai lợi hại hơn chút. Nếu là chúng ta một dạng lợi nói, ngươi liền lưu lại ta ở chỗ này ăn một bữa cơm đồ ăn. Hai người lẫn nhau, đều là lấy một viên mạo gan, quay lưng đi, ở phía trên biết lên kế sách của mình đơn giản lăng lệ, sau đó xoay người lại, đem trong tay ngọc giản ném đi qua. Ngọc Hoàng thấy được thiếu niên đạo nhân trên ngọc giản văn tự, lăng lệ không gì sánh được, phong mang tất lộ. Thiếu niên Ngọc Hoàng khẽ miệng có chút tô lên, mà tê vô hoặc nhìn xem chương tiêu ngọc ngọc giản, có chút không kiềm được. Đã thấy đến ngọc giản này phía trên viết rồng bay vượt mưa bốn chữ lớn, lô dã nhất dạng, lô dã nhất dạng. Ở bên ngoài biểu hiện được cung dung không độ thiếu niên đạo nhân, đối mặt với cái này chính mình coi trọng năm ngoái tuổi tương tự, nhưng cũng cùng nhau say rượu, vừa đồng miếng nước cùng nhau trêu bữa tiệc sưu viện chư thần ngọc hoàng, ngược lại là không cần biểu hiện được thái đạm, lúc này trợ tay một trào, phi tiên ấn chế trụ ngọc hoàng trán, khóe miệng giật một cái, "Lão Hữu, xin hỏi cái này nô dạ nhất dạng là cái gì giải pháp?" "Ngươi đùa bơ ta." Thiếu niên ngọc hoàng cười lên, nói đạo hữu lại nhìn kỹ. "Tê." Đường giật ta tóc. "Tê vô hoặc trong mắt nhìn lại, pháp nhãn mở ra, đã thấy bốn chữ chậm rãi sáng lên lưu quang, tụ hợp ở cùng nhau, hóa thành hai cái bát tự, lần lượt đường hoàng, thế là hai người ngọc giáng đặt chung một chỗ, phía trên đều có huyền bí văn tự, giống nhau như lúc, nồng đậm không gì sánh được. Tựa mục ẩn chứa có vô biên cấp sát, phong thần. Chương 509, ta khi hiệu cổ nhân tộc Thánh Vương, tuyệt địa tiên thông 300 năm. 1. Chương 509, ta khi hiệu cổ nhân tộc Thánh Vương, tuyệt địa tiên thông 300 năm. 1. Chương 509, ta khi hiệu cổ nhân tộc Thánh Vương, tuyệt địa tiên thông 300 năm. Nhìn xem ngọc giản kia phía trên giống nhau như lúc ban tự, Tề Vô Hoặc cùng Chương Tiêu Ngọc đều dừng một chút, Chân Thiếu Niên Ngọc Hoàng cười lên, nói nhìn, giữa ngươi và ta, quả nhiên là tâm hữu linh tê a, Vô Hoặc, chúng ta không hổ là minh hữu, không hổ là hảo huynh đệ. Bất quá ta cũng có chút hiếu kỳ ngươi lại là vì gì quyết định muốn làm phong thần tiến hành. Tề Vô hoặc hỏi ngược lại, ta ngược lại thật ra cũng rất tỏ mộ ngươi. Trương Tiêu Ngọc nở nụ cười, trong tay vút mộc giản, hướng hờ hồi đáp, đối với ta mà nói, không phải rất đơn giản sự tình sao? Rất dễ lý giải, nếu như dựa theo các ngươi nhân gian lời nói tới nói, chính là một khi nhân hoàng một khi thần tiên giới cảnh lá đang chen khó gỡ quá nhiều thế lực quá phức tạp, tứ ngữ nhất hệ, đạm môn nhất hệ, đạm môn bên trong còn chia làm tam thành, còn có bên kia tiên su viện. Muốn trải bước phiền vãi như vậy thế lực, còn muốn cẩn thận cẩn thận gắn bó căn bằng. Đây chính là trong thời gian giải như vậy mặt ngã đang làm sự tình. "Nhưng là a, Vô Hoặc, ngươi cảm thấy ngã có dạng này tại hoa sao?" "Đương nhiên không có." Thế Vô Hoặc trả lời lời ít mà ý nhiều, một mạch mà thành. Chư Tiêu Ngọc dáng tươi cười đọc lại bên dưới. Sau đó mặt không đổi sắc nói tiên sinh cùng Thanh Hoa đại đế đô cảm thấy nã có, thế nhưng là ngươi nói không sai, ngã không có cái thiên phú này, cho nên ta nghĩ nghĩ, quyết định tìm một biện pháp khác, nếu ngã không có cách nào để cái này thế cục hỗn loạn trở nên ổn định lại, như vậy nã cũng chỉ phải ở bên trong thêm một mùi lựa, để thế cục này trở nên càng hỗn loạn đứng lên. Ngọc ngàm trong tay ngọc giản quang lên, rơi vào trên bản trên bản cờ, lệch cách một thanh âm vang lên động, tóe lên vô số quân cờ, hắc bạch phân minh, rơi trên mặt đất, thanh thủy rung động, nói giống như là dạng này, thiên đình tồn tộc thời gian thật sự là quá mức xa vời, chọn mẹn mấy cái cước kỵ, không thể phủ nhận, bọn hắn tại mở mới bắt đầu quả thật lo liệu lấy vì thiên hạ là lục giới suy nghĩ, nhưng là thời gian lâu như vậy, đã sớm sơ cứng, đã từng tiên quyết cung thanh tĩnh tự tại, giờ phút này cũng đã gần như khô bại mục nát, đạo hữu cảm thấy nên như thế nào? Tê vô hoặc tay áo quét qua, thế là trên bản cờ quân cờ đều bị bình định, rơi trên mặt đất giải quyết dứt khoát. Trương Tiêu Ngọc tán thưởng một tiếng, nói không hổ chân võ Đa Ma. Hắn lại hỏi, nhưng là nếu là những này khô bại mục nát cảnh, như cũng còn tại quấn quanh lấy toàn bộ toàn bộ thế giới, một khi giải quyết dứt khoát thì tất nhiên dẫn phát thế giới rung chuyển, vạn vật chết tận chi lựa cước thì như thế nào? Tề vô hoặc hồi đáp, nếu như thế, như một hồ nước lớn, khi dâng có đầu nguồn trần một nước, mặc dù trăm năm không thể, ngàn năm không làm nổi, thế nhưng là từng bước một đến, tóm lại có thể cho hồ nước một lần nữa trong suốt. Trương Tiêu Ngọc đạo, là như vậy. Muốn phản thiên quyết, cần từ nội bộ tan rã, ngoại bộ thiên nhi giới vẫn như cũng là một tồn không thể lay động khái bật không lỗ, còn nếu là nhân tộc anh kiệt phong thần nhập thiên cuối cùng, như vậy thiên giới đối với nhân tộc có địch ký bộ phận kia sẽ bị ngăn được, nếu nói lúc trước đối với nhân tộc có địch, ý, hoặc là không nguyện ý nhìn xem nhân gian quật khởi tiên thần đạt chọn vẹn bảy thành lời nói. Nhân tộc nếu là cũng nhập trong đó, đủ để đem bộ phận này tiên thần ảnh hưởng triệt tiêu mất, là cái gọi là dị thần chế thần khí đó, liền có thể tập trung tính lực, phòng bị nam cực trưởng sinh đại đế cùng tiên xu viện. Ngã tin tưởng, tuy nói bạn bất thường sinh đều có nó dụng nghiệm, nhưng có thể bị lựa chọn phong thần không khỏi là hào kiệt trong loài người. Ý chí hồn phách cường đại đến đủ để gánh chịu sát lệnh, mà người như vậy, nếu là đạt được lực lượng, tuyệt sẽ không phản bội trong nhân thế. Đương nhiên, việc này mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không phải nhất định không khả năng, cần chuẩn bị sẵn sàng. Tê Bố hoặc nhìn xem làm tiên giới đứng đầu Ngọc Hoàng chăm chú lo lắng lấy nên như thế nào đem hiện tại tiên đình đánh chết, một lần nữa đổi một đợt máu máu. Có loại cảm giác của quái. Trương Tiêu ngập đạo, ta lý do chính là như vậy, nhân tộc phong thần, đối với nhân tộc tới nói cũng tốt, đối với tiên giới tới nói cũng tốt, đều là chuyện tốt, như vậy, vô hoặc lý do của ngươi đâu? Tê Bố hoặc nói cùng ngươi cùng loại địch nhân nhiều lắm trong lòng của hắn nói nhỏ lấy, Phục Hy để hắn nhìn thấy địch nhân thật sự là nhiều lắm, trong nháy mắt đó hắn cơ hồ cảm thấy thiên giới tiên thần cùng nhau xuống tới, hiện ra thần đồng, càng không cần nói còn có phương Tây Phật quốc rất nhiều Phật môn tông nhân, dưới tình huống như vậy, trừ phi nhân tộc trong vòng 300 năm liền phát triển đến đánh vỡ thiên đỉnh cấp độ, bằng không mà nói, là ở vào cực lớn thế yếu. Lời như vậy, cũng chỉ có một biện pháp, để tiên giới chư thần bên trong có có nhân tộc một bộ phận thần linh. Tê Bộ hoặc nghĩ đến trước đó uy lý địch nói tới, không thể dựa vào tiên thần phù hộ, dừng một chút, nhìn về phía Trương Tiêu Ngọc, nó nhưng là ta nghĩ đến lại một việc cùng ngươi khác biệt không phải lấy sắc lệnh phong thần, là lấy nhân đạo khí vận thơm hóa phong thần, không phải thiên giới tiên thần, là vì nhân đạo chư thần, không phải thần linh thần, mà là chư tiên tổ vũ liệt, thần ma minh chi, là nguyên thần chi thần. Tựa hồ có gió lớn nào ạt nhân gian, trên núi lá thu tán loạn như tuyết bay, từ này bản cờ trước trong hai người bay qua, bay xuống nhân gian, trời cao mà nặng nề, giữa hai người đàm luận tại thời khắc này xuất hiện một đạo kết hức, mà cái này tựa hồ đồng dạng tố cầu phía dưới, lại đem hai người lập trưởng hiện lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Trương Tiêu Ngọc cầm mật tử, nó quan bộ tóc, toàn thân áo trắng như tuyết, đạo nhân màu xám nhạt mà bảo, mục trầm một góc, thần sắc bình thản. Trương Tiêu Ngọc cười cười, lặc tử nói tự nhiên nên như vậy, bởi vì nhân tộc mà sinh, vị nhân tộc mà chiến, bởi vì nhân đạo khí vận mà thành tựu một phen thần lực, vị người đạo khí vận chi sắc lệnh má phù hộ nhân gian. Mặc dù ở tiên quyết phó trước, nhưng cũng tuyệt sẽ không biến thành cao cao tại thượng thần linh quan sát như thế. Trương Tiêu Ngọc đạo, "Vô hoặc ngươi nếu cũng có tâm này lời nói, còn có chút còn lại sự tỉnh, ngươi như thế nào đứt thúc những này thần linh ngài thường ở nơi nào dung nạp bọn hắn?" Đạo nhân đều là từng cái trả lời. Hai người nói chuyện, tùy ý là tự. Trương Tiêu Ngọc cuối cùng nhìn xem văn cờ, cười nói, lại là thế hòa không phân thắng bại, thôi rồi, vật này cho ngươi hắn buông tay ra, quân cờ đều là tán loạn rơi vào trên mặt bàn, sau đó lật cổ tay lấy ra một quyển, lại là vừa có lấy phong cách cổ xưa ngọc trục thư quyển, phía trên có màu vàng nhạt văn tự, thần vận lưu chuyển, không nói ra được huyền diệu khó lường. Đây là Trương Tiêu Ngọc mỉm cười nói, ngá đoán được ý nghĩ của ngươi, đã sớm phục chế Thiên thư một bộ phận, vật này thường nhân không thể dùng, nhưng là ngươi khác biệt, trước ngươi đã từng thay thế ta đi cùng Tư Pháp giang cơ, vào lúc đó Ngươi lưu lại một bộ phận là ẩn, mặc dù không có khả năng hoàn toàn khống chế thiên thư, nhưng là cái này một bộ quyẩn trụ pháp bảo lại là không có vấn đề. Lấy thực lực của ngươi, đủ để sắp phong tại ngươi phía dưới chư thần đệ bô hoặc nắm hộ sơn này, nói tốt. Thành em dừng một chút, nhìn lấy thiên cung, pháp nhãn lưu truyền, tự hồ có thể nhìn thấy trên 9 tầng trời từng tồn tiên thần ánh mắt, tiên thần không phản đốc, bọn hắn cũng sẽ hoàn thủ, thú chi là nhân gian giới tiên tiếp theo thống kế hoạch, thế là chậm rãi nói, thiên giới quần tiên tuyển sẽ không tùy ý ta như vậy đến. Cho nên, yêu ngọc, ngã dự định khởi động lại thượng cổ niên đại nhân tộc thánh vương kế hoạch, tuyệt địa tiên thông Phong tiên này thượng nhân ở giữa, tiên không thể nhập, người không thể ra. Trương Tiêu Ngọc nhìn xem tể bố hoạch, nói ngã cũng có ý đó. Chờ ngươi tuyệt địa tiên thông, ngã liền sắc lệnh phong cấm thiên quyết cùng. Úy ngươi ngã kế sách, chuẩn bị sẵn sàng. Đến ngươi ở nhân gian dưới, coi là thật đã chuẩn bị xong thời điểm, ngã sẽ đích thân hạ phàm, nên ngươi lên trời. Chương 509, ta khi hiệu cổ nhân tộc Thánh Vương, tuyệt địa tiên thông 300 năm. 2, chương 509, ta khi hiệu cổ nhân tộc Thánh Vương, tuyệt địa tiên thông 300 năm. 2, Trương Tiêu Ngọc nắm tay rũ ra, đạo nhân đồng dạng nắm tay, hai cái năm đấm đụng nhau. Trương Tiêu Ngọc ngậm lấy mỉm cười nói, cho nên, không nên quên ước định của chúng ta, đến lúc đó ngươi ta chém Tư Pháp, chấn thiết cùng, cũng cho chúng ta hai cái danh tự, chấn động thiên quế cùng. Trương Tiêu Ngọc đạo, không phải Thái thượng viện mi, mà là Tê Bồ Hoặc. Tê Bồ Hoặc hồi, không phải Hạo Thiên truyền thế, mà là Trương Tiêu Ngọc. Tê Bồ Hoặc đứng dậy, Trương Tiêu Ngọc trên mặt chỉnh trọng cùng phong dong tú liễm, hóa thành mỉm cười, vươn tay cánh tay khoác lên đạo nhân trên bờ bay, vẻ vai, vai sắt cánh nói cho nên a, hôm nay liền để ngã tại các nơi nơi này đặt chân ăn cơm thôi, oa hoàng tự mình làm đồ ăn a, ngã căn bản chưa từng ăn. Thiếu niên đạo nhân lời ít mà ý nhiều. "Đạn biệt, không tiến." Trương Tiêu Ngọc cắt tiếng cười to, "Cho luôn hai, cho luôn hai, không cần như thế không hiểu được biến báo a." Bất quá ta cũng không có ý định đi, nã lo lắng hy hoàng sẽ trực tiếp tại ngã một phần kia trong thức ăn bên dưới kỳ động. Dựa theo Hạo Tiên đối với hắn lý giải, hắn là nhất định sẽ làm như thế. Trương Tiêu Ngọc đưa lưng về phía Thiếu Niên đạo nhân khoát tay áo, chợt bước chân dừng một chút, nghiêng người nhìn xem tệ vô hoặc, nói bất quá, vô hoặc, có lẽ để ta tới nói một câu nói kia có chút dư thừa, tại ngươi ta chi đại kế trước khi bắt đầu. Ngươi là có hay không muốn đi một chuyến Bắc Đế quần tình trong cung, gặp một lần vị kia Vân Cẩm cô nương. Kế sách này một khi triển khai, Tuyệt Điệu Thiên Không, tung ngươi ta vị trí nghiên cứu, cũng khó gặp nhau. Mây kia đã cô nương chỉ nhận tiên mà rồi, ngắn thì mở giấc, lâu là 300 năm, hai người các ngươi mỗi người một nơi, khó mà gặp nhau, trước đó, gặp một lần cũng không sao, không phải sao? Dù sao, thế nhân đều biết thân phận bên trong, ngươi là vị kia không thể địch nổi hỏa diệu đại đế, ngươi là vừa xuất thế liền chém Đông Hoa thành danh chân võ đãng ma đại đế, ngươi là thái thượng biển vi chân nhân, nhưng là duy trì có đối với nàng mà nói người cuối cùng chỉ là trở thiếu thời đợi, cùng nàng cùng một chỗ ở trên trời sông đạp nước chơi đùa tể vô hoặc. Trương Tiêu Ngọc ôn hòa mở miệng. Đạo nhân hồi lâu không nói gì, Ngọc Hoàng cười to mấy tiếng, tay áo phất một cái, hóa thành lưu phong tiêu tán không thấy, chỉ thấy vân động tiếng gió, lâu này là đỉnh các tầng ra, duy nhất đạo nhân, lập một núi đỉnh, đầy bay lập nhận, một thân cuối thu. Kê Vô Hoặc hồi đến trụ tàng tất thời điểm, nhìn thấy phục hy ngay tại tử trong hư không móc ra vật gì đó, tại một chén gương bên trong thêm, thứ này lưu chuyển hoa quang, ẩn ẩn có cực kỳ dày đặc đại đạo khí cơ, trong suốt sáng lăm le, để cho người ta đưa thích Áo xanh văn sĩ si nói Hạo Tiên xoay người ra ngoài kia đâu. Tề Bồ hỏi nói: "Trở về, đây là cái gì?" Áo xanh văn sĩ si nhướng mũi, nói trở về: "Lại là lãng phí ngã một bát này tăng thêm liệu độ vận." Hắn tựa hồ xách một tiếng, lại đem bát cơm này đổ vật bên trong đều lấy ra, nhìn có chút chăm chú coi chừng, ngón tay của mình cũng không chịu đụng phải một chút. Đạo nhân hỏi thăm đây là cái gì? Cái kia áo xanh văn sĩ si lững hờ nói: "À, không có gì, chính là một chút xíu đồ ngự độc, thêm một chút hơi lớn đạo căn bá, còn có một chút điểm tiên nhân ngũ suy ngưng tụ vật mà tôi." Lấy căn cơ của hắn, không chết được. Hề chưa bao giờ nói dối, không chết được, liền thật chỉ là không chết được. Tề Vô hoặc không có phản ứng hắn, một ngày này cơm nước xong xuôi đồ ăn, bắt đầu đọc qua trong tay tiên thư tản thiên, lại tiếp tục lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, cái này Hà Đồ Lạc Thư phía trên còn có lịch đại nhân tộc tiên vương lực lượng, Tề Vô hoặc điều động người chi khí, đánh vào Hà Đồ Lạc Thư bên trên, phía trên quẻ tượng lưu chuyển biến hóa không ngừng, kích phát ra tới cổ lão thời đại lực lượng. Một đạo hư ảo nam tử thân ảnh xuất hiện tại Tề Vô hoặc trước mặt, thần sắc hắn ung dung không đội, mặc một thân bình thường một mà cáo bào, lông mi thanh lệ, nhưng lại có nam tử mai hùng chi khí, từ lời nói Tiên ta chuyên húc, người hậu thế, theo cùng Hi Hoàng ước hẹn, đem ta chi trấn pháp, Tuyệt Địa Tiên Thông, lưu tồn ở này. Đây là tiên cổ trong năm tháng nhân tộc chư vương chi lực, đi qua phục hi ghi chép lại, phản phất như là vượt qua lịch sử cùng Tuế Nguyệt nói chuyện với nhau, cổ lão nhân tộc tiên vương đem thời đại kiêu hội tụ nhân loại toàn bộ trí tuệ cùng quyết ý ký xảo, đều truyền tụ giảm thuận, cáo tri ở phía sau người đến. Nương theo lấy sáng lạn lưu chuyển văn tự màu vàng cùng dòng ôn hỏa, từng đạo lưu quang tản ra đến, tại tể vô hoặc trước mặt rạng các nơi. Hoa thành tòa kia danh xưng trận pháp đến cực điểm tuyệt địa thiên thông đại trận, năm đó xây một chính là vì vậy mà bị chém đứt, chỉ là đáng tiếc, tuyệt địa thiên thông hoàn toàn không đủ để triệt để phong ấn nhân gian cùng ngoại giới, cuối cùng vẫn là tại mấy lần đại loạn ở trong nội ná. Là lấy nhân gian chi khí lưu chuyển biến hóa, cùng ngoại giới thế giới sinh ra cát đức, mượn nhờ loại cát đức này bình thường chống cự ngoại giới tiên thần nhúng tay nhân gian sao? Tuyệt thế vô song kế sách chỉ là nhân đạo chi khí trung quy là dựa vào cao vị cách người tu hành, một khi một đời nào đó cao vị cách người tu hành không đủ nhiều, hoặc là nói bọn hắn không nguyện ý vì nhân gian mà chiến đấu. Cái này tuyệt địa tiên thông liền sẽ từ nội địa pháp phải rơi. Pháp bỡ trận này, không phải tiên thần, mà là nội bộ nhân loại mâu thuẫn. Tề Vô hoặc hiểu rõ đại trận này, lưu lại trận pháp này chuyên hút khí tức chậm rãi tản ra đến, mà khí tức của hắn mang theo lực lượng cùng ký ức, liền vững vàng là cớn tại đạo nhân thế nội, liền phản phất hắn hóa thành chuyên hút, trải qua tiên cổ thời đại, từ sáng tạo tuyệt địa tiên thông hình thức ban đầu, đến cuối cùng phách chạm chặt đứt suy muộn, hoàn thành đại trận hết thảy kinh lịch. Cứ bởi vậy biết tuyệt địa tiên thông đại trận vấn đề. Nhân gian chưa hẳn đời đời đều có kiệt suất người tu hành. Nhưng mà tất nhiên đời đời đều có cố gắng sinh hoạt mọi người, những ngày tại Tiên trong Thần Nhãn sâu kiến, mới là nhân gian nền tảng, sự minh chính là bởi vì ý thức được điều này, mới mở ra nhân đạo khí vận chi đạo đi lấy nhân đạo khí vận chi khí thay thế trấn tụ nơi đây củng giả, một lần nữa cấu trúc tuyệt địa tiên thông có thể thực hiện. Kế bộ hoặc cấp tốc suy đoán trận pháp, sau đó lấy nhân đạo khí vận chi khí hoàn thiện trận này. Trọn bẹn mười mấy ngày không ngủ không nghỉ, cuối cùng nhờ nhờ Hà Đồ Lạc Trư cường đại phụ trợ năng lực, đem trận pháp này hoàn thành, hắn chậm chậm thở ra một hơi, nhìn xem trên bản hoàn thành sơ đồ phác thảo, trong lòng sinh ra mừng rỡ, hắn nhấc lên ngón tay Hoàn thành vụ lùm, muốn liên hệ ngoại giới, dừng một chút. Nhưng lại nghĩ đến Trương Tiêu ngặp cùng mình nói lời nói, nghĩ đến thiếu nữ kia dung nhan. Sau khi hoàn thành kế hoạch tất nhiên hao phí cực lớn thời gian cùng tinh lực. Dừng một chút, nhưng cũng là lẩm bẩm, Ngã cũng thế là, chỉ tranh sống chịu. Đưa tin liên hệ, Ủy vụ vương Lý Địch. Lý Địch đại tiểu lại nói, ha ha ha, khó được chủ động cùng Ngã liên hệ a, Tê Bố Hoàng, có chuyện gì? Chỉ cần ngươi nói, Ngã nhất định giúp ngươi. Tê Bố Hoàng cấp tốc đem tuyệt địa tiên phong tranh thủ thời gian cùng phong nhân gian thần linh kế hoạch nói ra. Lý Địch đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lộ ra tươi sáng sáng rực, bất tiếng cười to nói tốt, tốt, tốt, đạo trưởng, cần gì? Kê Bút hoặc nhìn về phía trận pháp kia sơ đồ phác thảo, nhìn xem phía trên từng cái sáng lên tiết điểm, nói trận pháp đều có tiết điểm, tiết điểm trên có trợ khí, trấn áp khí số, ngã muốn ngươi đem toàn bộ thần vo quốc toàn bộ nhân đạo chi khí giao cho ta. Toàn bộ, toàn bộ. Lý Địch không chút do dự, tốt, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì đạo nhân hồi đáp, hoàn thành ngươi tâm nguyện, hoàn thành thời đại này tâm nguyện hoàn thành 8000 năm trước sư Minh Tâm nguyện, thậm chí cả đi lên ngược dòng tìm hiểu về phần ban sơ chi niên, lực đại tiên vương cùng mọi người nguyện vọng, Nga muốn rèn đúc một bộ nhân đạo trợ khí, trấn nhân gian, là cái điểm, hóa thành đại trận. Lý Địch bắt được từ mấu chốt, nói một bộ, ân, chín cái. Về phần hình dạng lời nói đạo nhân nghĩ nghĩ, nói liền đi đi. Chương 510, đúc cửu định, định nhân gian canh ba cầu mười phiếu, một, chương 510, đúc cửu định, định nhân gian canh ba cầu mười phiếu, một, chương 510, đúc cửu định Định nhân gian canh ba cầu nguyện phiếu thần võ cựu châu các quyền quý phát hiện, lúc trước thật bất và an định lại Uy Võ Vương đỗng nhiên lại bắt đầu mới yêu chiếu thần, tại tướng đoạt thế ra cửa danh hảo cùng lực lượng đằng sau, hắn lại một lần hạ lệnh, muốn thế ra đại tộc bọn họ đem nhân đạo chi khí giao ra, đổi lấy tài bật. Điều này có thể ngưng tụ cùng thu liễm nhân đạo khí vận lực lượng bảo bật, là chân chính trên ý nghĩa quyết định một cái gia tộc nội tình tồn tại, là có thể đời đời truyền lại đến hậu thế, lấy cam đoan hậu nhân như cũng có thể áp đảo những người còn lại đỉnh đấu cơ sở. Nhưng là giờ phút này, tại Uy Võ Vương mệnh lệnh phía dưới, 8000 năm trước phân cho những cái kia hộ tống thần vô cựu châu sơ lại nhân hoàng các thần tử binh khí, một lần nữa hội tụ vào một chỗ, mà Lý Địch Minh khí của mình, cùng hàng ra các loại đồ vật cũng toàn bộ đều đem ra, không có chút nào giữ lại. Khi những người này đạo chi khí hội tụ vào một chỗ thời điểm, không cần kích phát, liền đã có không gì sánh kịp bàng bạc chi khí phóng lên tận trời. Lý Địch thần sắc trầm tĩnh, còn có thể nhìn thấy có chút sốt ruột cảm giác. Hắn đem chính mình ấn tỷ cũng để ở chỗ này, nhìn xem thể bố hoặc, nói đồ vật đều đã ở chỗ này, ngươi muốn làm thế nào? Đạo trưởng có thể cần ta giúp ngươi tìm tới câu tượng, vì ngươi rèn đúc một phen không cần, chuyện này, vận đạo chính mình đến là được. Vô luận như thế nào, ta cũng là linh bảo tiền tôn đệ tử. Ta đã từng từ lão sư nơi đó, học được có chút rèn luyện pháp bảo thủ quyết. Lý Địch cười nói, đạo trưởng vậy mà cũng sẽ lui bảo. Ta thật không biết còn có cái gì là nãy không biết, chỉ là có biết một hai mà thôi. Tay bố hoặc vươn tay, năm ngón tay hơi nắm, thần vận tượng thanh linh bảo nhất mạch rèn luyện tâm quyết, bàng bạc nguyên khí bay lên, đem cái này bàng bạc nhân đạo khí vận tụ lại, bên hông một viên ngọc giản dâng lên, đó là huyền chân lưu lại tản tiên tâm đắc, trong đó từng đạo văn tự màu vàng sáng lên ở trong hư không lưu lại sàn lạn lưu quang, tay náo quét qua, đại biểu cho hỏa diệu đế quân chi lực hỏa diễn bay lên, hóa thành từng đạo vàng xoáy, thôn vệ cái này bàng bạc khí vận chi khí, tề vô hoặc một đạo một đạo thủ ấn đấn đánh vào trong đó, để cái này khí vận chi khí hướng phía nội bộ độ tụ, dần dần nhưng hóa thành một tòa cự đỉnh, huyền chân đạo thống bên trên văn tự tại trên cự đỉnh nổi lên. Một ngày này, huyền vĩ đốc đỉnh một, đỉnh ba chân, trên có huyền môn đường vân, xích nhân đạo chi công, bàng bạc nhân đạo khí vận ở trong đó lưu chuyển lên. Đốc đỉnh hao phí cựu thiên thời gian, Cái này Cửu Thiên ở trong, thân võ Cửu Châu binh mã đã tụ tập, tùy thời có thể lấy xuất binh. Uy Võ Vương Lý Định Hậu tiến đến chín bữa trước đó, đem tự thân chỗ lĩnh hội binh giả pháp môn, lưu tại khối thứ 2 trên tấm địa đá, đồng dạng đem nó phát thành thiên hạ, truyền đạo tại bất tính. Chờ đến xuất hành ngày đó trước đó, Uy Võ Vương một thân dung chàng, tiến đến gặp cái này chế tạo Cửu đỉnh một trong, nhìn thấy đỉnh này chi bằng bạn, khen không dứt miệng, nói rằng cái này đỉnh có thể trấn ngự Cửu Châu khí vận, liền có thể hoàn thành đạo trưởng nói tới tuyệt địa thiên thông vì ta nhân gian tranh thủ thời gian. Là, cũng có thể thành tựu vậy ta nói tới phong thần nghi quỹ cơ sở. Phàm là tại Cửu đỉnh trong phạm vi ba phủ, tại nhân gian có công lớn, tại thương sinh có đại sự, có thể gánh chịu khí bệnh dã, nếu là nguyện ý lời nói, có thể Cửu đỉnh làm hoạch tâm tồn tụ xuống tới, đằng sau, ta tự sẽ viết kỳ danh, đằng sau lấy nhân gian khí bệnh là dựa bảo, lấy thương sinh hương hỏa là huyết mạch, hóa mà vì thần, che chở nhân gian che chở nhân gian a lý dịch nhị non những lời này, chợt cười cười, nói có thể bị mọi người nhớ kỹ, cũng coi là không tệ a hán gỗ. Bên hung tiên khí, ngẩng đầu nhìn xa xa cái này thương cùng, nói hôm nay đạo trưởng tuyệt địa thiên thông, phong tỏa nhân gian, có lẽ một nhật giác, có lẽ 300 năm đằng sau. Đợi đến thời điểm, chúng ta thế gian cũng có vô số thần linh, lúc đó địch bất chi còn sống hay không? Nếu là còn sống nói, nhìn đạo trưởng từng bước lên trời, cái này mên mông nhân gian nhất thống, nhân gian anh kiệt như rồng như thần, bàn bạc mấy bạn cùng nhau lên trời, nhưng lại là bực nào thoải mái cửa nào nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một màn a. Lý Địch mâu tử hơi liễm, pháp Phật đã có thể gặp đến lần lượt từng bóng người từ nhân gian bay lên, thẳng lên cửu thiên phong mạo, lúc đó chính là những vị nhân gian mở ra con đường mới cùng tương lai, một màn kia, chỉ là muốn tưởng tượng, liền để Lý Địch có huyết mạch sôi trào cảm giác. Mong đợi, mong đợi a. Khi chứng nhân gian ta thương sinh, cũng có phong hoa tuyệt đại. Chứng minh sau này thế gian, nhân gian ta cũng có thể phồn hoa kiêu ngạo trên trời. Lấy cựu thiên thời gian, hai cái này thần võ tinh thần phấn chấn vật độ bật làm hoạch tâm giàn đúc đỉnh này, giờ phút này nguyên bản những cái kia khí bận chi khí hỏa hợp bảng bạc nhân đạo khí vận chưa từng tảng ra, lại là thú liễm, đều tại cự đỉnh này nội bộ, mãnh liệt mà mạnh mẽ, chỉ cần đạo nhân đem Hà Đồ Lạc Thư chứa đựng chi tuyệt địa tiên thông chi đồ thi triển ra, liền có thể đây là hoạch tâm thiết điểm, lấy Hà Đồ Lạc Thư làm cơ sở, triển khai cái này quần cục bảng bạc nhân gian đại trận. Lý Dịch đè xuống bên húc kiếm, nói bất quá Cứ như vậy lời nói, thiên giới chư thần có thể hay không ngăn cản chúng ta. Biết đại trận xe không trước tiên hoàn thành, bọn hắn tất nhiên sẽ phát ra được, thiên giới quá lớn, chư thần quá nhiều, nhất định sẽ có một bộ vật lựa chọn cầu phú quý trong nguy hiểm, xâm nhập trong đại trận nhân gian để cầu một cái đột phá cảnh giới nhân gian đại trận chiến hai, đằng sau Ngọc Hoàng cũng sẽ sát lệnh thiên giới chư thần. Đó là ngắn kỳ một giấc, lâu là 300 năm 500 năm cơ hội, mặc dù bị bắt lại lời nói, đại giới cực đại mà khó có thể tưởng tượng, sợ là khó tránh khỏi phải đi trên trạm tiên đại đi một lần con, nhưng là luôn có người sẽ ôm may mắn tâm lý cảm thấy mình vận khí rất tốt, sẽ không bị bắt lấy. Lý Địch Dương Mi, nói giao cho ta các loại đi, Tề Vô hoặc nói không cần, nhân gian quân trận không nên hao tổn đối với việc này. Bọn hắn, giao cho ta ta tự có biện pháp. Lý Địch nhìn xem đạo nhân bóng lưng, thần thần cảm thấy một cỗ nồng đậm sát khí, thế là chậm rãi nhẹ đầu, nói đạo trưởng nếu quyết định lời nói, như vậy ta tự nhiên tin tưởng thực lực của ngươi. Tề Vô hoặc nhìn xem cử đỉnh này, giơ tay lên nhẹ nhàng phất qua trên thân đỉnh Đường Vân. Chỉ cần hắn hiện tại khởi động cái này của tòa đỉnh, để cựu đỉnh một trong ở trong bàng bạc khí vận phóng lên trời. Sự tình liền lại không có thể bay đâu. Chuyện này lục giới vào cuộc đại ngộng, chỉ có Ngọc Hoàng là biết hết thảy động phạm. Ngay tại Tề Vô Học muốn mở ra trận pháp này thời điểm, Trương Tiêu Ngọc cùng lời hắn nói lại giống như lại đang bên tai tiếng vọng đi lên, ngắn thì mở giấc, lâu là 300 năm, hai người các ngươi mỗi người một nơi, khó mà gặp nhau, trước đó, gặp một lần cũng không sao, không phải sao? Duy chỉ có đối với nàng mà nói, ngươi cuối cùng chỉ là thừa thiếu thời đợi, cùng nàng cùng một chỗ ở trên trời sông đạp nước chơi đùa Tề Vô Học. Được rồi rồi rồi, ta là của ngươi, ta là của ngươi có thể đi. Tề Vô Học trong lòng thanh minh Bây giờ không phải là thích hợp đi gặp Vân Cầm thời điểm. Gặp một lần, hắn không có khả năng nói cho Vân Cầm biết cần phải làm, sẽ không để cho nàng lo lắng, càng là tệ vô hoặc chính mình cũng lo lắng Vân Cầm sẽ vụng trộm trườn xuống đến, nếu là bị ngộ thương làm sao bây giờ? Lại đến, thân phận này sớm muộn muốn cùng tiên giới có một lần xung đột. Chương 510, lúc cửu đỉnh, định nhân gian canh ba cầu một phiếu, 2, chương 510, lúc cửu đỉnh, định nhân gian canh ba cầu một phiếu, 2, Vân Cầm ở tiên giới, cùng mình giao hảo lời nói, chỉ sợ cũng phải có đủ loại phiền phức. Zen đốc cửu đỉnh tọa thứ nhất, đã công thành. Lúc này nên muốn nhất Cổ Tác Khí hoàn thành bước kế tiếp. Một hơi mở ra tuyệt địa Tiên Thông đại trận, mở ra cái này một giấc ngăn cách. Thuốn hổ, cũng không phải ngày xưa chỉ thấy không tới, tại đằng sau còn có rất nhiều cơ hội gặp lại, chỉ là một giấc đến 300 năm ở giữa không có khả năng gặp nhau mà thôi, làm Hạo Hữu, mặc dù nói là có chút tình mật, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình mới lạ. Dù sao giữa lẫn nhau, chỉ là Hạo Hữu, Tê Vô hoặc trong đáy lòng dâng lên cái này đến cái khác lý do cự tuyệt. Lý Địch đang xem lấy cái này một tòa nguy nga cự đỉnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại đỗng nhiên nghe được bên cạnh xoạt một thanh âm vang lên động, vừa rồi đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc trầm tĩnh, lại là Demi vo vương lý địch giật lại mình, hắn dừng một chút, mới nói với hoặc đạo trưởng, ngươi làm sao đạo nhân nói chờ ta nửa ngày, không, một canh giờ. Một canh giờ như vậy đủ rồi. Lý địch cười nói, tự nhiên có thể. Hắn ngứ khí kính nể nói đạo trưởng không ngủ không nghỉ hơn nửa tháng mới thôi diễn xuất trận pháp, lại có 3 ngày tụ tập binh khí, u u thiên giên đốc, một tháng đều không có chợp mắt, sự tình đến một bước này, chỉ còn lại có đi ra một bước cuối cùng là có thể. Đạo trưởng muốn nghỉ ngơi dưỡng thần nói, cũng có thể đi. Như thế thời gian rảnh rọc đều đã đi tới, cuối cùng này nửa ngày, chúng ta đều là chờ được. Đạo trưởng muốn nghỉ ngơi một phen sao? Không. A, ta chỉ là cuối cùng còn có chút sự tình muốn đi làm, có một người muốn đi gặp. Kê vô hoặc trả lời, hắn tay áo quét qua, tâm thần dận rát, đã để lấy cự đỉnh một trong bắt đầu kế hoạch, người ở phía trên đạo khí vận văn tự chậm rãi sáng lên, tản ra lưu quang màu vàng, lời như vậy, hắn tới lần cuối này, hoàn thành một bước cuối cùng là có thể. Đạo nhân đi ra cái này trọng binh trấn giữa bí mật chi địa, bộc phát quyết, đàng vân giá vũ mà lên, hóa thành một đạo đột quang. Tốn Phiên trên trời bay đi, bốn giá trị công tào lúc đầu gặp có người đàng vân giá vũ giở đi nhân gian, dự định tiến lên để ra nghi vấn, nhưng lại xa xa gặp được là chân võ đãng ma đại đế, từng cái động tác một một trận, liền toàn bộ xem như không nhìn thấy một luồng dạng, tự nhiên mà vậy lách qua đến. A, hôm nay làm việc, thật sự là mệt mỏi a. Là cực kỳ cực. Mấy vị sư huynh, nơi này có chút rượu ngon, lại tới nơi đây, cùng một chỗ cùng uống. Ha ha ha, tốt, tốt. Bốn giá trị công tào, ngày đêm du lịch thần đều thối lui đến, đạo nhân đàng vân giá vũ thủ đoạn cũng kém, một hơi bay lên bầu trời phía trên. Đi tới quận Tinh Bẩn quanh chỗ, gặp được Trư Tiên Thần, phàm là gặp được hắn diện mục, không khỏi là thần sắc động dung, cùng nhau tránh ra đến. Có toán tính, có cam đét, có âm thầm cho Tư Pháp Thiên Tôn đưa tin. Nói là Trần Võ đã mang rốt cục ngày nữa đỉnh. Thiên Thu Viện đạt được đưa tin Mạc Kinh, trong đó Thiên binh thiên tướng cùng tiền quan bọn họ cùng nhau xuất hiện. Mà đạo nhân kia lại không thèm để ý, chỉ là đằng vân giá vũ đi vội mà đi, tìm được Vân Chi Nghi một nhà bây giờ ở lại khu vực, hắn đi thời điểm, lão hoàng nhu đang ở trong sân mặt phía dưới đại thụ ngủ gần, hai tay gối lên sau đầu ngáp. Mặc dù nói rời đi lưu tục hành cùng, cái này ở lại hoàn cảnh là không thể đủ cùng năm đó do so sẽ mới. Nhưng mà đi, có nhàn có rảnh a. Lão Ngưu Tích Súc cũng sớm đã đủ bốn đủ sống, ngày xưa còn phải muốn đi làm việc, phải đi làm vài ngày giới tinh quan chuyện nát phải làm, làm nghi quý đạt được mặt, đánh nhau thời điểm còn phải muốn tiến đến giúp đỡ trang tử, nơi nào có hiện tại thời gian trải qua nhẹ nhõm nhàn tản. Đang đánh chợp mắt lão Hoàng Ngưu bỗng nhiên đạt được một cái đưa tin. "Uy uy uy, lão Ngưu, ngươi ở chỗ nào?" "Ừm, thế nào? Còn thế nào?" "Hắc, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay thế nhưng là có chuyện vui." Việc vui lớn nhìn a. Bên điều bằng hữu thần thần bí bí, nhưng lại là hưng phấn không gì sánh được, lão Hoàng Như lập tức tinh thần tỉnh táo, xoắn một chút ngồi thẳng đứng lên. Cái gì? Có chuyện vui, a không phải, có náo nhiệt nhỉ? Chỗ nào đâu? Lão Hoàng Như ngẩng đầu, đã có thể nhìn thấy trên trời một đống tiên thần hành động quy tích, những này phần lớn không phải những cái kia có chức vụ, mà là một bọn nhàn tản thần tiên, một tháng trước cái kia nhân gian một trận đại náo nhiệt, bọn hắn phần lớn đều chưa từng có đi dính vào, trong đó còn nhiều đại thần, sao chổi bực này tiên thần? gặp được náo nhiệt chạy so với ai khác đều nhanh, gặp được phiền phức chạy so với ai khác đều nhanh. Lão Hoàng Nưu chính là tràn đầy phấn khởi, muốn đi tham gia náo nhiệt, lại là phát hiện đám này tiên thần sứ sao hướng về phía phía bên mình mà tới. Ân, cái kia là Bố Hoặc. Lão Nưu mở to hai mắt nhìn, thấy được bên kia lão nhân, còn có phía sau một món lớn xem náo nhiệt lại không dám đụng quá gần đám giang hỏa, lão Hoàng Nưu đội vàng bay đi lên, đem đám này nhàn tản thần tiên cho phân phát, sau đó mới lôi kéo hồi lâu không thấy Bố Hoặc, bay vào lúc này vân già, một bên bay một bên hỏi tham thiếu niên đạo nhân sự tình. Phải hẳn đoạn thời gian này trải qua như thế nào, gần nhất đã hoàn hảo. Vân Chi Nghi cùng trúc nữ cũ phát giác được khí tức đi ra, thấy được cái kia đã đầy nợ, khí độ đã đạo khác nho người, đều là ánh mắt phu tạm. Vân Chi Nghi cảm giác được mấy năm trước hay là cái tiểu gia hỏa, giờ phút này một thân khí cơ dường như hồ không thể so với chính mình kém bao nhiêu đạo nhân, biểu lộ vi diệu. Trước đó còn nói, muốn hai tiểu gia hỏa này làm đạo lữ, chính mình còn giận giận. Nhưng bây giờ xem ra, đạo nhân này đều đã ẩn ẩn nhưng có ba phần chân quân khí tượng, ngược lại là nữ nhi của mình hay là vui vẻ như vậy xưa qua, ngược lại là càng không thích hợp, đạo gì lư mà nói. Căn bản không mở miệng được ca chúc nữ lại là có chút thưởng thức, chần níu mày, đem cái nào đó ngay tại ôm kiếm ngủ gật thiếu nữ một cái bắt thần đồng, kéo ra ngoài. Thiếu nữ kia ôm kiếm, vẫn còn đang đánh chợp mắt, bị mâu thân tại cái trán gõ xuống, lúc này mới mở to mắt, gặp được đạo nhân kia, một bên bước mắt, một bên ngáp, dùng hòa hảo bằng hữu gặp nhau giống như giọng nói, vô hoặc. Ngươi tới rồi, ta cũng còn coi là lại nằm mơ đâu. Trên mặt thiếu nữ mang theo vui sướng mỉm cười, bả vai đụng đụng đạo nhân, nói nghĩ như thế nào đến hôm nay tới tìm ta, là có chuyện gì muốn bản Huyền Vũ Tốc Vân cầm tiên tử giúp cho ngươi thôi tự bị cứ mà miệng. Đạo nhân nhìn trước mắt thiếu nữ, trong lòng an bình. Đúng vậy, lúc này không nên tới tìm Vân Cầm. Mặc dù là có một giáp, thậm chí cả 300 năm không được gặp mặt, nhưng là tại đại thế, tại tự thân, tại tâm tính bên trên, hắn có thể tìm ra vô số đầu không nên, cũng không cần tìm đến Vân Cầm lý do, nhưng là vào lúc đó, từ đáy lòng nổi lên, bản năng một đầu lý do, cũng đủ để đem hắn lý tính bệnh ra vô số lý do đánh nát. Ta có vô số lý do không tới gặp ngươi. Gặp ngươi lại chỉ cần một cái lý do. Chỉ ít một giáp, thậm chí có khả năng 300 năm không thể gặp mặt, không thể gặp nhau như là ngân hà bình thường hùng câu rơi vào phía trước hai người. Bình thường tổng cảm giác là bình thường, không cần phải nói, không cần đạo, thậm chí sẽ không phát giác được cảm xúc. Chỉ có dưới tình huống như vậy mới có thể từ đáy lòng bên trong nổi lên. Đạo nhân mấp máy môi, nhìn xem bên cạnh cô nương. Hắn đưa tay đặt tại thiếu nữ đỉnh đầu vuốt vuốt, nói ra lý do kia. Thế là thiếu nữ lưu lại buồn ngủ, vân chi nghi trên mặt vi diệu phức tạp biểu lộ, cùng chức nữ trên mặt tán hưởng, còn có lao hằng ưu biểu lộ đều cùng nhau đọng lại. Hắn nói khẽ, chỉ là bởi vì ta muốn là ngươi. canh ba cầu nguyệt phiếu a Chương 511, Thượng Thanh động Huyền đạo quân tái hiện, 1, chương 511, Thượng Thanh động Huyền đạo quân tái hiện, 1, chương 511, Thượng Thanh động Huyền đạo quân tái hiện lão hằng nưu một tấm mặt châu bị giải ra, nhìn một chút bên kia đạo sĩ, lại nhìn một chút còn nửa ngủ nửa tỉnh mơ mơ màng màng bất cầm, cảm thấy mình đầu óc có thể là bởi vì tràng kiến mục đâm đến tần suất quá cao, cường độ quá lớn, khiến cho hiện tại đầu óc cũng không tốt sự. Vân Chi Mi thần sắc nguyết, sau đó vô ý thức có một cái vén tay áo lên xông về phía trước xúc động. Thế nhưng là mới quất tay, liền đỗng nhiên phát hiện, chính mình giống như đã có khả năng đánh không lại trước mắt đạo nhân. Thế là động tác lập tức độc lại, trên mặt hiện ra một loại cũng không cam tâm lại vô lực biệt xuất phức tạp biểu lộ, duy trì có cái kia ôm tiếm thiếu nữ trững to mắt, nhìn trước mắt tệ vô hoặc, sau đó hiện ra một loại vui mừng biểu lộ, vô vô đạo nhân bà bay, không tệ lắm, vô hoặc đạo quân cuối cùng là có thể nói ra. "Hừ hừ, lời như vậy ta thế nhưng là đã nói với ngươi nhiều lần lắm rồi." "Ngươi đã nói nhiều lần lắm rồi." Vân Trì nghi trái tim bỗng nhiên co lại rút, giống như là bị người già sức trong kích. Đạo nhân nhìn trước mắt thiếu nữ, chính hắn cũng không minh bạch trong lòng rất nhiều cảm xúc của vượt, đó là thường nhân trong miệng niệm vui vui mừng sao? Cũng hoặc là nói là ưa thích, cũng không rõ ràng, cũng không rõ ràng, chỉ là đằng sau tự có trăm năm không thể gặp nhau, lâu như thế ly biệt, nói tới nói lui, niệm đến niệm đi, chỉ là muốn trước lúc này gặp lại một mặt mặt tôi. Đạo nhân lúc trước đã cùng Vân Chi Nghi, lão Hoàng Nưu cũng trước nữa chào, giờ phút này có chút lý lẽ, nói bất thúc, trước đưa Tinh Quân nâng đường, còn cóưu thúc, ta muốn cùng Vân cầm đi ra ngoài một chuyến. Vân Chi Nghi đạo, không thể Vân Chi Nghi bị giữ chặt. Trước nữa nói hai người các ngươi lại đi thôi, nhưng là, coi chừng, Thiên Thu viện cho tới nay đều đối với vô hoặc không ngày nữa rồi báo cáo công tác cực kỳ bất mãn sợ rằng sẽ đến đây ngăn cản đạo nhân nhẹ gật đầu, biểu thị biết, sau đó tay áo quét qua, tự nhiên là mang đến một đám mây màu, dưới chân vân khí lưu chuyển, nương theo lấy thiếu nữ tiếng kinh hô ầm, trong nháy mắt đã đi xa. Vân Chi Nghi thở dài nói, "Đang Vân gia vũ, cử hạ ánh sáng mà phi thăng, chiều du bắc hải mộ thương lô." Tiểu tử này đại hạnh, lúc nào dạng này lớn. Trước nữa lại chỉ là tán thượng, nói phi thường thế đạo, tự có người phi thường tiện, nghề bị cái gì không nói tại thái cổ chi niên, còn nhiều bừa xuất thế chính là đại đế, vừa xuất thế chính là chân quân cổ đại tiên thần. Lại có ai quy định, nhất định phải hậu nhân không bằng cổ? ta nhìn hắn liền vô cùng tốt, là một cử tốt đạo lữ. Vân Chi Nghi nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ sợ không chỉ là đạo lữ. Trước nữa thần sắc hơi ngừng lại, "Con ngươi đã qua, nhìn xem Vân Chi Nghi, Vân Chi Nghi nhà đâu nói tại mấy năm trước, ngươi hỏi qua ta, năm đó giữa bọn hắn quan hệ như thế nào?" Ta chỉ nói là, "Từ vô tà hai người chỉ có hảo hữu tình nghĩa, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước Vân Cầm từng đi qua yêu giới, đã từng vì tiểu tử kia trải qua nguy hiểm. Không biết lúc đó đợi đến cùng xảy ra chuyện gì, không biết là Vân Cầm đối với tiểu tử kia nói cái gì, hay là tiểu tử kia đã trải qua cái gì?" cứ này hảo hữu tử vô tả bên trên, tiểu tử này chỉ sợ đã bắt đầu có chút vật khác biệt, lúc đầu có lẽ là bị đè ép, tựa như là trong thổ địa mặt hạt giống nảy mầm, ai biết trăm năm ngàn năm, lúc nào mới có thể nảy mầm, hoặc là nói cũng bởi vì hai người bọn họ đạo tâm tươi sáng, cái này nảy sinh liền bị bóp chết tại trong đất, cũng không phải chuyện không thể nào. Trước đó gặp thời điểm liền không có cái gì bại lộ, có thể gần nhất sợ là gặp sự tình gì, bước tiểu tử này ngạnh sinh sinh nhận thức được chính mình cái kia từng tia cảm xúc. Lão phụ thân Vân Chi nghi có chút đau răng, cấp quan trước đó, 17, 18 tuổi người thiếu niên. Đây chính là trọng điểm để phòng đối tượng Nhưng mà ai biết, ai biết tiểu tử này từ 14 tuổi cùng Vân Cẩm có biết, thay mai trúc mã dài đến 18 tuổi, thật tốt tư vô tá, lúc nào thay đổi trước. Hiện tại hoàn hảo, chỉ là hơi biên chất, tiếp qua chút năm, nhưng lại muốn biến thành cái gì bộ dạng. Trước nữa nhíu nhíu mày, làm sao ngươi biết? Vân Chi nghi cứng đờ ra đó, cũng không thể nói năm đó ta chính là dạng này, đây phải mặt không đổi sắc nói nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân, trong lòng tiểu tử này biến hóa, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, còn có thể là giả sao? Tê bút hoặc có thể điều động chân quân cấp độ công thể cùng lực lượng, nàng Vân Gia Vũ vốn dĩ là bình thường sự tình. Giờ phút này Vân Khí lưu truyện, độ tốc cực nhanh, đạo nhân có chuyện trong lòng, sắp đến giờ phút này, nhưng lại tựa hồ cũng không có bao nhiêu muốn nói, chỉ là mang theo Vân Cầm một đường du ngoạn, hỏi thăm nàng muốn nhìn một chút cái gì. Đi cực Tây Bất Chi Thiên Sơn, gặp được Bao La Hùng Vĩ không gì sánh được tiên chi cực, lại tiến về Đông Hải bên bờ, nhìn thủy triều phun trào, vô hạn hải vực, tựa hồ cùng trời đột vào nhau, cuối cùng lại đi tinh hải phía trên, đi tới quần tinh cực kỳ, Vân Cầm duỗi lưng một cái, đem trong tay kiếm để ở một bên, ngồi tại một viên phiêu phù ở phía trên thiên hà hồn đạo bên trên, nhìn lấy tiếc hùng, từ từ phụ phụ hế mắt. Vân Cầm hai tay chống chạm đất mặt, tùy ý cởi ra giãy, chỉ mặc la miệt nhẹ nhàng ngẩng nước, nói cho nên, vô hoặc ngươi tìm đến ta cũng chỉ là tới chơi sao. Đúng vậy a? Tề Vô hoặc trả lời, dừng một chút, sau đó cũng ngồi tại Vân Cầm bên cạnh, Thiếu Niên đạo nhân dừng một chút, nói ta đằng sau có thể sẽ có một số việc xử lý, có lẽ sẽ có một đoạn thời gian không thể cùng ngươi gặp mặt, cho nên trước lúc này, ta muốn gặp ngươi một chút. Vân Cầm nghiêng đầu một chút, trừng to mắt, nói cũng chỉ là như thế này mà thôi. Đạo nhân Ôn Hòa nói, cũng chỉ là như thế này mà thôi. Thế là Thiếu nữ thổi phù một tiếng cười ra tiếng, sau đó vô vô đạo nhân bà bai. Lúc đầu muốn ăn đuổi một chút hắn, nhưng vẫn là tựa hồ bị trọc phát gợi, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ôm bụng nằm xuống đất bên trên, một hồi lâu mới dừng cái này cười, giơ ngón tay lên sắc khỏe mắt bật cười nước mắt, nói a, thật sự là, vô hoặc ngươi thật vân cầm tự tin nói, chỉ là khu khu một đoạn thời gian không thể gặp mặt mà thôi, ngươi làm sao giống như là muốn sinh ly tử biệt một dạng a. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đằng sau, ngươi liên hệ đến ta, ở giữa cũng cách một năm a. Yên tâm, yên tâm, ta sẽ chờ ngươi. Cũng không biết đoạn thời gian đó sẽ có cỡ nào dài rằng giặc tiểu nữ chỉ là vô vô tệ vô hoặc bà bay, tự nhiên mà vậy nói là muốn bế con sao? Không có quan hệ, đợi đến ngươi bế quan đi ra, chúng ta gặp lại. Đùa bạn, ta cũng muốn hảo hảo tu hành một phen, đến lúc đó nhất định khiến ngươi giật nảy cả mình. Hừ hừ, bản văn cầm tiên tử thế nhưng là thành tục tiệt tử, cũng sẽ không bởi vì ngắn ngủi ly li biệt liền thế nào. Càng sẽ không xinh khí cùng không nỡ cái gì. Ngươi a ngươi, còn quá trẻ. Vân Cầm Dạ vừa một bộ ngươi còn quá non ông cụ non miểu lộ, đứng dậy, chắp tay sau lưng sau lưng, mặc lam miệt hai chân dẫm đạp ở trên mặt nước, tóc đen rủ xuống trên bờ bay, cười nói, "Như vậy, liền chờ ngươi đi ra gặp lại đi, dù sao giữa ngươi và ta, tuyết nguyệt còn dài mà." Hận hận, ta cũng sẽ không giống ngươi rằng này, một đoạn thời gian ngắn mà thôi, ta cũng không kịp nghĩ ngươi liền đi qua. Nói ra lời này thiếu nữ, cũng không biết đằng sau là thế nào một phen thời gian dài dàng dạ. Đạo nhân đốn đông nhiên, không có đem phải bao lâu nói ra, bởi vì hắn chính mình cũng không rõ ràng chính mình lần này phải bao lâu, càng là lo lắng xưa nay liền ưa thích bụng trộm chửa xuống nhân gian vân cầm lại chạy đến, khí cơ ung tù nặng nề, hắn ngẩng đầu, dần dần cảm giác được thiên giới tiên tu viện tiên binh tiên tướng xuất hiện, biết mình nên rời đi. Tư pháp đại thiên tôn thực lực mạnh mẽ, thân này trạng thái này không phải là đối thủ của hắn chỉ phi lấy trạng thái hiện tại điệp ra lựa rượu, mới có thể tính tại tư pháp đại thiên tôn trước đó trèo chống một đoạn thời gian. Huyền Vũ Tốc ở trong, tinh hà lưu chuyển, sóng nước không ngừng. Tê Bồ hoặc đem Vân Cầm đưa trở về. Thanh Nhem dừng một chút, nói lần này bế quan, thời gian có lẽ sẽ rất dài. Không bằng hệ, lại dài có thể dài bao nhiêu? Chương 511, Thượng Thanh động nguyên đạo quân tái hiện 2, chương 511, Thượng Thanh động nguyên đạo quân tái hiện 2, thiếu nữ đối với lần này ly biệt rất nhẹ nhàng, đưa lưng về phía thiếu niên đạo nhân khoát tay náo. Mã Thiếu niên đạo nhân đối với Vân Chi Nghi bọn người chất tay, mở to miệng, đem chính mình ly biệt đại khái thời gian thông báo cho bọn hắn, để bọn hắn tại chính mình rời đi, mở ra phong bế trận pháp đằng sau, lại nói cho Vân Cẩm, sau đó lại Vân Chi Nghi vợ chồng đột biến thần sát phía dưới, tâm thần yên tĩnh, quay người cất bước, đi vào nhân gian. Tay áo phiêu diêu, nhân gian mênh mông. Phía trước đột nhiên có Vân Hải ngăn lại lối đường. Vân Hải tầng tầng lớp lớp, là Thiên Thu viện các bộ tiên thần, võ tướng đều xuất hiện. Xung quanh xem náo nhiệt tiên thần sắc mặt đều nghiêm tiết, nhìn thấy những ngày này chủ cột viện quan tướng đến đây, trên danh nghĩa hẳn là xin mời chân võ lưu tại Thiên Khuyết cung phó trước, thế nhưng là giờ phút này lại đều là cầm trong tay binh khí, diện phần mình chiếm cứ vị trí, một bộ kiếm bạc nô trương bộ dáng. Không hề nghi ngờ, nếu là đạo nhân này không nguyện ý lưu lại, những ngày này chủ cột viện các bộ là sẽ cưỡng ép xuất thủ, kết trận lưu lại cái này có đại đế tôn hiệu, lại chỉ là chân quân đạo nhân. Trong đó một tên tiên quan nói chân võ đại đế, còn xin dừng bước, tư pháp đại tiền tôn cho mời. Đạo nhân hồi đáp, vân đạo tề vô hoặc. Một tên tiên tướng giận dữ nói: Trê vô học, Chân võ đại đế, cần gì phải ở đây dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tư pháp đại thiên tôn chính là Thiên tu viện chi chủ, lớn phẩm đại đế, sắc lệnh chiếu nhũ, nhưng an dáng không đáp, hắn đưa tay khai thần thông, hóa lôi đỉnh vô tận, liền muốn hướng phía trước mắt đạo nhân ra chiêu, lấy Thiên tu viện mang tính tiêu chí thần thông, đem người đạo nhân này áp chế, thu phục. Bên cạnh tiên quan đội vàng ngăn cản. Đạo nhân hai mắt cú xuống, tay phải ấn tại bên hông câu trần trên thân kiếm. Thiên chi khí bộc phát. Trong một chớp mắt, Vân Hải hướng phía tứ phương tiêu tán, Thiên tu viện đại trận vốn chính là cùng loại với Tư pháp đại thiên tôn nghi quý. Mà này nghi quý giờ phút này, ngay tại Tế Vô hoặc Nội cảnh trong Thiên Điệu Hoàng Thành, lại ngưng tụ thanh hoa, hóa thành khí, còn lại chư thiên giới tiên thần liền thấy một cú kịch liệt chấn động đằng sau. Những này cầm trong tay kiếm xích, binh mâu chư thần sắc mặt đại biến, hướng phía tứ phương bay đi. Chân vọ đại đế bước vào nhân gian giới. Tay áo phiêu diêu, mà ở thời điểm này, kinh thành ở trong cái kia Cự Cựu đỉnh thứ nhất đã triệt để sáng lên, tại Tế Vô hoặc đi vào nhân gian giới thời điểm, trong cự đỉnh bộ hừng hực như lửa nhân đạo khí vận rốt cục kìm nén không được, hóa thành liệt diễm phóng lên tận trời, chỉ là trong nháy mắt liền xông đến cự cao, chân lập tức cùng địa mạch chi lực dung hợp lấy một loại bàng bạc bá đạo tư thái, xuống phía bốn phương tám hướng xôi chảo bánh liệt tản ra. Thời thượng cổ lưu lại đại trận khí tức trong nháy mắt bị một lần nữa kích hoạt, nhân đạo khí vận nương theo lấy món này cự cốt chi lực mà thành tựu trọng khí hướng phía trên không xôi chảo mà lên, hóa thành một loại duy nhân khả nhập bình chứng, duy nguyên khí có thể tự do xuất nhập, hồn tiên sư thần kinh ngạc, chẳng có sống được lâu lâu, huyết môn này trật pháp, nghẹn ngào mở miệng, đây là tuyệt địa, địa thiên thông. Trần Võ đại đế muốn làm gì? Bọn hắn nhìn thấy cái kia đi vào nhân gian đạo nhân đứng ở hư không, tay áo xoay tròn như sóng triều, một chấm bộ pháp Thần sắc trầm tĩnh nghiêng người nhìn lên trời giới chư thần, hai mắt bình tĩnh, mà màu vàng nhạt hoa quang từ tứ phương bay lên, hướng phía ở giữa nhất quần quần tụ đến, cổ lão đại trận lại lần nữa xuất hiện, loại này lấy sức một mình ngăn cách lượng giới đại thủ bút, khởi động từ hoãn, lại tự có một cỗ không nói ra được bàng bạc bên ngông. Tại quần tiên chư thần kinh ngạc thất thần không lời thời điểm, lần lượt từng bóng người đột nhiên trên chín tầng trời bạo khởi. Sau đó hóa thành đội quang, hướng phía nhân gian mà đến. Chư thần khẽ giật mình, trấn đều lập tức minh bạch những tiên nhân này dự định. Nhân gian nội bộ tuyệt địa tiên thông, lại thêm Bắc Đế cùng Ngọc Hoàng, còn có Nam Cực trưởng sinh đại đế sắc lệnh, thần linh tiên nhân cũng sẽ không lại đi lại nhân gian. Đây là một đoạn tất nhiên thời gian không ngắn, mà giờ khắc này khí vận cường thịnh, sẽ tại đại biến trước đó nhân gian, bản thân liền là một cái cự đại cơ duyên. Mặc kệ là khai tông lập phái, cướp đoạt nhân gian cung phụng tự thân, hay là lấy thân nhập hiệp, chiến đấu phong vân, hay là tiến vào quốc gia nào đó, mượn nhờ thân này chi vô thượng thần hung, mấy phong vân cùng thần vô Cựu Châu, tranh đoạt nhân gian này khí vận chí đỉnh đều có thể để tự thân mượn cơ hội này trở biến, lúc này trong nhân thế, đơn giản chính là toàn bộ lục giới tốt nhất một trái cây, nó cơ duyên nhiều, cơ duyên rộng, không cần phải nói đem cái này trái cây bướt chính là người một chút, vậy cũng nhưng phải cái chân tiên đạo quả, thượng thủ vô tận. Giờ phút này chân võ đại đế ngay tại mở ra đại trận. Bọn hắn đều hiểu trận này phức tạp, đã từng được chứng kiến cái này một tòa cổ đại truyền thuyết đại trận uy năng. Cho nên biết tòa trận pháp này cần tiêu hao rất lớn tâm thần, chân võ đại đế bản thân căn cơ tựa hồ đang chân quân cấp độ, mà trận này cho dù là đại đế đều cực kỳ hao tâm tổn sức, hắn tại chèo chống đại trận này thời điểm là tuyệt không nửa điểm tinh lực lam tiếp trăm quyết, liền xem như hắn coi là thật mạnh mẽ như thế, coi là thật tại chèo chống cường đại như thế đại trận thời điểm chặn đường chúng ta. Hắn còn có thể chèo chống lớn như vậy tiêu hao đồng thời, đem chúng ta đều giết sạch phải không? Những ngày tiên thần lựa chọn trong nháy mắt dẫn tới lúc trước chỉ là dục dịch bộ phận tiên thần cũng đã quyết định quyết định, chỉ trong lòng quyết tâm, nói một tiếng ngựa không lé năng của bàn đêm thì không ngập, tiên không có cơ duyên không thành, lúc này liền đều là hóa thành đột quang, cùng nhau bay vào nhân gian dưới, vốn nên chặn đường tiên tu viện lại tại lúc này ngừng động tác, chưa từng ngăn cản. Trong lúc nhất thời nhân thế quang hoa màu vàng ráng lạ khí vận chủ thiên, có hoa quang bùng lên, trên bầu trời, tiên thần hoa quang rơi xuống, chân võ trọng mắt lên quyết khởi trận. Vênh, liên đại bọn hắn sắp rơi vào nhân gian, ngay tại vị thứ nhất tiên thần nhãn con người đã trưởng lớn, đã gặp được cái kia mỹ diệu không gì sánh được khí vận thời điểm, chớp mắt đột nhiên truyền đến một đạo huyết sắc lưu quang, trận thân sắc lập lại, sau một khắc trước mắt chỉ cảm thấy miên trời lẫn đất, vạn vật điên đảo, thấy được một bộ thi thể không đầu thủ, liền cái gì cũng không biết. Vô biên huyết sắc phóng lên tận trời, giống như là một phiến đại dương mênh mông từ nhân gian lỡ lửng, mạng lớn mạng lớn đóa hoa chống đỡ thiên cuối cùng đem cái kia từng cái tiên thần đều là nuốt vào trong đó, chỉ để lại từng cái tê thảm, huyết hải bàng bạc quanh minh, che đậy tứ cung, hóa thành một đầu rồng, huyết sắc thương long trùng điên khởi, một tên đạo nhân đạp trên đầu rồng, giã bước mà ra. Đạo bào màu đỏ ngòm xoay tròn, thần sắc thanh lãnh tuấn mỹ, mang theo một loại mùi máu tanh. Một người cầm kiếm cản thiên khuất cung. Chư thần quân tiên trong một chớp mắt nhớ lại thân ảnh này đại biểu ý nghĩa, trên mặt thần sắc từng chút từng chút nức kết, mà lúc trước giã tâm trong một chớp mắt nức hết, đều là hóa thành tro bụi, dù cho là có thủ đoạn có thực lực, muốn đánh cược một lần những cái này thiên thần, tại lúc này cũng đều sinh sinh ngăn chặn lại dục vọng của mình. Thiên Thu viện quần tiên sắc mặt dừng lại. Đó là, chân võ ba bước đi vào nhân gian, xuất hiện ở Cửu đỉnh trước đó. Tay áo quét qua, tay trải ớn lây phát ra vô tận lưu quang đỉnh, tay phải lên đạo quyết, dựng đứng trước người. Trước người là từng đã bay lên nhân đạo khí vận, là sáng lạn hà quang, sáng rủa trong vắt, là nhân gian mỹ hảo phồn hoa. Trong mắt Từ Bi, độ thế nhân ở giữa, mà ở sau lưng hắn phương hướng, cái kia vết sắc đạo bảo đạo nhân eo eo song kiếm, động tác giống nhau, chỉ là lên lại là kiêu ngạo dọng lại trước người, sát phạt vô biên, lấy giết dừng nghiệt. Phía trước tiên nhân dừng bước, thiên thần ngừng chân. Trung quanh thi hải rơi xuống, huyết hải cuồn cuộn, sát khí ngút trời. Thiên điệu tính mịch, duy huyết sắc đạo nhân thần sắc trầm tĩnh, thản nhiên nói, "Bần đạo, thượng thanh linh bảo tiền tôn môn hạ đệ tử, đạo hiệu Độc Nguyên. Gặp qua chư vị." Chương 512, Phương nào tiên thần, dám can đảm đến nhân gian này. Một, chương 512, Phương nào tiên thần, dám can đảm đến nhân gian này. Một, chương 512, Phương nào tiên thần, thần, dám can đảm đến nhân gian này. Thái cổ chi niên Huyết Hải đạo tổ truyền thừa giả, dựa vào sức một mình, đem toàn bộ Phật môn lạc đạt tự giết sạch hung hãn hạng người, nhưng cũng là thượng thanh đạo tổ nhất mạch đệ tử. Huyết Hải bu lên, ngút trời mà động, cổ tiên chư thần trong lúc nhất thời không dám động, loàn thoáng cảm thấy cái kia cỗ sát ý thấu xương cùng đi ý, là bị cái này một cỗ sát cơ chấm nhiếp, đồng thời cũng là đắp lên dọn đường tổ danh hào chấm nhiếp, trên thiên cung này trong lúc nhất thời ngược lại là cầm tự được. Huyết Hà che đậy thiên cung, tiên tu dừng bước. Một tên nam tử trong đó vội vã quát lớn, "Thượng thanh đạo huyền đạo hữu, ngươi cũng là đạo môn huyền chân, vì sao ngăn cản chúng ta?" Chẳng lẽ lại dự định muốn độc chiếm nhân gian này lượng kiếp trước đó to như vậy khí bận. Đây chính là cả một cái thế giới khí bận, một mình ngươi làm sao có thể nuốt được? Chính là phân cho chúng ta một chút, nhưng cũng không ngại sự tình. Cổ Tiên Trư thần ở trong truyền đến liên tiếp tiếng la, nói còn xin nhanh chóng tránh ra đi. Ta biết các ngươi thượng thành nhất mạch sư mình ta cũng là, ta chính là thượng thành nhất mạch đệ tử. Động Nguyên đạo quân, còn xin nể hành giúp đỡ đi, chúng ta đã là sống qua mấy ngàn năm, đặng hành cũng đủ, mắt thấy cảnh giới đến cùng, không có khả năng thật thành thần tiên chân quân, lập tức chính là tiên nhân ngũ tuy, nếu là không, có cơ lên này Không thể ở nhân gian tiến thêm một bước lợi nói, chúng ta chẳng phải là liền muốn tọa hóa chết heo. Còn xin đạo quân xin thương xót, thả chúng ta một con đường sống a. Chúng ta vào thế gian đằng sau, tuyệt đối sẽ không nghĩ vào thần thông cố tình là vậy, tất nhiên tại Dành Sơn đại xuyên chỗ xây nhà mà ở, giúp lòng tu hành, truyền pháp mạch cùng đạo thống tại nhân gian, tuy sẽ không làm ra còn lại mọi việc, xin mời đạo quân từ bi, đạo quân từ bi, mở một mắt lưới a. Bọn hắn đã nói ra lai lịch của mình, hoặc là phẫn nộ quá lớn, hoặc là cầu khẩn không thôi. Nhưng là cái kia thượng thanh động nguyên đạo quân lại là không nhúc nhích chút nào, chỉ là đứng ở vết hải này phía trên. Thần sắc trầm tĩnh công đạt, Huệ Hải bước lên nhếch đồ, tùy ý chư tiên thần khẩn, câu cùng quát lớn đều bất vi sở động, chỉ là thản nhiên nói, "Chư vị mời về đi thôi." Tiên thần nhìn xem cái kia quần quần Huệ Hải, trong lúc nhất thời phía sau Thiên Thu viện chúng tiên quan tuy là không có đội bắt chi tâm, nhưng cũng không tốt quá mức, đã dần dần bước ép tới. Giờ phút này phía sau có truy binh, trước có cản đường, trong lúc nhất thời không phải do bọn hắn chần chờ. Lúc này một đầu hiếu bộ dáng tiên thần hô to, "Đi! Thách ra đi. Các vị đạo hữu, lại đi nhân gian, chúng ta giao du rộng lớn, đều có thượng thanh nhất mạch đệ tử làm phó bạn." Cái này thượng thanh động nguyên lại như thế nào, quyết định không dám đem chúng ta như thế nào, đi, đi. Một bộ phận tiên thần cắn răng hóa thành đột quang, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Trong một chớp mắt như tinh thần, Mạc Đạo Bảo màu đỏ ngòm đạo nhân thần sắc hờ hững, huyết hải lưu chuyển, chỉ thấy được vô biên kiếm khí phóng lên tận trời, giang khắp nơi, lấy trong huyết hải mỗi một giọt nước làm kiếm ý, lấy dòng nước này lưu động cùng va chạm là biến hóa, hóa thành một tòa không có gì sánh kịp kiếm trận khổng lồ, thượng thanh nhất mạch cước kiếm chân truyền huyền áo đều ở trong đó. Huyết hải ma kiếm trận, trong một chớp mắt, cái này vô số tiên thần chui vào trong đó. Thiên Du viện tiên quan biến sắc, móc ra tư pháp đại tiên tôn mới sắp mệnh, nói kiếm hạ lưu tình. Đạm nhân thần sắc bình hãn, cổ tay hơi đổi, kiếm chỉ rơi xuống, thản nhiên nói, "Trum." Một lời trum, kiếm khí sát na buôn tẩu như lôi đình. Đời trời tiên thần đều là chết tận, thi hải bị huyết hải thôn vệ. Trong lúc nhất thời vô biên túc sát chi ý, phóng lên tận trời, chấn nhiếp tứ phương, như thủy triều màu máu này trực tiếp đập tiên quyết cung mà đến, những cái này xem náo nhiệt tinh quan tinh quân cùng nhau biến sắc, lựa bộ tiên thần trong lòng run sợ. Thiên Thu viện cũng là đối sắt mặt, liếc nhìn ngài xưa không nói con biết, ít nhất là nhận biết tiên thần ứng cứ như vậy ở trước mắt bị kiếm khí xoắn nát, huyết hải tôn vệ, tất nhiên là trong lòng sợ hãi. Đây không phải một hơi chết mấy cái, chết 10 mấy cái, đây là hơn ngàn tiên thần, cùng nhau liền vẫn tại trận này huyết sắc trong tiếng trận. Nhân gian đại trận chậm chậm triển khai, huyết hải kiếm trận ở trên không xoay quanh. Nhất thời tích mình. Đạo bào màu đỏ ngẩng đạo nhân rủ xuống nhìn xem nhân gian, lúc đầu dự định chỉ là tại trận pháp này bên trong bảo hộ nhân gian chân thế đại trận mở ra, nhưng là giờ phút này chư thần cùng thiên thu viện ở bên ngoài, hắn nếu là giờ phút này quay lại lời nói, tất nhiên có không ít tiên thần tựa cơ thi triển thần thông, đội quan đi bảo, nếu là không thể lập tức đem nó chu trừ, thì tất nhiên sẽ cho người ta thế mang đến ảnh hưởng to lớn. Dứt khoát phẩy tay áo một cái, khoanh chân ngồi tại thiên giới cùng nhân gian ở giữa. Tay áo xoay tròn, tóc đen phần đuôi ẩn ẩn huyết sắc, hai tay đặt ở trên gối, thần sắc bình thản, nói càng bận đạo nữa của người. Chu, sát khí tung hành, tiên thần không dám động. Trong chẩn thế, đại trận liên kết địa mạch nhanh chóng tiến lên biến hóa, cuối cùng triệt để bao phủ toàn bộ nhân gian, uy vũ vương lý địch đứng tại Trích Tinh lâu chỗ ngẩng đầu, nhìn xem cái này phía ngoài khí vận biến hóa, trong tay dẫn theo một vỏ liệt hữu, nhìn xem cái này thiên khung bị xâm nhiễm thành nhân đạo khí vận nhân sắc. Phương Tây trong Thật Quốc, chư Phật sắc mặt khó coi, nhìn xem cái kia vốn là còn có thể đi thử lại lần nữa biện pháp khắc kiếm một chén canh nhân gian trực tiếp bị một cỗ lưu quang màu vàng chiếu cứ, như là một cái cự đại trong suốt hộ phép bát, trực tiếp móc ngược nhân gian, từng đạo văn tự màu vàng tại cái này to lớn trên trận pháp lưu chuyển biến hóa. Đây là nhân gian bị phong ấn đi lên. Không phải, nếu như nói chúng ta cũng không bảo được, cái này chẳng lẽ có thể tính làm lạ? Là... Chúng ta bị nhân gian này quá khắp nơi bên ngoài. Chư Phật La Hán đều im lặng nhưng lúc trước chỉ là bọn hắn đánh không lại, thế nhưng là công khai đánh không lại, chí ít còn có thể có còn lại biện pháp, nhưng bây giờ tình huống lại là, nhân tộc bên kia không đơn thuần là đem bọn hắn đánh tới, hơn nữa còn đem bọn hắn tiến vào nhân gian giới cửa cho đã khóa, mà chìa khóa lại nhân tộc trong tay của mình. Cái này, cái này nên làm thế nào cho phải? Ta nhìn cái này khí vận chi trận là thời kỳ thượng cổ tuyệt địa thiên thông, không phải muốn thân ở nhân đạo khí vận bên trong mới có thể đi vào, không đơn thuần là tiên tận, chỉ sợ cũng ngay cả người ta đều khó mà đi vào. Mà trận này hiện tại phạm vi ba phủ, tựa hồ chỉ là tại Thần Võ Cửu Châu làm mồi tâm, còn lại khu vực uy năng rất ít, hao phí chút thủ đoạn vẫn là có thể tiến vào còn lại Bắc Quốc. Nhưng là, thế nhưng là liền xem như như vậy, chúng ta chỉ sợ cũng phải nhận nhân đạo khí vẫn áp chế. Nhân đạo khí vận càng là cường thịnh, đối với chúng ta áp chế thì càng tàm nhẫn. Sợ lạc qua không nhiều lắm thiếu niên tuổi, liền sẽ bị bức bách tiến vào tiên nhân ngũ suy trạng thái, ít ngày nữa liền chết, tỏa hóa tại trong chân thế, đối với chúng ta tu hành người mà nói, có thể nói là thiên hạ đại nhất đẳng một kích động, ý không thể ý ý ấy, cứu, yếu không thể cứu. Chư Phật tán dương. Đối mắt nhìn nhau, lại cũng chỉ là nói cùng hắn, đành phải điều động tất cả Phật môn pháp mạnh, môn hạ đệ tử kiên suất nhất mà chưa chứng quả vị dạ. Đưa vào nhân gian, lấy truyền hành quyết, lại phải nhớ kỹ, nhất định phải Phật pháp đầy đủ tinh thần ảo diệu, tuyệt đối không thể là người bên ngoài mê hoặc, cũng thành nhân gian này khí vận một bộ phận. Một mực nhớ kỹ, có khắc một Phật tràn đầy tự tin, lại lời nói, yên tâm, tất chọn lựa kiên suất nhất nhất có ngộ tính đệ tử, trừ phi nhân gian có một tôn Phật đứng tại bọn hắn bên kia, nếu không, đoạn không một chút khả năng để ta đệ tử mất phương hướng. Nhân gian giới kinh thành phụ cận, Tiểu đạo sĩ Minh Tâm hai tay chùng cằm, nhìn xem phía trước lại một lần cùng người bên ngoài sinh ra xung đột thanh niên gián thở một hơi thật dài, vỗ vỗ mặt, tại trên mặt gạt ra mỉm cười, áp sát tới lôi kéo cái này đoán cho người ta xin lỗi. Hắn đều đã không biết, đây là lần thứ mấy phát sinh những chuyện tương tự. Cái này đoán mất đi ký ức thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn tính tình cực lớn, cực kỳ tự ngạo. Trơi một tí cùng người bên ngoài sinh ra xung đột, động một tí liền rùm ben đứng lên, tiểu đạo sĩ không thể không ở trong đó xung làm người quên căn, không ngừng giải quyết phiền phức phía dưới. Lúc đầu tối đa cũng liền hơn 10 ngày đường, đi hơn 1 tháng đều không có đi kinh thành. Nói hết lời, một trận chịu nhịn lưỡi, lúc này mới đem vừa rồi cùng doãn lên xung đột người đưa tiễn. Chương 512, Phương Nạo Tiên Thần, giáng can đạm đến nhân gian này. 2, chương 512, Phương Nạo Tiên Thần, giáng can đạm đến nhân gian này. 2, tiểu đạo sĩ Minh Tâm thở dài, lựa trọng tâm chừng nói, Doãn A, ngươi phải khống chế lại tính tình của mình. Vốn là như vậy, không được a. Ừ, bọn hắn bất quá chỉ là người tầm thường, ta làm gì khách khí với bọn họ. Ngay vào lúc này Doan đột nhiên nhìn thấy trong bầu trời lưu quang màu vàng hội tụ, hơi trầm lại. Trong lúc nhất thời có một loại không hiểu thấu luôn cuốn một chút cảm giác. Hận, đây là, vì sao có một loại muốn bị giam lại ảo giác? Mất đi ký ức Chu Lăng đại đế thần sắt từng chút từng chút ngưng kết. Trong óc có đồ vật gì muốn đi lên, bên hai bỗng nhiên nghe được một tiếng cười, chợt những ký ức kia lại lần nữa chìm xuống. Nơi này trước mắt bao người, màu vàng khí bận lưu quang cuối cùng kết kín, hóa thành to lớn trận pháp bao phủ nhân gian, tự thành một hệ thống, Thượng Thanh động viễn đạo quân trong mắt nhìn xem trận pháp này mở ra. Cuối cùng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngước mắt đạo qua trước mắt chư thần cùng tiên số viện, tay áo quét qua, huyết hải thu hết, liên hóa thành một đạo độ quang, phóng lên tận trời, biến mất trong nháy mắt không thấy, lại là dự định tránh trước chúng chi thai mắt, sau đó lại tìm một cơ hội, âm thầm trở về nhân gian, những cái kia tiên thần bàng lặng không nói gì, dù cho là có cùng những cái kia bỏ mình người giao hảo tiên thần, cũng là không dám ở nơi này cái thời điểm áp sát tới, gây đạo nhân kia tính nết. Chỉ là trong lòng rung động, sợ hãi hãi nhiên chi tình quái động, hồi lâu chưa từng bình ổn. Một người chặn đường quần tiên chư thần, thượng thanh động nguyên đạo vân, Từ đó một trận chiến, danh vọng chấn động lục giới. Cùng Thái thượng Huyền Vi, Ngọc Chân Thái Huyền cùng nhau vang vọng tứ phương. Mà cũng danh hào này chu lên, nhưng cũng là cái kia giết chóc quả truyền, chưa từng chút nào lưu tình vô biên sát nghiệt. Có những kẻ nhát gan may mắn còn sống sót tiến hận, cùng hảo lưu chết bởi thượng thanh động huyền giới kiếm người tiến đến ép hỏi vị kia Thái ất cứu khổ Tiên Tôn. Thái ất cứu khổ Tiên Tôn ngược lại hỏi, "Nhưng cái kia tiên thần nhập nhân gian, phải chăng vi phạm với tiên giới trước đó quy củ?" Từ phục hi đánh một trận xong, thiên giới tự có không thể vọng động nhân gian, không thể nhập nhân thế quy củ. Thậm chí có ngày đem du lịch thần coi chừng lấy Những thần linh này trực tiếp vi phạm với ngọc hoàn mệnh lệnh, mà Thái Ức cứu khổ tiên tôn ngự khí dừng một chút, lại nói về phần những này tiên thần muốn nhập nhân gian, đến cùng là muốn làm cái gì? Ta muốn, chư vị hẳn là so ta rõ ràng hơn mới đối, các ngươi bản thân sư đệ dưới kiếm được tính mệnh, đã là đại hạnh, cần gì phải tới đây? Thế là chư tiên thần đều là hổ thẹn trở ra. Lại có báo cáo đến tiên su viện, nhưng cũng bởi vì những này tiên thần bản thân vi phạm với tiên giới luật pháp trước đây, không cho tụ lý, chỉ tư pháp đại tiên tôn nói một câu, ít nhất là tiên giới tiên hận, vô luận nó đúng sai, đều là hẳn là do ta tiên giới tiên su viện xử trí. Thượng Thanh động Nguyên Chân Quân mặc dù nói hành động cũng sai, nhưng cũng ít nhất là đi quá giới hạn, có này đi quá giới hạn chi tội. Nơi này sự tình bên trên, Thiên Thu viện tự sẽ đi tìm hắn, còn lại mọi việc lại không được nhắc lại. Nhân gian mở ra Tuyệt Địa Tiên Thông chi trận, việc không phải việc nhỏ, bước này lượng giới chi cục thế lớn biến động sự tình, so với còn lại chư tiên thần bởi vì tự thân chi giá tâm mà chết càng lớn, mang tới ảnh hưởng cũng càng là kịch liệt, Lăng Tiêu bảo điện phía trên, sớm triệu tập chư thần, lần này, liền ngay cả Bắc Cực Tử Vi đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế cũng tự mình đến này, còn lại lôi hỏa ôn đấu các bộ chi chủ yếu thần linh cũng đều tại, cũng liền hai vị không tại. Đấu bộ trước mắt công nhận mạnh nhất, Hỏa Diệu Động Dương đại đế, cung lựa bộ chi chủ, cũng là lớn phẩm phía dưới mạnh nhất, tiêu chuẩn tiên đỉnh lục giới việc vui người, Nam Cực Chu Lăng đại đế. Cổn tiên chư thần, không khỏi nghị luận ầm ĩ kỳ quái, lựa này Diệu đại đế tạm thời không nói làm sao hôm nay ngay cả Chu Lăng đều không có ở đây. Xưa nay hắn có thể thích nhất những chuyện này, Nam Cực trưởng sinh đại đế chẳng biết tại sao, trong lòng có từng tia cổ quái bất ổn. Chu Lăng đến cùng đi nơi nào? Lúc đó Lôi Hoa thân trưởng thọ Phật một kích, Chu Lăng mặc dù ăn chút dao hắn Cô không nên biến mất thời gian lâu như vậy a chẳng lẽ nói, hắn gặp sự tỉnh khác. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong lòng suy nghĩ thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã tới đây, cổ thiên chư thần, thu liễm tâm niệm của chính mình, đều là thần sắc trị trọng, cùng nhau hành lễ, miệng nói đại tiên tôn, trận, tư pháp đại thiên tôn cũng còn lại chư thần, đem nhân gian phong ấn sự tình ảnh hưởng cùng nhau nói ra. Có đối với nhân gian ảnh hưởng triệt để mất đi, có hải ngoại chư đạo còn tính là tại, trừ cái đó ra nhân gian, liền ngay cả số sỉnh đều bị nút rồi. Các bộ tiên thần tướng nhận lấy ảnh hưởng nói chuyện, mới phát hiện cái này một cái sách đi ra sự tình, không tính là quá lớn, thế nhưng là hợp lại lời nói, nhưng bây giờ là ảnh hưởng sâu xa không gì sánh được. Vạn Linh 4 cũng không nghe theo thiên giới sắc lệnh, hiện tại lớn nhất nhân dân cũng trực tiếp tự phong. Âm Ti Vũ Minh xưa nay tự trị, dưới mắt lục giới, vậy mà chỉ có thủy vực xem như xa xa tôn kính thiên giới chi mệnh, trừ cái đó ra cũng chính là một chút rất nhiều tiểu thế giới, cùng 33 ngày khuyết tại phạm vi thế lực bên trong, cổ tiên đều ẩn ẩn cảm thấy một loại đập vào mặt tiếc, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Nhân gian quá mạnh không thể Thế nhưng là không có nhân gian, lẫn nhau đều là tiên thần lừa nói, tiên thần chẳng phải không có ý nghĩa sao? Chúng ta nên như thế nào? Còn xin Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hạ lệnh. Tướng đạo ánh mắt nhìn về phía vị Tiên Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trên thân, khát vọng người sau hạ lệnh, hơn 100 không không không tiên binh tiên tướng tiến đến thảo phạt nhân gian, Ngọc Hoàng tròng mắt, ánh mắt quét qua Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế, quét qua rất nhiều tiền nhân, Trương Tiêu ngọ khẽ miệng hơi mấp máp, thản nhiên nói, "Phục Hy hai dương hỏa cực lớn, nhân gian tự phòng, vừa lúc cũng đem Phục Hy phong ấn tại bên trong." Thiên rồi các bộ, 33 ngày đều là kết vô thượng đại trận lem nhân thế quay chúng quanh, lấy dư phục hy ra ngoài. Tại Tuyệt Điệu Tiên Thông cùng thiên giới trong đại trận, khoảng cách lúc có 10 bản dặm, bất luận cái gì tiên gia không thể đi vào. Nhập nơi đây khe hở phạm chủ người, lấy phục hy chuẩn bị ở sau luận sự, giết chết bất luận đội. Cổn tiên chư thần phản ứng tạm thời không nói. Bắc cực tử vi đại đế ánh mắt hướng lại, nam cực trường sinh đại đế trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Bọn hắn đã từng nghĩ tới Ngọc Hoàng lựa chọn, bởi vì phục hy sự tình phía trước, Ngọc Hoàng sẽ không ở lúc này công kích nhân gian đại trận, lấy ôn hòa tính cách, xác suất lớn sẽ chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, lại không ngờ tới hắn sẽ có như vậy cử động. Loại này kết trận trấn áp, nói là trấn áp nhân gian, phòng bị phục hỉ đại nghĩa như vậy danh hiệu, trên thực tế cũng đem thiên giới chư tiên thần cho tự phong, chỉ nội nào đó, cơ hồ là giống như là thiên giới cùng nhân gian đều thối lui một bước, nhường ra một đầu mười bạn dặm rạng giấc khu được giám soát. Người tất nhiên là không ra. Khả tiên gia thần linh cũng đừng muốn tới gần. Bởi vì lúc trước phục hỉ đã từng nói hoang nên tới tìm hắn lời nói, Phạm La tiến vào mười bạn dặm bên trong, đỉnh đầu liền phảng phất trực tiếp xuất hiện phục hỉ đồng đảng bốn chữ lớn này, ở thời đại này quả thực là cao nhất, lớn nhất, ác nhất tội ác. Chư thần chần chờ. Vua cực tử vĩ đại đế nhìn chằm chằm thiếu niên Ngọc Hoàng một chút, thản nhiên nói, nếu như thế, Tuân Ngọc Hoàng chi mệnh, Nam cực trưởng sinh đại đế nói ta cùng khi Tuân Ngọc Hoàng pháp chỉ. Hai vị ngự đã mở miệng, còn lại chư tiên thần tự nhiên không dám có nửa điểm vấn đề. Nhân gian tuyệt địa tiên thông đằng sau, thiên giới 33 tầng trời quyết đều có đại trận mở ra. Nhân gian, thiên cung, khoảng cách cách xa vạn dặm, chặt chẽ trông coi, bất luận cái gì tiên thần không thể bước vào trong đó, mà tại đại trận này kết trận thời điểm, chư thần đều không rõ tại sao lại phát sinh biến hóa như thế, có nhẹ nhàng tỏa ra, cảm thấy trí ích trong vòng trăm năm sẽ không đánh đứng lên nhưng cũng có thẩm hạnh không được cơ duyên giả, trên trời quần tiên đều không giải. Ngục Hoàng Chương Tiêu Ngọc nhất thanh tỉnh, trong mắt nhìn xem tầng tầng tiên khuyết cùng biển mây, tựa hồ thấy được thiếu niên kia đạo nhân. Khởi động đại trận thiếu niên đạo nhân đứng ở nhân gian, ngước mắt nhìn thiên cung. Đại trận mở ra, cái này đoạn tuyệt thời đại do hai người bọn họ tự tay thôi động mà thành tựu, mà liền tại thiên trận cùng người trận cùng nhau mở ra thời điểm, trên chín tầng trời, nào đó một viên lúc đầu đã đạt đến ở lý luận bên trên cực hạn tinh thần nội bộ, từng tia hừng hực vô biên hỏa diễm bắt đầu thanh nén, đang lâm lớn phẩm lựa diệu, lại lần nữa dị biến. Mật chắp cửa sách mới đều nuôi mẹ còn nói cái gì yêu đường, nuôi 1 năm con mèo đột nhiên có thể biến thành đảng yêu nễ cổ mị mị, vốn không ý nói yêu thương ngại rõ ràng nên làm thế nào cho phải. Đơn nữ chính thức ăn cho chó văn chương 513, Hỏa Diệu cuối cùng tấn thang. Canh ba cẩu nguyệt phiếu, 1, chương 513, Hỏa Diệu cuối cùng tấn thang. Canh ba cẩu nguyệt phiếu, 1, chương 513, Hỏa Diệu cuối cùng tấn thang. Canh ba cẩu nguyệt phiếu tại đấu bộ cao nhất chi thiên huyết, đấu bộ chư tinh quan thần tướng đều là tiến đến lăng tiêu bảo điện bên trong nghe theo Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chi ý chỉ, mà sau đó thì lại là tất cả theo chức trách cùng thần bị. Tiến về cái này tam thập tam trọng thiên các nơi, làm lại trận một bộ phận mà hoàn thành chức trách, đấu bộ thiên khuyết cung lại là không thấy thần linh. Hỏa diệu lại là đột nhiên phát sinh dị biến. Mấy vị tiên thần tại thành thành thật thật duy trì lấy đấu bộ chức trách cơ sở vận chuyển thời điểm, nghe được vài tiếng to lớn vô cùng tiếng vang minh, chất tiếng vang minh này ầm trong một chớp mắt trở nên càng thêm rộng lớn, chấn động đến toàn bộ đấu bộ thiên khuyết cung đều lắc lư không thôi. Đấu bộ ở trong, chư tiên thần tình quan cũng đều là đứng không vững, bước chân lắc lư, suýt nữa té ngã trên đất. Thật bất và an tâm linh thần, riêng phần mình thi triển thần thông, lấy ra pháp bảo, tốt một phen rẩy vào cùng công phu. Mới tìm được động tĩnh này nơi phát ra, đã thấy đến là Hỏa Diệu truyền đến phương hướng, cái kia nguyên bản đã an tĩnh đã lâu Hỏa Diệu nội bộ tựa hồ là đang dự dục một loại nào đó tồn tại, vô biên to lớn, vô biên cường hãn. Cho dù là thời khắc này Hỏa Diệu đã có có đại phẩm tiêu chuẩn tư thái căn cơ nội tình, lại cũng tựa hồ khó mà ngăn chặn. Từng trận dư ba tản ra, lại là một tiếng đột ngột không gì sánh được tiếng vang. Cơn bạo gợn sóng từ Hỏa Diệu làm trung tâm, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng phồng lên tản ra, chỉ là trong nháy mắt liền muốn cơ hồ đảo qua toàn bộ thiên hà, để toàn bộ trong thiên hà thiên hà nước đều nổ tung từng tầng từng tầng gợn sóng cùng sóng cả. Dù cho là khoảng cách có chọ̣n mẹ đứt vạn dặm xa, thế nhưng là thủy vực này như cũng chỉ thoáng qua liền đến phía trước. Sau đó mãnh liệt đảo qua đấu bộ cung quyết. Dù là đây là dựa theo siêu cự linh pháp bảo giàn luyện cùng chế tạo tiên giới cung quyết, đều trong nháy mắt chấn động không thôi. Thế là trong cung trời tiên các thần lại là bị cái này kinh khủng dư ba ba cùng, lại làm một cái đứng không vững, lại là đều cho đỉnh cái thất điên bát đạo. Đấu bộ trong cung điện rất nhiều loại phòng ngự trận pháp cùng náo hiện ra uy năng, lúc này mới xem như miễn miễn cưỡng cưỡng chống lại cái này từng cố từng cố cuốn tới sóng cả. Nhưng là rõ ràng là khống lỗ như vậy, ẩn dấu nguy cơ cảnh tượng kỳ dị, đối bộ rất nhiều tiền quan bọn họ nhưng đều là cùng nhau nhẹ nhàng tỏ ra. Trước mắt các vị tinh quân ở phía trước cái trận, không ngừng căng phiên, giờ khắc này ở hậu phương phụ trách gắn bó cơ sở chức trách tiền quan nhẹ nhàng tỏ ra, trên mặt lộ ra một tia yên tâm mỉm cười, nói a, ta nói a, tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Nguyên lai like là hỏa diệu lại báo động a. Còn lại mấy vị tiền quan bọn họ cũng đều lộ ra an tâm dáng tươi cười. Nguyên lai like là hỏa diệu a. Ha ha ha, ta liền nói, trừ bỏ hỏa diệu Còn có cái gì có thể tại chúng ta cái này đấu bộ làm ra động tĩnh lớn như vậy? Ai, doa ta một hồi, nguyên lai là động dương đại đế A, A-thơm, A-thơm, tàn tàn. Vừa mới cũng đều là căng thẳng tinh thần, một bộ sự tính không ổn, vì thời liền muốn đưa tin cho phía trước kết trận rất nhiều tinh quân tiên quan bọn họ, đảo mắt liền đều tàn ra đến, để vừa mới bởi vì thiên giới ngọc hoàng đại thiên tôn yêu cầu tam thập tam trọng thiên riêng phần mình kết trận mệnh lệnh mà điều động ở đây tiên quan thì là nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đó một vị mới tới nơi này bổ sung tiên quan trực tiếp bên tay, kéo lại đấu bộ một vị tiên quan cánh tay, lư khí bởi vì quá sốt ruột cũng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có chút lắc bắp nói, cái này, động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ không cần đi chép, không cần báo cáo cho chư vị tinh quân sao? "Hân, báo cáo, việc nhỏ như này, đương nhiên không cần. Dù sao, hiện tại thiên địa lại biến, tuân theo ngọc hoàng đại thiên tôn mệnh lệnh, gắn bó ở trận pháp mới là trọng điểm a." Tiên quan kia ngược lại là trái lại ăn đuổi hắn nói ngươi mới vừa tới đấu bộ đi, còn không hiểu rõ. "Chúng ta đấu bộ hòa diệu, chính là như vậy, gặp nhiều liền tốt." Tiên nhân Kiêm Ngạn học nhìn chân trối, a, bình thường, bởi vì Hỏa Diệu xưa nay có náo sự truyền thống, những năm gần đây, mấy cái này đấu bộ tiên quan bọn họ ngược lại là đều đã quen thuộc, đối với bất luận kẻ nào tới nói, một việc xuất hiện tần suất quá nhiều, số lần quá nhiều, đều sẽ không thể áp chế đối với nó dần dần thư giãn xuống tới. So sánh với mấy ngày gần đây mà phát sinh rất nhiều đại sự, Thiên Hoàng hiện thế, Nam cực Bắc cực Ngọc Hoàng tự mình xuất thủ bắt 100 không không không tiên binh tiên tướng đại chiến, nhân gian tuyệt địa thiên hùng phong ấn đại trận, Ngọc Hoàng đại tiên tôn sắc lệnh, 33 ngày quyết đều là mở ra đại trận. Phòng bị phong tỏa nhân gian, lấy ngự đi hoàng. Cùng cái này từng tiện đại sự so ra, động một chút lại báo động hỏa diệu, lại một lần nữa báo động, nhưng cũng thật sự là rất bình thường sự tình, thậm chí còn không bằng hôm nay phát sinh, Thượng Thanh động viện đạo quân ở nhân gian trên không bảy già Chu tiên tiêm trận, trắng ngang chư tiên hận, khiến cho một bức không dám động tới để cho người ta chú ý hỏa diệu lại báo động, lại báo động, có thể hay không tìm một chút mới sự tình. Dù sao cũng hơi để cho người ta để không nổi phòng bị cùng tinh thần áp bị này, tiền quan còn tính là tương đối phụ trách. Tại trên ngọc giản ghi chép xuống hiện tại năm cùng thời gian, sau đó ở phía sau ghi chép Hỏa diệu báo động. Chợt đem cái này dùng cho ghi chép ngọc giàn tu bảo. Đang chuẩn bị vội vàng gắn bó hậu phương thời điểm, lại là đầu góc khế động, không biết tính sao nghĩ đến một việc, trước đó hỏa diệu mỗi một lần báo động đều sẽ mang đến đằng sau vị cách này lên, ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, ứng kiếp ma sinh, ứng kiếp ma động, ngạnh sinh sinh từ một cái yên lặng tinh thần, từng bước một nhảy lên đến đại phẩm. Lần này, có thể hay không cũng sẽ mang đến nhảy lên. Thế nhưng là ý nghĩ này mới nổi lên, vị này đấu bộ tiên quan chính là nhịn không được gọi lên một tiếng, lắc đầu, đem cái này suy nghĩ ném ra khỏi đầu đi, nói làm sao có thể ạ. Độc Dương đại đế đã là đại phẩm căn cơ à, Hỏa Diệu là cách cố đỉnh tân chi thần ý, ta cũng không biết còn có cái gì dạng cách cố đỉnh tân có thể xung làm nghi quý, để lại phẩm cấp độ Hỏa Diệu nhảy lên. "Xưng hô Độc Dương đại đế, đã là đại phẩm đại đế à?" Lại nhảy lên một bước lời nói, đây chẳng phải là một chữ hiện lên ở trong đầu. Vẹn vẹn chỉ là một cái xưng hô, liền đệ bị này tiên quan thần sắc đều có chút hướng tới. Vậy lại biểu tuyệt đối lực lượng, tuyệt đối phân chia, để hắn nói chuyện thanh âm đều vô ý thức thả nhẹ rất nhiều, nói chẳng phải là, "Như sao?" Chỉ nói là ra cái chữ này, đều để hắn có một loại cảm xúc mê mông cảm giác. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Hỏa Diệu bên trong, một loại thuần túy hỏa diễm lực lượng đang theo lấy nội bộ độ sụp lấy. Cùng ngày xưa Hỏa Diệu bạo động các biệt, ngày xưa chi bạo động, phần lớn đều là Hỏa Diệu thuận thiên điệu dị biến này chi quy tắc, một cách tự nhiên hiện lộ rõ ràng chính mình căn cơ cùng tăng lên, thôi có chút hướng hướng phía ngoại giới thị uy cùng biểu hiện ra tự thân lực lượng ý đồ tại, thế nhưng là lần này khác biệt, lần này Hỏa Diệu tự thân chính là đem hết toàn lực gáp chế tự thân dị biến. Thế nhưng là, dùng cái này đại phẩm cấp độ căn cơ cưỡng chế, vậy mà cũng áp chế không nổi như cũng có từng tia hừng hực sáng lạn phát sáng tiêu tán đi ra, mỗi điều tán ra ngoài từng tia, liền sẽ nhấc lên từng đợt phong ba, phòng ba quét sạch tứ phương, để thiên hạ rung động công tôi. Đây là đại phẩm phía trên cấp độ. Chương 513, Hỏa diệu cuối cùng tấn hang. canh ba cầu người phiếu, 2, chương 513, Hỏa diệu cuối cùng tấn hang. canh ba cầu người phiếu, 2, cho dù là đây chỉ là bắt đầu báo hiệu, nhưng là làm hỏa diệu chi chủ đảm nhân kia, lại là cái này một đại thế hai đại người tôi động một trong, cái này tương đương với lấy ý chí mở ra một thời đại, một cái khả năng đến tối cao tầng thứ cách cố định tân khái niệm tồn tại. Hỏa diệu dốc hết toàn lực khắc chế, nếm thử chân chính thôn phệ cố lực lượng này phản hồi, mặc dù là chỉ là tinh thần linh tính, đều tại đây có khắc một loại cùng hỷ, một loại không nói ra được cùng hỷ. Quả nhiên là ôm đùi ôm đúng rồi. Các ngươi rất biết tu hành sao? Các ngươi sẽ tu hành có cái cái gì dùng? Còn lại chư tinh thần chi linh, lựa chọn phù hợp chính mình con đường tiên quân, lẫn nhau hai bên cùng ủng hộ, không ngừng tại trên con đường tiến lên, hoặc là mấy trăm năm, hoặc là mấy ngàn năm, trải qua thiên tân bạc khổ, không ngừng tu trì, mới có thể triệt để phát huy ra tinh thần chính mình vị cách cùng lực lượng, càng không cần nói làm cho vị cách này lên. Quả nhiên, nam đều có thể đặt chân cao hơn. Cho dù là trận này, bên Ngung không gì sánh được, cũng là trước nay chưa có to lớn nghi quỹ chưa từng thành hình, chưa từng triệt để hoàn thành, cũng chỉ là trận này ngăn cách tiên địa cơ duyên, đều đủ để, để Hỏa Diệu căn cơ lại lần nữa tiến lên trước một bước. Đợi đến hắn chân chính hao phí thời gian, triệt để hóa đi cái này một cỗ to lớn phản hồi, chính là chân chính cùng kia cái gọi là Tư Pháp đại tiên tôn bẻ bật cổ tay, cũng không phải không thể nào. Bất quá, hiện tại, Động Dương đại đế, không, là nên gọi Hỏa Diệu tinh chủ. Cũng không phải, là chủ tôn. Là ta chi chủ tôn. La da tiễn vô cổ nhân hậu vô lai dạ vô song vô đối chủ tôn. Hỏa diệu phía trên liệt diễm một trận bốc lên. Không biết chủ tôn bây giờ tại nơi nào. Còn mạch vẻ, rõ ràng trước đó còn có thể cảm nhận được chủ tôn khí tức, thế nhưng là vì cái gì, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy. Trước đó, Lang Tiêu bảo điện Dương Tiêu Ngọc triệu tập quần tiên chư thần trước đó. Đoàn quan cấp tốc, Thượng Thanh Động Huyền Đạo quân hóa thành lưu quang, tại tuyệt địa tiên tông đại trận trước đó, đón quần tiên nhìn chăm chú rời khỏi nơi này, đại trận một khi mở ra, người không được ra, tiên vào không được, nhưng là tể vô hoặc là được khai thác một cái nghịch chuyển biện pháp, hắn là người cũng có tiếp nhận tiên giới chức quan cùng sắp phòng, một thân nhân đạo khí vận nồng đậm, nhân gian cũng chỉ có uy vũ vương có thể so sánh với. Người không được ra, nhưng lại có thể nhập. Là bởi vì năm đó cổ đại đám người hoàng tư bi, lo lắng có nhân tộc đồng đạo bị phong tỏa tại ngoài trận, còn có thể lấy đi bảo. Mà nếu có tiên nhân lúc đó lâu dài ở nhân gian, cùng nhân gian là bạn, cũng hoặc là có đạo môn tu sĩ, luyện khí thành tiên, cũng có thể tự lấy rời đi, chỉ là lại không có thể quay lại. Đạo nhân dự định trở lại nhân gian giới, trở về bản thể, một khí hóa tam thanh chi thần thông mặc dù hiển diệu khó lường, Nhưng mà hắn tu chỉ dù sao thời gian không đủ dài, bốc khí chưa từng hứng nguyên, nhân gian hãy còn có mọi việc muốn làm, tự thân trạng thái viên mãn càng tốt hơn một chút hơn, thứ ba, thân này trước đó hành động, dù sao vẫn là quá mức trượng dương. Một mình ở bên ngoài, dù sao không cách nào điều động thái nhất công thể, cũng có có thể triệt để phụ tại động dương chi lực. Nếu là gặp được tư pháp đại thiên tôn, cũng hoặc là nam cực trưởng sinh đại đế, sợ là giữ nhiều lành ít. Hai vị kia cũng không một chút giá đỡ đối với hắn giờ phút này cái thân phận xuất thủ, tuy là có lời lớn nhỏ điểm nghi, nhưng là tuyệt đối không có nửa điểm gánh nặng trong lòng, hạ thủ thời điểm sẽ chỉ so với ai khác đều tản nhận quyết tuyệt. Nhanh chóng rời đi, mới là thượng sách. Một đường tiến lên, độ quang tản ra thời điểm, đạo nhân bỗng nhiên nghe được một tiếng nhẹ y y rượm thanh động liền đạo quân trước mắt huyết sắc chợt loé lên. Trước mắt phong quang đã hoàn toàn khác biệt, chỉ thấy huyết sắc lưu chuyển, tựa hồ muốn phóng lên tận trời, lại là đã đến huyết hải rồi đấy, nhìn thấy trước mắt, là một tên mặc màu mực đà bào, mặc ngọc ngọc châm buộc tóc thiếu niên đạo nhân, thần sắc thanh lanh hờ hững, lông mi lăng lệ, như là trùng kiếm. Lại một vòng cuốn trung quanh, đã có thể gặp đến bên kia ba hoàng chân thân. Thượng thanh động huyền chân quân lập tức liền biết mình bây giờ tại nơi nào. Nơi đây chính là huyết hải trong cấm địa, nhìn thấy trước mắt, chính là thượng thanh linh bảo đại thiên tôn đã từng quá khứ chi thần, là nó sát tâm sát tính nặng nhất thời điểm ánh kéo, Ngọc thần đại đạo quân. Giờ phút này ngồi ึก, vừa rồi chính mình tựa hồ là rời đi quần tiên ánh mắt, vô ý thức hướng tương đối nơi hẻo lành tiến lên, đúng là đến huyết hải phạm vi phụ cận, chỉ sợ đúng là như thế, lúc này mới bị Ngọc thần đạo quân vẫy tay một cái chiêu đi qua, cái này nhìn qua là thanh linh thiếu niên Ngọc thần đại đạo quân từ từ mở mắt, nhìn thấy trước mắt người mặc màu mực phiếm hồng chi đao bảo, ngọc châm buộc tóc lão nhân. Đôi mắt có một tia tán thưởng, khẽ mút cằm. Loại ta Tê Bồ hoặc tiến lên chào, mà lúc này đây, Ngọc Thần Đại Đạo quân con ngươi hơi mở, ánh mắt từ đạo nhân trên thân đảo qua, mở miệng, câu nói đầu tiên, sắc khí nghiêm nhiên, vừa rồi, vì sao chưa từng đem bọn hắn đều chém? Tê Bồ hoạt động tắc trì trệ. Thật lớn sát tâm. Ngọc Thần Đại Đạo quân thản nhiên nói, nể chuẩn quy là mềm lòng. Đã cả ngươi đạo, tức là ngươi lịch, đã là thân này chi địch, liền có thể chém giết không tha. Làm gì lưu thủ? Tê Bồ hoặc lại lần nữa đối trước mắt vị này Ngọc Thần Đại Đạo quân trận hái, là lão sư của mình thượng thanh linh bảo đại thiên tôn đều cảm thấy đau đầu cùng khó giải quyết thời kỳ. Chỉ là không biết vì sao, Tê Vô hoặc lại là cảm thấy, Ngọc Thần Đại Đạo Quân thời kỳ lão sư, có lẽ sẽ cùng phụp hi tương đối nói chuyện rất là hợp ý một cái là đi ngang qua một con chó đều muốn chém một kiếm, một cái là đi ngang qua một con chó đều muốn đạp một cước. Tê Vô hoặc chủ trừ xuống, lựa chọn phù hợp Ngọc Thần Đại Đạo Quân tính cách trả lời, nói: "Cái này, đệ tử không đủ mạnh." Ngọc Thần Đại Đạo Quân nhìn thoáng qua đạo nhân, thản nhiên nói: "Như vậy, lại là lực có chưa đến." Tê Vô hoặc ôn hòa nói: "Chỉ là đệ tử không nghĩ tới, lão sư vậy mà lại chú ý đến đệ tử giáo thủ." Ngọc Thần Đại Đạo Quân dừng một chút, Mà phía sau sắc không thay đổi, thần sắc lãnh đạm nói chỉ là tùy, vừa lúc nhìn thấy mặt tôi. Các ngươi quá ổn. Bản tọa không thể không đi xem một chút. Chỉ thế thôi. Ngọc thần đại đạo quân tự hồ không muốn tại trên cái đề tài này nói thêm cái gì, con ngươi đảo qua tể vô hoặc thản nhiên nói, bất quá, ngươi trên người có cấp giết chi khí, lại cùng đồng, hãy nói nhìn xem, đến cùng đã trải qua cái gì, vì sao có khí tức này, lại, vì sao sẽ có ba khí tức. Một câu nói kia nói ra, đạo nhân mới biết được, vị này Ngọc thần đại đạo quân đem chính mình tìm đến mấu chốt nhất lý do. Hắn mỉm cười bên dưới Sau đó tinh giảng ngôn ngữ, lời ít mà ý nhiều đem sự tình các loại đều giảng thuật một lần, toàn tức nói, đệ tử đang muốn trở về nhân gian. Tuyệt địa thiên hung, sát phong nhân đạo chi thần ngọc thần đại đạo quân chấm tư, chợt ngự khí hở hứng nói, kế này thành công, có thể đệ bà khôi phục. Thế vô hoặc nghi nghi, hồi đáp, có rất lớn xác suất. Hoa hoàng nương đương hóa thân đã ở nhân gian, chỉ là không thể tùy ý đi lại, đợi đến nhân gian khí vận đầy đủ cường thịnh, phóng lên tận trời, tự nhiên mà vậy có thể dẫn dắt hóa thân thành cầu nối, tiến vào chân thân. Thì ra là thế. Ngọc thần đại đạo quân trong mắt tự nói, nhìn về phía muốn cáo biệt rời đi tể vô hoặc đông nhiên mà miệng, thản nhiên nói, nếu như thế như vậy, ngươi không thể đi. Cầu nguyện phiếu A chưa bị